t mười hai mưa là c h ấ n tĩnh trương một nghìn năm trăm mười hai mưa là c h ấ n tĩnh trừ kiểu vị yêu hồ nguyễn hoa viêm một đạo ngọn lửa màu vàng tự nhiên đến từ lý thừa trạch thiên đô lưu ly hỏa lý thừa trạch cùng kiểu vị yêu hồ cũng không cần trước hạn nói rõ lý thừa trạch trước đang ở chú ý kiểu vị yêu hồ c h i ế n uống thấy được kiếm tôn trường kiếm từ kiểu vị yêu hồ b ế t n ứ c không gian đi ra sau này lý thừa trạch biết ngay nên tự mình ra tay thiên đô lưu ly hỏa cùng nguyễn hoa viêm hai đạo màu vàng cột lửa hội tụ vào một chỗ nhanh chóng đem kiểu u minh p ư ợ n g vào đây ngọn lửa màu vàng tịnh hóa màu đen minh lửa nhưng cái này vẫn không có biện pháp hoàn toàn giết chết kiểu l u minh phượng nhưng kiểu v i yêu hồ sát chiêu còn không có hoàn toàn kết thúc đang định dễ cận kiểu l u minh phượng đột nhiên phát hiện trên bầu trời có một đoàn vòng tối đây là một toa tháp lý tính thất bảo linh lung tháp thất bảo linh lung tháp đ ấ y tháp xuất hiện kim quang đem kiểu l u minh phượng cấp thu vào được thu vào thất bảo linh lung tháp sau này chính là kiểu l u minh phượng như thế nào đi nữa thần thông vòng đại hắn cũng không ra được ngay mặt chiến trường lấy được cực lớn thắng lợi lữ bố giết chết mạch long tượng chờ ba tôn thiên tiên cảnh yêu tộc kiểu vị yêu hồ cùng kiếm tôn lý thừa trạch lý tính hợp lực đem k i u u minh p ư ợ n g cấp bắt cựu u minh phượng sống hay chết chỉ ở lý tính chỉ trong một ý niệm tứ lại kiếm tôn vẫn còn ở cùng huyền phượng chim hồng tức cùng liệt vũ hoàng bốn tôn thiên t i ê n cảnh yêu tộc tại chiến đấu cựu v ĩ yêu h ồ không có đi giúp bọn họ bởi vì bọn họ bây giờ đang đứng ở thượng p h ò n g hơn nữa bọn họ cũng có sự kiêu ngạo của mình bây giờ lý thừa c h ạ c h chấu ngay mặt chiến trường thế cuộc từ từ rõ ràng ít nhất ở mới yêu tộc đại quân đến trước kia ngay mặt chiến trường lấy được ưu thế cực lớn chu hoàng xuất lĩnh một đoàn yêu tộc thiên t i ê n cảnh bây giờ chỉ còn lại huyền p ư ợ n g liệt vũ hoàng cùng chim hồng tức bốn đầu kiếm tôn cùng chu hoàng chiến đấu vẫn còn ở kéo dài b hiệp trợ cựu vi yêu hồ đem cựu lưu minh phượng trọng thương sau này kiếm tôn lần nữa cầm trong tay xong kiếm bọn họ chiến đấu ở một mảnh biển lửa ngập trời trong chu hoàng phương thức chiến đấu cùng cựu vi yêu hồ có dị khúc đồng công chỗ nàng cũng có thể che giấu với trong biển lửa thân thể của nàng cũng có thể hoàn toàn hóa thành ngọn lửa hơn nữa ở nơi này trong biển lửa chu hoàng thực lực cũng sẽ mạnh hơn bất quá kiếm tôn ứng đối liền mạnh hơn cựu lưu minh phượng nhiều che giấu với biển lửa chu hoàng đột nhiên xuất hiện cầm trong tay một thanh họa diễm tam xoa kích hướng kiếm tôn lưng đâm vào vang một tiếng văng lên kiếm tôn chẳng qua là đứng tại chỗ. t r ở tay đ e o kiếm ngăn t r ở chu hoàng một kích một kích không được chu hoàng cũng không có nản lòng cũng không có lên tiếng d ế u cận lần nữa che giấu với trong biển lửa đánh lén đánh lén đánh lén chu hoàng không tin tài nhiều lần đối kiếm tôn phát động công kích nhưng kiếm tôn cùng cựu lũ minh phượng tình thế hoàn toàn khác nhau kiếm tôn chẳng qua là đứng tại chỗ chỉ bằng trong tay s o n g kiếm liền dễ dàng hóa giải chu hoàng công kích nhiều lần nếm thử không có kết quả sau chu hoàng không còn che giấu với biển lửa xuất hiện ở kiếm tôn trước mặt ngươi lại như thế nào phát hiện kiếm tôn hơi ngầm đầu ngươi không có phát hiện trên bầu trời mưa sao chu hoàng vẫn không thể nào hiểu được vậy thì như thế nào kiếm tôn bình tĩnh giải thích nói mưa là c h ấ n tĩnh nơi này hết thể biến hóa dù là lại rất nhỏ đều tại ta nắm giữ muốn dựa vào những thứ này là không thắng được ta kiếm tôn là cái loại đó điển hình chiến đấu cùng bình thường là hai loại tính cách người bình thường hắn tương đối thân thiện là tương đối nói nhiều cái chủng loại kia loại hình mà tại chiến đấu lúc hắn phi thường tỉnh táo hai bên nói chuyện đến đây kết thúc đổi sân đ á tiếp đối mặt cầm trong tay hỏa diễm tam xoa kích chu hoàng kiếm tôn trường kiếm đạo qua trong biển lửa lại xuất hiện một vòng nước một cái ngay sau đó một cái kiếm tôn xuất hiện ở màn nước bên trong lần này đến phiên chu hoàng tới đoán bất quá chu hoàng lựa chọn không đoán ngọn lửa cùng bạo cắn n u ố t màn nước rất đáng tiếc kiếm tôn không hề ở màn nước bên trong đã đi tới chu hoàng sau lưng kiếm tôn dùng kiếm trôi gõ một cái sau lưng của nàng kiếm tôn bình tĩnh nói ngươi không phải là đối thủ của ta kiếm tôn kỳ thực có thể dùng lưỡi kiếm xuyên qua chu hoàng lưng giống như hắn đâm thủng tiểu u minh phượng như vậy quả quyết nhưng kiếm tôn cũng không lựa chọn làm như vậy cũng không phải là bởi vì hắn thương hương tiết ngọc mà là kiếm tôn từ chu hoàng trên thân cảm nhận được nhiều điểm đáng、ngờ. chu hoàng không giống như là bị tùy khí k h ô n g chế dáng vẻ v i đà tôn giả cũng có loại cảm giác này bất quá hắn cũng không giống như kiếm tôn t h o n g rong như vậy v i đà tôn giả đối thủ sư vương thập phần c ư ờ n g đại sư vương hóa thành hình người vậy mà cùng vi đà tôn giả triển khai gần người tác chiến hơn nữa chiếm tự p h ò n g điều này thực khiến vi đà tôn giả không nghĩ tới nên đón vi đà tôn giả chính là một cái lại một cái t r ọ n quyền sư vương triển hiện hùng mạnh gần người năng lực tác chiến nếu như không phải là bởi vì vi đà tôn giả có k i n thần hắn hoặc giả không có cách nào tại trước mặt sư vương kiên trì lâu như vậy như gõ trung bình thường thanh â m không ngừng vang trở lại sư vương quả đấm cùng vi đà tôn giả kim thân đụng vào nhau đẩy ra tầng tầng cơ n g khí hai người bọn họ giao thủ kinh khí không có bất kỳ một con yêu tộc còn có bất luận một vị nào nhân tộc dám gia nhập cuộc chiến đấu này sư vương vẫy vây tay người cái tên này quá cứng rắn a mặc dù sư vương ở gần người tác chiến chiếm thượng phòng nhưng hắn không thể đối vi đà tôn giả tạo thành tổn thương gì cứ việc chiến tranh đã kéo dài đã lâu nhưng là yêu tộc đại quân cảm giác vẫn không có giảm bớt có càng ngày càng nhiều yêu tộc đại quân gia nhập cuộc chiến đấu này tuyết ánh dùng thần thông của mình đem chọn phiến chiến trường hóa thành băng sương nơi này gió rét cam cam gió tuyết đan sen b v o tuyết đã đem yêu tộc da lông biến thành màu trắng giữa thiên đ ị a một mảnh màu bạc bao phủ trong làn áo bạc tuyết ánh một người liền ngăn cản nguyên một phiến chiến trường yêu tộc cứ việc mười phần da rét gió tuyết thổi tới trên người bọn chúng nhưng những yêu tộc này không thèm để ý chút nào bọn nó chẳng qua là nghe theo minh vương ra lệnh không chút sơ xuất tấn công thở giải chi vách cứ việc có tuyết ánh ngăn cản phi thường lớn một bộ phận yêu tộc nhưng tuyết ánh cũng không thể nào ngăn lại toàn bộ yêu tộc nàng dù là còn nữa thiên p h bây giờ cũng chỉ là chân những thứ kia thiên tiên cảnh yêu tộc cũng sẽ không bị ảnh hưởng của nàng bọn nó cũng có thể che chở cái khác yêu tộc tiến lên đứng ở trên tường thành gót đồn cao trông quan vũ cùng trương phi chân mày chặt chỗ ngắm nhìn phương xa bọn họ chiến trường tạm thời kết thúc nhưng chỉ là nghỉ ngơi giai đoạn yêu tộc rất nhanh chỉ biết tấn công tới trương phi rủa xả nói cái này yêu tộc là thật nhiều a quan vũ cùng trương phi phóng tầm mắt nhìn tới yêu tộc các tộc đại quân phương trận trùng trùng điệp điệp đang hướng phía phía trước tiến lên quan vũ nâng lên thanh long hiển nguyệt đao lại bông xuống trầm giọng nói bất luận có bao nhiêu yêu tộc chúng ta đều muốn đưa chúng nó đánh lui triệu bân kh ta tuyệt đối không cho phép yêu tộc giày xéo đại la thiên tàn sát nhân tộc hoàng trung nhìn về phía phương xa cũng tuyệt đối không cho phép ma thần cùng tùy khí giày xéo mã siêu dơ lên cao trường thương của hắn nhìn về phía binh lính t r u n g quanh cầm lên vũ khí của các n g ư ờ i thủ vệ thở dài trí bách thủ vệ đại la thiên thủ vệ phía sau trăm họ là đáp lại bọn họ chính là kiên định hô hảo lúc này sĩ khí không sai dù sao triệu vân quan vũ bọn họ mới vừa đánh thắng một trận Trước 1513, thời trương Quang Long chất đ ợ i ở minh vương bên người hạt nữ cũng gia nhập linh nhưng tôn giả gật đầu một cái nàng liền giao cho ta đi cậu n g u y ệ t tôn giả bớt cằm nói mặc dù bọn nó đối với chúng ta không hiểu rõ nhưng chúng ta giống vậy không hiểu rõ bọn nó hết thể cẩn thận cậu n g u y ệ t tôn giả sẽ không ra tay hắn đang chờ đợi thời cơ thích hợp cũng chính là minh vương thời điểm ra tay cậu n g u y ệ t tôn giả đã làm tốt trận chiến quyết tử chuẩn bị cậu n g u y ệ t tôn giả ngắm nhìn phương xa ngắm nhìn xa nhất xa nhất phía sau trong ánh mắt tiêu đốt chiến ý không ngờ giết chết chúng ta muốn giết nhất chết ma thần hắn tuyệt đối rất khó dây dưa nhưng cho dù như vậy cựu n g u y ệ t tôn giả nhìn về phía bên kia song phương giao chiến chính là bách hoa tiên tử n g u y ệ t tôn cùng yêu t ộ c hai vị vương giả h ì n h sa vương cùng bây giờ xích long nhất tộc vương ngay từ đầu hai bên là ngang tài ngang sức bất quá ở thứ ba người cắm vào sau này tình thế tạm thời đi tới bách hoa tiên tử bọn họ bên này mới vừa rồi biến mất không còn t â m hơi miền thiên tôn giả tổng hợp cân nhắc sau tới nơi này cái chiến trường hiệp trợ bách hoa tiên tử cùng n g u y ệ tôn t mặc dù để cho bách hoa tiên tử cùng n g u y ệ tôn t cùng xích long vương h u n h sa vương nhất quyết thắng bại tựa hồ rất tốt nhưng bọn họ muốn không phải thắng bại mà là cuộc chiến tranh này thắng lợi cho nên huyền thiên tôn giả sẽ không cân nhắc cái gì chính nghĩa hung chi yêu t ộ c thực lực ở bọn họ trên về phần tấn công thở dài chi b á c h bộ đội chủ lực huyền thiên tôn giả phi thường tín nhiệm địa giao cho vương tố tố cùng hoàng phủ hoàn chân các nàng hoàng phủ hoàn chân trong chiến trường c h i viện làm hết sức giữ vững nhiều hơn sinh lực ở nơi này cuộc chiến tranh trong nàng đã cứu rất nhiều người tính mạng lĩnh ngộ thời gian quy tắc chi lực t ạ linh ẩn đi lại trên chiến trường đem yêu t ộ c thời gian ngừng lại không chỉ là yêu t ộ p thời gian trên thực tế ở tạ linh ẩn lĩnh vực bên trong chỉ có nàng có thể tự do di động t ạ linh ẩn thời gian lĩnh vực nhanh chóng triển h a i chiến trường một chỗ ngóc ngách biến thành màu xanh r a trời toàn bộ ở nơi này trong đó yêu tộc thời gian bị đóng băng mà kiếm khí của nàng lĩnh vực đem những yêu tộc này sinh mạng toàn bộ chung kết một chiêu này tạ linh ẩn lúc nào cũng linh bất quá nàng sau đó không lâu liền gặp được đối thủ ở tạ linh ẩn lĩnh vực bên trong xuất hiện một tôn có thể hành động thiên tiên cảnh yêu tộc nếu chỉ là tầm thường thiên tiên cảnh yêu tộc ở tạ linh ẩn thời gian lĩnh vực bên trong dù là không bị đóng băng hành động cũng phi thường chậm lại nhưng tôn này yêu tộc trên tay nắm một viên bảo châu đây là một viên bảo châu màu xanh lục viên này bảo châu phát ra ánh sáng mà hắn hành động đây là một tôn tạ linh ẩn không nhìn ra bản thể là cái gì yêu thú bởi vì nó không có bất kỳ yêu tộc đặc thù bất quá hắn trên người yêu khí rất rõ ràng che giấu không được tay cầm bảo châu yêu tộc gây hấn tượng như cười một tiếng xem ra ngươi không cách nào để cho ta dừng lại tạ linh ẩn cũng không có bởi vì lần này rêu cận mà phẫn nộ tạ linh ẩn chẳng qua là bình tĩnh nhìn chăm chú trên tay hắn cái đó bảo châu màu xanh lục đang suy tư bảo vật này rốt cuộc vì vật gì không nghĩ ra cho nên tạ linh ẩn rất nhanh cũng không suy nghĩ đem viên này bảo châu đoạt lại không phải tốt sao nắm chặt bảo châu thanh niên một bộ trí kê trong tay dáng b ẻ hắn xem tạ linh ẩn cười nói ta biết người trước tập kích qua yêu tộc bộ đội tiên phong khi đó ta liền chú ý tới tạ linh ẩn không đáp nàng đối với trả lời kẻ địch vậy không có hứng thú nhất là kiêu ngạo như thế kẻ địch tạ linh ẩn trong ánh mắt không thèm hết sức rõ ràng sáng rõ đến đối diện thanh niên thành công chú ý tới đối diện thanh niên phi thường khó chịu hắn là thời quang long cuối cùng hậu duệ mà thời quang long là một loại mạnh phi thường long tộc sau khi trưởng thành thời quang long nắm giữ thao túng quá khứ hiện tại tương lai lực lượng phẫn nộ thời quang long cũng hiện ra bản thể của hắn có một thân màu bạc lóng lánh vậy n à y s ừ n g hiệu trải rộng lóng lánh màu cầu đồng vậy màu bạc d á n chặt ở trên người của nó trên người còn có mười sáu cái màu trắng vòng ánh sáng đây là một cái phi thường xinh đẹp cự long thời quang long há mồm phun ra một đạo chùm sáng màu bạc đạo này chùm sáng màu bạc lực tàn phá mười phần nhưng bị đạo ánh sáng này buộc phun chúng kinh khủng nhất cũng không phải là nhục thể biến mất mà là thời gian trôi qua thời gian của bọn họ sẽ từ từ biến mất nhục thể cũng sẽ biến mất giống như giữa nát ở bùn đất vậy cuối cùng liền xương cũng không còn xuất lại t ạ linh ẩn đã biến mất không còn t ă n hơi thời quang long n ử a đầu ngông quần mạ cười, cười. cùng vọng ra hỏa còn chưa phải là hóa thành cho bay hắn cho là tạ linh ẩn đã bị thời gian của hắn lược cấp đi sinh mạng biến mất không còn t ă m hơi tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng thực tế rất tàn khốc ngươi rốt cuộc đang cười cái gì tạ linh ẩn đã rút ra sóc phong kiếm t h u ầ n trắng đồng phục võ sĩ ở trong gió bay phất phới thân kiếm sáng bóng như mới sóc phong kiếm phát ra một tiếng k i n h minh nó đang vì chiến đấu mà hư vấn mới vừa vẫn còn ở ngông cuồng cười thời quang long trận to cắm mắt giống như là sững sờ ở tại chỗ không thể nào tuyệt đối không thể nào ngươi mới vừa rõ ràng không hề động hoặc giả ta động nữa nha tạ linh ẩn tự nhiên sẽ không theo hắn giải thích mình là như thế nào né tránh để cho thời quang long đi đoán đi đi tiếp theo một cái trước mắt tạ linh ẩn mũi chân nhẹ một chút điệu thẳng lên phía bầu trời hóa thành một đạo hình quang trong nháy mắt đi tới thời quang long trước mặt sóc phong kiếm hoành tạo thiên quân đối với tạ linh ẩn tốc độ nhanh như vậy thời quang long hiển nhiên không nghĩ tới nhưng thời quang long phản ứng cũng rất nhanh thời quang long quả đấm chống lại sóc phong kiếm nhưng khiến thời quang long càng không nghĩ đến một màn phát sinh hắn không nở bị chém bị thương phải biết hắn nhưng là long tộc vậy dòng lực phòng ngự là phi thường cao hơn nữa hắn là thiên tiến cảnh mà tạ linh ẩn chẳng qua là chân tiến cảnh thời quang long thực tại không thể hiểu bất quá tạ linh ẩn cũng sẽ không cấp hắn suy tính thời gian mới vừa quét ngang sóc phong kiếm lần nữa chém trở về một lần nữa bị thương sau này thời quang long đã biết hắn tại sao lại bị thương nguyên nhân dĩ nhiên chính là tạ linh ẩn kiếm trong tay tạ linh ẩn kiếm trong tay không phải là phạm vật ít nhất không phải bình thường tân h binh thời quang long kéo dài khoảng cách mới vừa rồi bị hắn nắm trong tay bảo châu màu xanh lục lần nữa xuất hiện ở bên người của hắn bảo châu màu xanh lục hòa hợp lục sắc qua mang mà thời quang long bị tạ linh ẩn chém thương hai đạo vết thương nhanh chóng k h i phục thời quang long đối thời gian của hắn tiến hành h ồ i tưởng bị sóc phong kiếm chém thương thì thương miệng dĩ nhiên là khôi phục dù là tạ linh ẩ n thấy cảnh này cũng không nhịn được hơi kinh ngạc nhưng nàng nét mặt vẫn không có biến hóa dĩ nhiên tạ linh ẩ n nội tâm không hề bình tĩnh không thể không nói nàng đã coi trọng thời quang long viên này bảo châu màu xanh lục viên này bảo châu đối với nàng tuyệt đối rất có ích lợi thời quang long kinh nghiệm chiến đấu không hề phong phú trên thực tế hắn là một con vô cùng trẻ tuổi long tộc giống như bề ngoài của hắn vậy hắn tại long tộc bên trong chẳng qua là một thanh niên thời quang long có thể ở vô cùng trẻ tuổi thời điểm liền đạt tới phi thường cao cảnh giới đây là bọn họ năng lực mang cho bọn họ nhưng quá mức trẻ tuổi cũng đại biểu kinh nghiệm của hắn chưa đủ mà t ạ linh ẩn thân t r ả i trong trận nhất là cùng yêu tộc giao thủ chương một nghìn năm trăm mười bốn tạm thời rút lui t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười bốn tạm thời rút lui t ạ linh ẩn thời gian lĩnh vực bên trong mà đối thủ của nàng là một tôn tiên tiên cảnh thời quang long đây là hai cái nắm giữ lực lượng thời gian người tỷ thí tình huống không hề như dự đoán chính là thời quang long áp chế t ạ linh ẩn đánh dù sao hắn là tu vi cao hơn một phương tình huống hiện thật là chỉ có chân tiên cảnh t ạ linh ẩn ngược lại để ép thời quang long đánh lúc này thời quang long có thể nói là hơi có chút chật vật sau phong kiếm trên thân kiếm dâng lên b ạ c h quang tiếp theo một cái trước mắt tạ linh ẩn đã lướt qua thời quang long ở thời quang long còn không có phản ứng kịp thời điểm hắn lại đi vòng v è o đi tới thời quang long trước người mà thời quang long trên thân đã nhiều hai đạo vết thương cứ việc thời quang long có bảo châu có thể khôi phục thương thế của mình nhưng thời quang long căn bản là không đụng tới tạ linh ẩn thời quang long há mồm lần nữa phun ra chùm sáng màu bạc thướng về phía không khí một nữa phun tung t ó nhưng thời quang long căn bản bắt không tới tạ linh ẩn tốc độ ở nó phun ra chùm sáng màu bắt lúc tạ linh ẩ n tại trên người nó lại lưu lại bốn đạo vết kiếm sóc phong kiếm chém ra tới thương thế một kiếm so một kiếm phải sâu cuối cùng một kiếm sâu đủ t h ấ y xương mà thời quang long thân thể đã máu me đầm địa sóc phong kiếm đối với trẻ tuổi thời quang long đơn giản là giảm chiều không gian đạ kích dù sao đây chính là cựu thiên thần nữ b ộ i kiếm cựu thiên thần nữ dùng sóc phong kiếm giết đều là tiếng t â m l n g l â y ma thần yêu tộc thời quang long chẳng qua là trong đó không đáng nhắc đến tồn tại trừ sóc phong kiếm trở ra tạ linh vận còn có ba thanh kiếm một thanh tố tâm kiếm một thanh lăng tiêu kiếm một thanh ph Chưa cầm trong tay sóc phong kiếm làm tâm lang tiêu cùng bay quang nhất tề bay ra vây quanh thời quang long phi hành khi thực đối người vậy thời quang long có n ắ m chắc hơn nhưng đối vũ khi hắn thật đúng là không có tác dụng thời quang long mạnh nhất địa phương là ở nó có thể thao túng đi qua tương lai cùng thời gian bây giờ nhưng là một thanh thần binh nhưng tồn tại tiếp thời gian thật sự là quá dài thời quang long bây giờ còn chưa có biện pháp làm được hủy hoại thần binh đây cũng không phải là là một ngàn năm hai ngàn năm chuyện mà là trên bạn năm chuyện lý thừa t r ạ c chân vũ đã n g h ê u kiếm liền truyền lại từ bạn năm trước chân vũ giáo trưởng giáo tiên tôn trường kính trần làm tâm, lăng tiêu bay quang ba kiếm đều xuất hiện thời điểm tạ linh ẩn quanh thân kiếm khí cũng đạt tới đỉnh núi kiếm khí sông thẳng kiểu tiêu thời quang long ngã ầm ầm trên mặt đất trong nháy mắt đất rung núi chuyển thậm chí ảnh hưởng đến xa xa đang hành quân yêu tộc nhưng tạ linh ẩn chỉ là làm hắn có chút chật vật sẽ còn để cho thời quang long chân chính bị thương thời quang long công kích đối với tạ linh ẩn mà nói cũng là chạm vào tức tử nhưng vấn đề thời quang long không đụng tới nàng thời gian một mực mang xuống bất lợi cho tạ linh ẩn tại nệ tránh trong tạ linh ẩn không ngừng dành dụng khí thế của mình kiếm khí kiếm ý từ từ đi tới đỉnh núi ở kiếm khí đ tạ linh ẩn tay phải giơ lên cao sóc phong kiếm t h â n kiếm không ngừng đ ể cao đây là tạ linh ẩn từ kiếm thần lý quan kỳ nơi đó lấy được một kiếm đây là chém ý một kiếm một kiếm này cũng không phải là từ trên thân thể biến mất nhưng có thể chém tới đối thủ tác chiến ý chí đây là kiếm thần lý quan kỳ đang tìm kiếm nên như thế nào cùng ma thần giao chiến lúc châu nghiên cứu ra được ma thần năng lực luôn là thiên kỳ bách quái nhất là những thứ kêu bất tử ma thần vì thế lý quan kỳ suy nghĩ rất nhiều biện pháp mà tạ linh ẩn món này chính là một người trong đó tạ linh ẩn nhìn như cái gì kiếm chiêu cũng không có học được nhưng nàng kỳ thực lĩnh mộ lý quan kỳ trọng yếu nhất thời gian quy tắc chi lực cùng với ý của hắn chiêu thức của bọn họ cũng không cần vậy ý nghĩ của bọn họ ý chí vậy là được rồi một kiếm này vì bảo vệ nhân tộc là bảo vệ kiếm đây là không cách nào ngăn trở một kiếm đây là chém t ơ i ý chí chiến đấu một kiếm thời quang long rất muốn tránh nhưng là hắn cảm giác mình không tránh được hắn tự hồ có thể dùng bảo trâu suy yếu phía trên lực lượng nhưng chẳng biết tại sao xem t ạ linh l u n ánh mắt xem không ngừng để cao sóc p h o n g kiếm thời quang long trong lòng không tự chủ xuất hiện sợ hãi kiếm khí sông thẳng cựu t i ê u vô cùng vô tận kiếm khí thậm chí l â n át toàn bộ thời gian lĩnh vực trong nháy mắt đem thời quang lòng c ă n bớt ở nơi này kiếm khí bên trong tạo linh ẩ n một kiếm rơi xuống một kiếm này thậm chí chém vỡ kiếm khí của nàng lĩnh vực một kiếm này vi lực có thể nói là bá đạo cực kỳ đủ để khai sơn gây sông một đạo khe nước to lớn theo kiếm khí của nàng lan tràn ra vô số yêu tộc táng thân dưới một kiếm này một kiếm này ít nhất lan tràn mấy trăm dặm tạo thành một đạo khe nước to lớn trong cái khe lại có cái khe từ trên bầu trời nhìn xuống cái này giống như là một cái lan tràn ngàn thiên túc trùng mà ngã vào vực sâu yêu tộc liền giống như là bị thiên túc trùng cắn nuốt thức ăn mới vừa rồi một mực tại gây hấn tạ linh l u n thời con lòng lúc này một thân lóng lánh lớp b ả y m u bạc đã sụp đổ lộ ra bên trong máu thịt nhưng tổn thương trên thân thể cũng không phải là lớn nhất một kiếm này mạnh nhất địa phương là ở dùng bản thân ý đi phá hủy phe địch chiến ý một kiếm này căn cứ no đối tượng mà nói là thất bại bởi vì lý quan kỳ là muốn dùng đi đối phó ma thần nhưng rất đáng tiếc một kiếm này đối ma thần vô dụng nhưng lại không thể nói lý quan kỳ một kiếm này là thất bại chỉ là bởi vì ma thần là không có tâm tình bọn nó có thể sẽ có phẫn nộ loại này bên ngoài tâm tình biểu hiện nhưng chúng nó không hề biết cái này vì vật gì đây là mấy vạn năm tới nay trải qua vô số cường giả cùng ma thần giao chiến sau cho ra kinh nghiệm lý quan kỳ một kiếm này lại là thành công không tính ma thần loại này loại khác vậy bất kể lý quan kỳ bây giờ là sống hay chết lại ở nơi nào kiếm của hắn đã có truyền thừa tạ linh vận đem hắn kiếm ý thể hiện được vô cùng tinh tế đừng có giết ta đừng có giết ta đừng có giết ta thời quang long ánh mắt đờ đẫn trong miệng nhị non câu này nhưng tạ linh vận không để ý đến hắn s i n tha s ó c phong kiếm trực tiếp chém xuống thời quang long đầu lâu bảo châu màu xanh lục bị nàng nắm trong tay cảm nhận được viên này bảo châu màu xanh lục bên trong lẩn chứa lực lượng để cho tạ linh ẩn cảm thấy vui mừng viên này bảo châu màu xanh lục hàm chứa lực lượng vô cùng cường đại tạ linh ẩn tuyệt đối có thể lấy nó tới tu hành hơn nữa tăng cường bản thân đối thời gian quy tắc chi lực cảm lộ chuyện này đối với nàng mà nói là một lần phi thường q u báo thu hoạch dĩ nhiên bây giờ không phải là nói thu hoạch thời điểm tạ linh ẩn lần nữa n â n kiếm cùng chung quanh yêu tộc giao chiến ở tạ linh ẩn sử dụng xóc phong kiếm thời điểm minh vương liền đã chú ý tới nàng nhưng minh vương cũng không đem tạ linh ẩn để ở trong mắt sóc phong kiếm rất mạnh cựu thiên thần nữ cũng rất mạnh nhưng bây giờ tạ linh ẩn còn chưa đủ tư cách dù là nàng là thiên t i ê n cảnh ở minh vương trước mặt cũng bất quá như vậy càng khỏi nói nàng chẳng qua là chân t i ê n cảnh cứ việc tạ linh ẩn lấy chân t i ê n cảnh chém ngược thời q u a n long ở hậu phương xem cuộc chiến minh vương giơ cánh tay lên đây là yêu tộc đại quân tạm thời ra lệnh rút lui trước mắt sĩ khí hoàn toàn ở nhân tộc bên kia bởi vì yêu tộc đã chết không ít cờ giả nhưng giá cao là nhân tộc bên này người bị thương cũng phi thường nhiều giống như diệp lang vân lữ bố vũ văn thành đô hạng vũ bọn người là mang thương ở tác chiến lấy được minh vương ra lệnh yêu tộc đại quân tạm thời rút lui chương một nghìn năm trăm mười lăm đào binh trương một nghìn năm trăm mười lăm đào binh lấy được minh vương ra lệnh sau yêu tộc s á t thực tạm thời rút lui hơn nữa còn là toàn bộ yêu tộc cũng tạm thời rút lui chu hoàng cũng không cùng kiếm tôn đánh lâu hai bên đụng nhau một cái sau chu hoàng liền kéo dài khoảng cách chu hoàng cũng không nghi ngờ minh vương rút lui quyết định ngày khác tái chiến kiếm tôn khẽ gật đầu có thể lấy được kiếm tôn trả lời sau này chu hoàng trợn hóa thành ngọn lửa biến mất trên không trung xem tiêu tán trên không trung ngọn lửa kiếm tôn vẫn vậy còn chưa hiểu chu hoàng trạng thái hắn cảm giác hắn bây giờ phải đi hỏi một chút cầu nguyện tôn giả sư vương kình sa vương h ạ n n ữ xích l o n g vương một đám đang cùng tôn giả đám người giao thủ yêu t ộ c các vương giả giống vậy rút lui lần này liền thật sự là giặc cùng đường c h ớ đ u ổ i lý tính bọn họ không có hạ lệnh truy kích lúc này thật không có loại này khí lực những thứ này lần đầu tiên trải qua máu như lửa chính là loại này tàn khốc chiến tranh đám binh sĩ lúc này trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi yêu tộc rút lui được cũng không tính xa rút lui không tới một trăm dặm đối với song p ư ơ n g mà nói đây đã là rất gần khoảng cách đứng ở thở dài chi t r ê n bách lý tính bọn họ có thể rất nhẹ nhàng thấy được xa xa yêu tộc có yêu tộc càng là chiếm c ư ở trên núi cộng thêm bọn họ dáng khổng lồ thì càng thêm rõ ràng chỗ xấu ở bọn họ có thể không có cách nào quá mức thư giãn chỗ tốt là yêu tộc mọi cử động bọn họ đang nắm giữ dĩ nhiên lý tính động tác của bọn họ cũng giống như vậy lần sau yêu tộc thời điểm tiến công bọn họ nhưng liền không có biện pháp ở yêu tộc hành quân lộ tuyến bên trên lần nữa mai phục lý tính bọn họ rất nhanh ra lệnh nghỉ ngơi tại chỗ đừng tháo giáp ở nơi này trận chiến sự kết thúc trước kia bọn họ sợ là không có cách nào t á giáp lý tính bọn họ còn ngoài ra phái một đội người phụ trách đi h à o d á n h dọn dẹp một chút thi thể hơn nữa lần nữa rót vào hắc hỏa du hắc hỏa du h à o d á n h tạo thành tường lửa là ngăn trở yêu t ộ c một đạo phi thường tốt phòng tuyến chỉ cần còn có thể sử dụng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tung tha về phần bị thương binh lính dĩ nhiên là phải đi xử lý một chút thương thế cũng may cựu thải thần lộc bây giờ đã đột phá đến c h â n t i ê n cảnh lực lượng của nàng cũng có thể nói là liên tục không ngừng chẳng qua là vì một số tu vi hơi thấp người khôi phục thương thế mà thôi cứ việc có chút suy yếu nhưng nàng còn có thể kiên trì nổi lại phối hợp lý thừa trạch từ trung châu bốn b ự c mang tới lan dược tạm thời vẫn là đủ trước ở tiền tuyến tham chiến một lâm trường lão cũng gia nhập ý liệu đội ngũ hóa thành một cây tre khuất bầu trời đại thụ lúc này cũng không thể đi so đo một người thân kiêm nhiều trách lúc này tuyệt đối là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn giống như từ trước xưa nay không ra tiền tuyến lý thừa trạch lần này cũng xuất hiện ở phía trước nhất lý thừa trạch mặc dù không có giống như lữ b ố bọn họ vậy tiến vào yêu t ộ c t ộ c q u â n bên trong nhưng hắn như cũ tại lần này ngăn trở yêu tập tấn công trong chiến tranh biểu hiện được phi thường v ư t trội dù sao lý thừa trạch thao túng chính là thiên đô lưu ly hỏa ngọn vàng lửa màu ở khi nhìn đến yêu tộc đại quân rút lui sau này lữ bố nhìn về phía lý thừa trạch bệ h ạ ta cần tạm thời bế quan lý thừa trạch u ố t cảm nói đi đi trên lý thừa trạch hạ quan sát một chút lữ bố lữ bố bây giờ trạng thái tuyệt đối không tính là tốt dù sao hắn nhưng là trọi cứng bạch long tượng cùng nham khải hùng không ít công kích sắc mặt hơi có chút t r ắ n g bệnh quan trọng hơn chính là hắn trong cơ thể khí huyết hắn lúc này trong cơ thể khí huyết có chút cổ cháo đây là lý thừa trạch t i ê n tử vọng khí thuật thấy được không ít người trong trận chiến đấu này bị thương cũng có không ít người trong trận chiến đấu này có chút tích lợi lý thừa trạch không biết lữ bố bế quan cần bao lâu cũng không biết minh vương bao lâu sẽ lần nữa phát khởi tấn công lý thừa trạch sẽ tự mình canh giữ ở tiền tuyến không chỉ là lưu bố vũ văn thành đô bọn họ bị thương diệp lam vân hoa khinh n ũ hoa giải ngữ mục trường không mục thần tiêu không có người bị thương mới là số ít cũng không có thiếu người vì vậy mà bỏ mạng thi thể của bọn họ đều bị mang trở lại bọn họ nguyên bản sống động đứng ở trước mặt của mình bây giờ lại nằm ở nơi đó có thi thể tàn khuyết không đầy đủ có thi thể thậm chí đã không cách nào phân biệt một cái vương tố tố các nàng rất là người quen cũng hy sinh thái sơ kiếm phái một vị trưởng lao lý trưởng lao thực lực không t u a gì lưu đồ nam gặp tình hình này không ít người mí môi cố nén không có để cho nước mắt của mình chảy xuống dĩ nhiên cũng là có người rơi lệ nhưng bọn họ chẳng qua là lặng lẽ thút thiết hoa k i n h vũ cũng yên lặng xem những người này thi thể nếu như không phải vương tố tố kịp thời cứu nàng nàng kỳ thực cũng là trong những người này một v i ê n ít nhất cũng phải là người bị thương nặng nhân tộc bên này cũng không phải là an định đoàn kết nội bộ vẫn xuất hiện bất lợi nhân tố vấn đề đến từ thẩm gia ở nơi này cuộc chiến tranh bên trong thẩm gia xuất hiện đ à o binh thẩm gia có một cái t i ê n tiên cảnh thập luyện còn có ba vị trần tiên cảnh trường lão gia chủ đương thời thẩm bách xuyên chính là địa tiên cảnh thẩm g i a thực lực ở nơi này b ậ y đứng đầu tông môn thế ra chồng cũng chia thuộc hàng đầu nhưng bọn họ chính là hèn yếu làm đ à o binh mới bắt đầu là thẩm g i a nhị trưởng lao trốn rồi sau đó là thẩm g i a tam t r ư ở n g lão sau đó là thẩm bách xuyên cuối cùng liên đại trưởng lão cũng chạy người của thẩm g i a cái này đến cái khác hợp lý đ à o binh mà khi đ à o binh bọn họ cũng kéo theo theo chân bọn họ cùng nhau tiến vào yêu tộc những tông môn khác v õ giả càng ngày càng nhiều người làm đ à o binh t i ê n tuyến chiến trường sĩ khí gần như sụp đổ nếu như không phải dương tái hưng thường lộ xuân cùng cao sùng ba người ngàn cơn xong g ữ liền có pháo đài muốn sụp đổ t h ư ơ ngộ n xuân dương tái hưng cùng cao s ủ n g cứu bất kể sát sụp đổ sĩ khí dẫn những tông môn khác võ giả phấn dũng giết địch đây là tới từ tiền tuyến thứ mười sáu cái chiến trường lấy được quân báo từ đạt hướng lý thừa trạch truyền đạt tin tức này thẩm luyện không ở trên chiến trường lý thừa trạch chỉ đối từ đạt tiến hành như vậy hồi phục ấn quân pháp xử trí bất kể thẩm ra chức v ì đại la thiên làm ra như thế nào cống hiến nhưng bọn họ lần này chính là làm đạo binh mà khi đạo binh sẽ phải ấn quân pháp xử trí cái gì quân pháp dĩ nhiên là đại c à n quân pháp lần này dù là cầu nguyện tôn giả bọn họ không đồng ý lý thừa trạch cũng phải làm như vậy chuyện như vậy chỉ có thể một lần nếu là thẩm gia người làm đạo binh nhưng không có nhận đến bất kỳ trừng phạt nào vậy kia sau sẽ có nhiều hơn đạo binh vậy cái kia chút ở tiền tuyến phấn dũng giết địch trực tiếp chết trận cũng tuyệt không lùi b ư ớ c người không khỏi hy sinh quá mức đáng tiếc dù là thẩm gia đại trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão chính là ba vị c h â n t i ê n cảnh là phi thường trọng yếu sức chiến đấu dù là thẩm luyện là thiên t i ê n cảnh chuyện như vậy cũng tuyệt không nhân lượng t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười sáu kiếm tôn phát hiện của bọn họ nếm thử chương một nghìn năm trăm mười sáu k i lý thừa bọn nếu họ, trạch h ử x cùng thẩm gia có một chút tư toán nhưng điểm này tư toán lên cao không tới quá cao lý thừa trạch hoàn toàn có thể chờ đến cùng yêu tộc ma thần chiến đấu kết thúc sau này lại cùng bọn họ thanh toán nếu là thẩm g i a trong quá trình này có thể làm tốt lắm một ít vậy tia lý thừa trạch cũng có thể bất kể hiềm khích lúc trước dù sao đây là một trận nhân tộc cùng ma thần chiến dịch nếu là bọn họ làm nhân tộc anh hùng mặc dù không thể nói lấy công vụ tội nhưng không đến nỗi muốn cho lý thừa trạch thanh toán bọn họ nhưng lần này là bản thân họ xúc phạm quân pháp từ t r ư n g binh này g bắt đầu lý tĩnh nhạc phi từ đạt bọn họ cũng đã nói rõ qua đại cản quân pháp vì sao đào binh là tuyệt đối không cho phép tồn tại đối với đào binh cũng là tuyệt đối sẽ không nhân n ư ợ n g đào binh chuyện lý thừa trạch toàn quyền giao cho từ đạt đi xử lý dù sao đó là ở bọn họ pháo đài xuất hiện chuyện lý thừa trạch tin tưởng hắn sẽ xử lý rất tốt Chứ để cho người nghỉ ngơi còn phải tưởng thưởng một cái các lớn pháo đài có công tướng sĩ khao thưởng bọn họ đồng thời còn muốn cử hành một trận tiệp mừng công dĩ nhiên không thể uống rượu nói là tiệp mừng công kỳ thực cũng là để bọn họ khôi phục thể lực dù sao vốn là m u ố năng vật yêu tập hôm nay t ố i lui lý thừa trạch cùng ra cắt lượng bọn họ cho là ít nhất hai ngày này sẽ không đ á n h tới dĩ nhiên xét thấy bọn họ đối minh vương không đủ hiểu bọn họ sẽ không làm trăm phần trăm suy đoán cái này phải khổ cực một không hạ trước quê hắn là bây giờ tốt nhất thảm báo không có cái thứ hai Trừ lữ bố cũng không có thiếu người chạy đi bế quan giống như cựu vi yêu hồ tạ linh ẩ n vương t ố tố tuyết ánh linh n g u y ệ n nga hoàng phủ hoàng trân bọn họ cũng chạy đi bế quan cũng không phải là tất cả mọi người đều có cái gì càng lộ chẳng qua là đi bế quan điều dưỡng trạng thái của mình dù sao bọn họ ở tiền tuyến thời điểm có thể nói là phi thường gắng sức đang c h é m g i ế t ở tiên tuyến chuẩn bị tiệp mừng công lại có không ít người chạy đi bế quan thời điểm lý thừa trạch cũng tiến vào lệnh bài nội bộ không gian cầu nguyện tôn giả bọn họ so lý thừa trạch còn phải sớm hơn bọn họ kỳ thực đã trong này bộ không gian cái không gian này vốn chính là bọn họ tại nói chuyện lúc sử dụng ở bọn họ tách ra lúc bọn họ đã sớm đoán được lý thừa chạch xét tới cho nên liền ở nơi này nội bộ trong không gian nói chuyện bọn họ lúc này để tại không hề tại trên t h ầ m ra mà là tại bọn họ phát hiện tương đối bị dị tình huống sư vương chu hoàng k ì n h sa vương xích long vương hạt nữ những thứ này xem ra cũng không giống là bị túy khí k h ô n g chế dáng vẻ tâm tình của bọn họ phi thường ổn định theo chân bọn họ dĩ vãng nhìn thấy bị túy khí khống chế yêu tộc là bất đồng bọn họ cũng rất nhanh có kết luận cầu nguyện tôn giả bọn họ có thể là phạm vào một ít kinh nghiệm sai lầm chúng ta đối tuy khí nhận biết là chống lại cổ hung thần u y ề n tuy khí nhận biết là đối ngàn năm trước chúng ta huyết chiến tam tôn ma thần tuy khí nhận biết mà minh vương đối tuy khí hoặc giả không có mạnh như vậy lực k h ô n g chế đây là cầu nguyện tôn giả bọn họ có thể nghĩ đến tương đối có thể câu trả lời minh vương từ trước t i ế n thì không phải là tuy khí k h ô n g chế quân đoàn mà nổi tiếng làm chuyện này am hiểu nhất chính là thượng cổ hung thần đen dù là minh vương bây giờ cắn nuốt tam tôn ma thần rất có thể thu được năng lực của bọn nó nhưng không hề đại biểu minh vương có thể hoàn toàn nắm giữ năng lực của bọn họ nhất là từ bọn họ biết được tình huống đến xem minh vương am hiểu nhất chính là đem những người khác kéo vào huyền minh hất động ở nơi nào minh vương chính là vô địch từ bọn họ biết được tình huống đến xem siêu thoát ba cảnh yêu tộc không có cách nào chống đỡ t ù y khí không chế nhưng đến kim tiên cảnh sau này t ù y khí đối bọn họ tựa hồ không có ảnh hưởng phi thường lớn cho dù là trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên l a n kỳ thực tâm t ì n h của bọn nó cũng phi thường ổn định chẳng qua là ổn định đánh không lại huyền thiên tôn giả mà thôi trích tinh ma viên tính khí vốn là tương đối nóng、này. những thứ này kim tiên cảnh yêu t ộ c ý thức phi thường rõ ràng tính tình cũng rất ổn định chưa từng xuất hiện nóng nảy hay giận tình huống nhất là chu hoàng cùng sư vương có thể nói là phi thường ổn định cái này nghĩa bóng ra một cái vấn đề lý thừa trạch hiếu kỳ nói vậy có thể hay không đem những n à y yêu t ộ c cứu trở về đâu kiếm tôn nuốt cảm nói đây cũng là ta muốn hỏi vấn đề ở kiếm tôn nói ra những lời này sau này tất cả mọi người liền nhìn về phía cậu nguyện tôn giả cậu nguyện tôn giả lắc đầu một cái cười nói ta cũng không dám bảo đảm nhưng ta cho rằng là có thể thử một lần ngược lại chúng ta tuyệt không thua thiệt không phải sao những người khác đồng ý cổ nhạc tôn giả ý tưởng bất kể có thể hay không đem những yêu tộc này cứu trở về đúng là có thể thử một lần chủ yếu là bọn họ thực lực rất không sai nếu là có thể đưa bọn họ biến thành người mình như vậy cùng minh vương chiến đấu thì càng có năm chắc lần sau yêu tộc thời điểm tiến công bọn họ muốn thử một chút đem yêu tộc người thử đưa bọn họ tịnh hóa tịnh hóa nhiều hay là tịnh hóa một cái bọn họ rất nhanh làm ra quyết định vì ổn thỏa lý do cầm một cái làm thí nghiệm bọn họ sẽ tại tam đại yêu bên trong tuyển chọn chu h o n g sư vương cùng kình sa vương đây là k i ế tôn linh n h ư n tôn giả bọn họ giao thủ sau này cho ra kết luận có thể thử đưa bọn họ biến thành người mình hóa địch thành bạn đây cũng là tăng cường thực lực mình tương đối tốt phương pháp bọn họ cũng có thể nhanh hơn từ thứ nhất giai đoạn chiến lược phòng ngự đến thứ nhì giai đoạn chiến lược g i à n g co về phần cái khác yêu tộc liền không có biện pháp những yêu tộc kia bị thúy khí ảnh hưởng rất rõ ràng hoặc giả sau này có thể nếm thử tịnh hóa bọn nó nhưng không phải bây giờ chỉ có thể tạm thời cùng chúng nó chiến đấu lần này yêu tộc tuyệt đối là tổn thất nặng nề tổn thất hai vị kim tiên cảnh yêu tộc trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn t h i l a n giá cao chính là huyền thiên tôn giả ngón này bị phát hiện nếu như là chính diện đối địch h u y ề n thiên tôn giả cũng không tính mạnh nhưng nếu là tại huyền thiên cảnh bên trong huyền thiên tôn giả liền rất mạnh hơn nữa có thể nói là không có thượng hạng muốn huyền thiên tôn giả nhận biết đủ mạnh đáng tiếc chính là huyền thiên tôn giả không có đối cựu thiên thần nữ băng tiên tử cùng kiếm thần lý quan kỳ có một cái đủ nhận biết không phải nếu là như vậy huyền thiên tôn giả thậm chí có n ắ m chắc lấy bản thân làm đại giá đem minh vương kéo vào huyền thiên cảnh lại lợi dụng băng tiên tử cựu thiên thần nữ cùng kiếm thần giết hắn huyền thiên tôn giả nhất định phải ra mắt bọn họ mới hữu dụng dựa hết vào những người khác thuật lại là vô dụng không phải dựa hết vào tưởng tượng hoặc là cái khác nhận biết huyền thiên tôn giả mặc dù có thể đưa bọn họ tại huyền thiên cảnh bên trong cụ hiện ra nhưng tuyệt đối không phải chân thật nhất hùng mạnh nhất bọn họ sau yêu tộc nhất định sẽ phòng bị huyền thiên kính bất quá đổi được hai tôn kim tiên cảnh yêu tộc tính mạng cái này đã rất là đủ còn có một cái vấn đề khác vấn vít ở bọn họ trong lòng kiếm tôn lục lọi tầm rất là nghi ngờ minh vương vì sao một mực không ra tay chương một nghìn năm trăm mười bảy minh vương quyết đoán xử trí đào binh t r ư ơ n g một nghìn năm trăm mười bảy minh vương quyết đoán xử trí đào binh ma thần cùng yêu tộc doanh địa không riêng kiếm tôn bọn họ rất mê hoặc minh vương thao tác t h ì thực sự vương bọn họ giống như vậy nhưng bởi vì tùy khí đối k h ô n g chế của bọn họ chỉ sợ bọn họ có nghi ngờ có không hiểu nhưng bọn họ sẽ không chất vấn nghi ngờ minh vương quyết định minh vương vì sao làm này quyết định đoan chừng chỉ có một mình hắn biết được minh vương lần này mục tiêu chiến lược còn lâu mới có được đặt thành minh vương không cầu giết chết bao nhiêu người nhưng cầu công phá thở giải chi bách nhưng không ít yêu tộc liền đến gần pháo đài cũng không có cách nào thành tường ngoài hào ránh bên trong hắc hỏa cứu cấu trúc lên một đạo tường lựa đem không ít yêu tộc chặn lại bên ngoài mà không phải những thứ này tường lựa yêu tộc nhưng lại bị ngăn ở tường lựa ra lần này yêu tộc thương vong thảm trọng chết rồi hai tôn kim tiên cảnh yêu tộc đạt được tình báo lại không nhiều bọn họ đạt được tương đối tình báo hữu dụng chính là huyền thiên tôn giả năng lực cùng minh vương là có chút giống như huyền thiên tôn giả thi triển huyền thiên cảnh thời điểm minh vương đã nhận ra được nhưng là trong huyền thiên cảnh bộ có huyền cơ gì huyền thiên tôn giả lại là như thế nào giết chết t r í c h t i n h ma viên cùng khiếu nguyện thiên lang những thứ này bọn họ cũng không biết được muốn nói đám này yêu tộc thương c ả m sao tuyệt không bọn họ càng thấy sỉ n ụ bởi vì thua ở đối thủ kỳ thực chu hoàng sư vương cũng không có thua nhưng bọn họ không có đạt được thắng lợi cũng đã thua hơn nữa từ toàn bộ chiến trường thế cuộc đến xem yêu tộc cùng nhân tộc cuộc chiến đấu này đúng là thua không thể nói bởi vì chu hoàng bọn họ không có bị thua cho nên bọn họ không có thua bọn họ thua hoàn toàn chính minh vương phân tích một chút nguyên nhân thế cuộc tựa hồ từ đại la thiên bên kia mai phục yêu tộc sau này liền đã không đúng lần này tấn công yêu tộc tấn công gần một ngày nhưng trên tường thành quân coi giữ vẫn không biết mệt mỏi cái này có chút nằm ngoài dự đoán của minh vương cái này vốn là nên là một trận nghiền ép cục mới đúng yêu tộc số lượng nhiều hơn cá thể sức chiến đấu mạnh hơn chỉ sợ bọn họ có thở dài chi vách phòng ngự cũng không phải như vậy có thể chống cự mới đúng vấn đề nằm ở chỗ lữ bố cựu vị yêu hồ tuyết ánh tã linh luận trên người của bọn họ lữ bố lấy một đi ba giết chết bạch long tượng ở bên trong ba tôn thiên tiên cảnh yêu tộc cựu vị yêu hồ phối hợp lý thừa trạch lý tĩnh đem cựu lũ minh v ư ợ n g bắt được trước mắt sống chết chưa biết minh vương bình tĩnh nói nó không có chết tương đối cường đại yêu tộc bị tùy khí khống chế sau này minh vương là có thể cùng bọn nó thành lập được liên hệ cựu minh p ư ợ n g là thuộc về cái loại đó tương đối cường đại yêu tộc minh vương bây giờ cùng nó liên hệ là chưa ngừng chỉ nói là minh vương bây giờ cảm nhận không tới nó ở nơi nào vũ văn thành đô cũng giết chết thiên ma viên cùng thông tí viên tạ linh ẩn thậm chí giết chết duy nhất thời quang long bất quá cái này thuộc về là thời quang long đi trước chịu chết thời quang long bởi vì tạ linh ẩn chẳng qua là chân t i ê n cảnh quá đáng kinh địch bị tạ linh ẩn bắt được cơ hội nếu là thời quang long chẳng phải ngưng cuồng chẳng phải phách lối không giống tạ linh ẩn biểu diễn viên kia bảo châu màu xanh lục hoặc giả nó còn có như vậy một chút hy vọng sống bất quá không có nếu như thời quang long thời gian quả thật có thể hồi tưởng nhưng đó là ở nó khi còn sống nhất là viên kêu bảo châu màu xanh lục bị tạ linh luẩn cướp đi vậy lại càng không có cơ hội cùng chính đang thương nghị lý thừa c h ạ c h cầu nguyện tôn giả bọn họ vậy minh vương ở cái này thứ cũng làm ra một cái quyết đoán lần sau phải đem lưu bố tạ linh luẩn ưu vi yêu hồ bọn họ giết không có cần thiết đi cùng kiếm tôn bọn họ chiến đấu chu hoàng sư vương chợ yêu tộc vương giả đều nhận l ệ vậy phần lần nữa tấn công thời gian cụ thể minh vương còn không có quyết định lần này minh vương đã thăm dò không ít người t h í t ứ c liền lá bài tẩy của bọ cũng đều thăm dò cựu v i yêu hồ một ngón kia không gian quy tắc lực phi thường h ấ p bữa có thể sớm giải quyết liền sớm giải quyết rất rõ ràng cựu v i yêu hồ chính là chạy đi linh khứ cảnh còn có chạy đi tây bộ cùng nam bộ kẻ cầm đầu minh vương đã làm tốt chuẩn bị nếu là có thể đem cựu v i yêu hồ nạp làm chính mình dùng minh vương đẩy tới chỉ biết dễ dàng rất nhiều minh vương trực tiếp có thể lợi dụng cựu v i yêu hồ thần t h ô n g đem yêu tộc đại quân đưa vào đi nhân tộc cương v ự c thở dài chi vách không đánh tự thua hơn nữa cựu vị yêu hồ hoàn toàn có thể một nhóm một nhóm đưa yêu tộc đem yêu tộc đặt ở nhân tộc bất đồng địa phương mong muốn đánh hạ còn lại đại La Thiên cũng rất đơn giản. ở lệnh bài nội bộ không gian họp lý thừa trạch cùng cậu nguyệt tôn giả bọn họ không có thể suy nghĩ ra minh vương vì sao một mực không ra tay định bọn họ cũng không suy nghĩ thảo luận qua tiền tuyến quân coi giữ tưởng thưởng sau này lý thừa trạch bây giờ đang nói một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc đào binh trừng phạt vấn đề nghe được lý thừa trạch muốn như vậy quả quyết đem thẩm ra ba vị trưởng l á o giết chết liền kiếm tôn cũng hù dọa kiếm tôn không khỏi hỏi quả thật cần như vậy lý thừa trạch vớt cảm nói nếu là đào binh không gặp được trừng phạt lần sau vẫn sẽ co đào binh lại chỉ biết nhiều hơn bách hoa tiên tử xem lý thừa t r ạ c ánh mắt chậm dãi có hay không có thẩm gia cùng gương tố tố tạ linh ẩn đám người g ú t mắt nguyên nhân lý thừa trạch ánh mắt không hề né tránh hủy bỏ cái vấn đề này không có trong vấn đề này lý thừa trạch không thẹn với lòng lý thừa trạch một không có để cho từ đạn thường lộ xuân nhằm vào bọn họ hai cũng không có cô lập bọn họ lý thừa trạch cũng không có trả thù thẩm gia ý tưởng ít nhất đang cùng ma thần yêu tộc giao chiến trận này trong chiến dịch lý thừa trạch cũng không từng có loại ý nghĩ này đúng như linh tôn chỗ quên lúc này mỗi một vị chân tiên cảnh sức chiến đấu cũng phi thường trọng yếu thống chi là ba vị chân tiến cảnh nếu là chém ba tôn chân tiến cảnh có thể hay không lòng người b ằ n g hoàng không người nào nguyện ý ở lại tiền tuyến thủ thành mà lý thừa trạch là trả lời như vậy linh tôn nếu là không giết chính là có người ở tiền tuyến thủ thành đều không thể tin bởi vì có người sẽ nghĩ làm đào binh chư vị cũng biết đây là một trận chuyện liên quan đến toàn bộ đại la thiên chiến đấu bọn họ không tuân thủ có thể thối lui đến đi đâu trung châu bốn bực tuyệt không hoan nghênh bọn họ nhất là đào binh đại càn tuyệt không nhân nhượng bất luận một vị nào đào binh lý thừa trạch những lời này cũng không phải là uy hiếp mà là lời nói thật lý thừa trạch bây giờ thật đúng là có phần này lòng tin nói ra lời như vậy làm ra như vậy hành động nguyên nhân là ở lý thừa trạch cùng c ổ n g u y ệ t tôn giả giữa bọn họ lẫn nhau lai lịch hiểu quá rõ bây giờ đại la thiên cùng nhân gian giới thiên môn là đóng cửa mà trận pháp này cùng c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ sinh mạng móc đ ố i nếu là thiên môn mở lại đại biểu c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ không coi ở đây c ổ n g u y ệ t tôn giả đám người không coi ở đây những người khác lý thừa trạch một cái đều không sợ theo thời gian trôi đi còn có cùng yêu tộc ma thần chiến đấu đại càng một phương thực lực chỉ biết càng ngày càng mạnh lý thừa trạch bọn họ đã không phải là mới vừa tới đến đại la thiên lúc cần cẩn thận một chút hiểu đại la thiên bọn họ lý thừa trạch cùng c ầ nguyện tôn giả bọn họ nói chuyện này. cũng không phải là hỏi ý kiến của bọn họ mà là thông báo tiền tuyến quyền chỉ huy ở lý thừa trạch trên tay bọn họ nên xử trí như thế nào đảo binh cũng từ bọn họ phụ trách mà t ư đạt bọn họ đã hành động chương 1518, bắt hành động giết g à dọa khỉ chương 1518, bắt hành động giết g à dọa khỉ ở lý thừa trạch cùng cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ tiến hành hội nghị chi lúc từ đạt thường ngộ xuân bọn họ đã bắt đầu hành động lý thừa trạch cũng không có tính toán gạt cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ lúc này bọn họ đã bắt đầu hành động kiếm tôn hơi nhớm nhớm mày hã ngược lại không phải là tức giận mà là kinh ngạc đây tuyệt đối thuộc về tiền t r ạ m hậu tấu kiếm tôn là tương đối đồng ý lý thừa trạch theo như lời nói hắn cũng rất không hài lòng thẩm ra loại này làm đ ả o binh hành vi đến từ trung châu bốn b ự c l ư ỡ bố vũ văn thành đô hạ vũ đám người ở tiền tuyến liều sống liều chết đại la thiên những tông môn khác võ giả ví dụ như diệp lăng vân mục thần tiêu hoa giải ngữ cái nào không phải ở tiền tuyến tử chiến bắt đại thế gia trong vân gia phong gia tần gia người cái nào không phải ở tiền tuyến bận tối mày tối mặt duy chỉ có chính thẩm luyện ở lại đại la thiên phía sau lấy mỹ danh giảng phòng n g a người khác đánh lén không sai bọn họ xác thực cần phòng n g a minh vương đánh lén nhưng bọn họ còn không có quyết định để cho ai ở lại g i ữ thời điểm chính thẩm luyện liền đứng dậy lông liền tự tiến cử cái này không phải là rất rõ ràng không muốn lên tiền tuyến sao kiếm tôn đối với thẩm luyện hành vi là phi thường xem thường đại khái đây chính là thượng bất chính hạ tất loạn thẩm luyện tham sống sợ chết thẩm gia đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lao sợ chết thẩm gia gia chủ thẩm bách xuyên sợ chết cả một cái thẩm gia phần lớn là hạng người ham sống sợ chết nếu để cho kiếm tôn xác thực cảm thấy giữ lại bọn họ không có cái gì tác dụng lý thừa trạch nghi ngờ nói nơi này xác thực chưa từng xảy ra vương t r i ề u giữa tranh đấu nhưng ngàn năm trước không có đ ả o binh sao lý thừa trạch không cho là dưới tình huống này không có đ ả o binh sát xuất lớn là tồn tại lý thừa trạch tò mò bọn họ lúc ấy là như thế nào giải quyết lý thừa trạch không có như vậy vò đoán chủ yếu là lúc ấy là đại la thiên sống có lúc bọn họ đã không thể lùi được nữa c ậ u n g u y ệ t tôn giả vớt cảm nói đúng là có không riêng ngàn năm trước có đ ả o binh bốn bảy năm không không năm trước cũng có hồi đó còn không riêng đ ả o binh còn có phản đồ hơn nữa phản đồ hay là trước tiên làm đạo binh sau làm phản đồ v ề phần bọn họ đối đãi đ ả o binh phương thức xử lý đương nhiên là lựa chọn tha thứ bọn họ rồi đây là xét thấy tình huống phi thường nguy cấp làm ra quyết định vậy bọn họ sau đó lại làm đ ả o binh hoặc phản bội sao cầu nguyện tôn giả v ố t c ầ m nói phản bội ngàn năm trước xác thực cũng có phản bội chỉ bất quá lần này phản bội không có tạo thành bốn năm trước hậu quả nghiêm trọng chủ yếu là cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng có đề phòng lý thừa trạch hỏi ngược lại nếu như thế chư vị còn không nhận được bài học sao linh n ư n g tôn giả lắc đầu một cái mấu chốt là giết người nhiều lắm không ngại giết một cái lấy đó làm răn trên lý thừa trạch tới sẽ phải giết ba vị chân tiên cảnh thẩm gia trường lão một cái đ ị a tiên cảnh thẩm gia gia chủ ở bọn họ sau cũng không thiếu đạo binh nếu quả thật muốn giết vậy có thể phải giết hai mươi người trở lên rất đáng tiếc lý thừa trạch không phải đang cùng bọn họ thảo luận sao có phải hay không giết từ đạt bọn họ đã hành động người của thẩm gia đã chạy trốn tới phía sau tuyết hoa thành lấy mỹ danh r ằ n g trở về tuyết hoa thành bế quan dưỡng thương vì lần này hành động từ đạt đặc biệt đem khương tử nhà hạ vũ hạ lô kỳ dương tái hưng lý tuần hiếu lý nguyên bá từ đạt đem nhiều có thể đánh võ tướng cũng kêu tới nếu như không phải lữ bố cùng triệu vân chạy đi với quan từ đạt khẳng định không chút do dự đưa bọn họ cũng hô qua đi sự thực là từ đạt quá lo lắng ba vị này trưởng lão xác định bị thương về phần thẩm bách xuyên căn bản không có sức chống cự bao gồm bọn họ ở bên trong cái khác đào binh đều bị bắt được thầm ra ba vị trưởng lão còn có thẩm bách xuyên lúc này đều đã bị đẻ xuống đất thầm ra nhị trưởng lão gầm thét lên vung ta ra ta bị thương ta là nghĩ trở lại chưa thương từ đạt m ặ t không chút thay đổi nói bị thương cũng không phải là làm đào binh lý do mang về tiền tuyến liền sự chảm nghe nói liền sự chảm sắc mặt của bọn họ mười phần hoảng sợ điên cuồng ráy rủa rất đáng tiếc ngươi cảm thấy bọn họ đã bị k h ô n g chế thương tử nha đ à t h ầ n t i ê n đã đem linh lực của bọn họ đánh tan bọn họ lúc này đã sớm người bị thương nặng cũng khỏi nói ra tay bọn họ bây giờ không thể nào lật người các ngươi điên rồi biết ta là ai không thầm bách xuyên còn muốn tiếp tục gọi ồn ào nhưng hắn ầm ý ngừng lại đại gia ngươi ta quản ngươi là ai lý nguyên bá một truy đánh tới hướng thầm bách xuyên mặt thầm bách xuyên mặt mũi hoàn toàn l ô n xuống cả người bay rớt ra ngoài lện ở tầm trong đã là không thở được trạng thái thấy được lý nguyên bá như vậy không nói võ đức những người khác cho dù là muốn nói gì cũng không dám hơn nữa không phải thẩm bách xuyên kết quả chính là bọn họ kết quả dù là đã khảm ở tường chúng nhưng thẩm bách xuyên vẫn là phải bị kéo trở về liền sử trảm chuyện này là không thể thỏa hiệp huyền thiên tôn giả bọn họ cũng nhìn thấy một mặt này bọn họ đem bị mang về liền sử trảm lúc này cầu nguyện tôn giả bọn họ giống như mới một lần nữa nhận biết lý thừa trạch mặc dù bọn họ đã nhận biết vượt qua nửa năm lý thừa trạch trước ở trước mặt bọn họ chưa bao giờ biểu diễn qua cứng rắn như thế một mặt bọn họ đột nhiên có loại lý thừa trạch cánh cứng cắp rồi cảm giác lúc này bọn họ mới có một loại lý thừa trạch đúng là trung châu bốn b ự c cộng chủ cảm giác bọn họ có một ít hối hận tựa h ồ quá sớm đáp ứng lý thừa trạch yêu cầu nhưng hối hận cũng vô dụng bây giờ tiền tuyến quyền chỉ huy đúng là lý tính trên tay bọn họ hơn nữa không có như vậy mà đơn giản thu hồi ở lý tính bọn họ liên tiếp ba lần chỉ huy quân coi giữ đánh lui yêu tộc sau này thanh danh của bọn họ đã sớm không thể so sánh nổi hơn nữa tiền tuyến quân coi giữ chỉ riêng quân chính quy mỗi cái pháo đài có hai mươi phẩy không không hơn nữa chừ bị hậu cần quân đây là vượt qua một triệu đại la thiên người chống đỡ hơn nữa lần này theo chân bọn họ kể vai chiến đấu thông tiên kiếm phái thái sơ kiếm phái vũ thần tông lang tiêu tông trong lúc vô tình đại càn đồng minh đã rất nhiều càn nguyên đế triều người cũng không tiếp tục là vừa bận đi tới đại la thiết lúc cái loại đó chẳng quen chẳng biết trạng thái trừ phi cổ nguyện tôn giả bọn họ đứng ra ngăn cản lý thừa trạch ngăn cản từ đạt mới có thể cứu những thứ này người thầm ra hơn nữa còn là nhất định phải bây giờ liền đứng ra bởi vì từ đạt đã mang theo bắt lại hai mươi mấy tên đào binh tiến về tiền tuyến chuẩn bị đưa bọn họ liền hỏ chém cổ nguyện tôn giả đảo mắt cái khác bảy vị tôn giả ý kiến của các ngươi kiếm tôn vớt cảm nói ta đồng ý hắn làm như vậy kiếm tôn là bản thân coi thường người thẩm ra hành vi hơn nữa hắn cũng xác thực cảm thấy cần áp chế một cái chạy trốn hành vi hắn cho là lý thừa trạch nói đến rất có đạo lý bách hoa tiên tử gật đầu một cái ta không có ý kiến so sánh kiếm tôn bách hoa tiên tử nhiều một chút cá nhân nhân tố chủ yếu là vương、Tô、tố tố tả linh luận cùng hoàng phủ hoàn g chân cũng cứu bách hoa các người hơn nữa đại gia đều ở đây tiền tuyến phấn dũng giết địch xác thực không nên dễ dàng như vậy bỏ qua cho đ ạ binh giết gà dọa khỉ là tương đối tốt lựa chọ thường ngày trong liền tương đối sát phạt quả đoán nguyệt tôn cũng gật đầu một cái ta cũng đồng ý chương một nghìn năm trăm mười chín chương một nghìn năm trăm mười chín lệnh bài nội bộ không gian cầu nguyện tôn giả bọn họ đang quyết nghị kiếm tôn bách hoa tiên tử cùng linh tôn ba người trước sau đồng ý lý thừa trạch ý kiến s á t thực nên trừng phạt đào binh hơn nữa còn là muốn trọng phạt không phải sau này sẽ chỉ xuất hiện nhiều hơn đào binh đối cái khác anh dũng phân chiến người cũng không công bằng bách hoa tiên tử duy nhất so ra lo lắng chính là lý thừa trạch đây là tính toán dùng v i ệ c công để báo thù riêng dù sao thẩm ra cùng vương tô tố tá linh ẩ n từng có chút tận đoán còn có thẩm kiếm nam cùng lưu bánh bánh chuyện lý thừa trạch đúng là tồn tại coi đây là t ử đặc biệt diệt trừ thẩm ra có khả năng cho nên nàng đặc biệt hỏi cái vấn đề này nếu là lý thừa trạch loại suy nghĩ này k i u bách hoa tiên tử sẽ rất khó chống đỡ bởi vì chuyện như vậy lúc nào cũng có thể phát sinh nữa thân là trung châu bốn bực cộng chủ lý thừa trạch cùng thân là thế gia t ô n g m ô n người bọn họ lập trường là bất đồng nhất là lý thừa trạch trước đã cùng bách hoa tiên tử bọn họ ngửa bài muốn ở đại la thiên thành lập trật tự mới lý thừa trạch thế tất là muốn diệt trừ di kỷ dĩ nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là lý thừa trạch cùng c ổ nguyện tôn giả bọn họ có thể liên thủ đánh chết ma thần đánh lui yêu tộc mà lý thừa trạch quả quyết trả lời không có t r ố n tránh ánh mắt thành công thuyết phục bách hoa tiên tử bách hoa tiên tử quả thật tin tưởng lý thừa trạch lần này hành vi đúng là không mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư bách hoa tiên tử là có loại này tự tin vì đã tôn giả linh nhưng tôn giả cùng linh tôn cũng cảm thấy cái này trừng phạt tựa hồ quá năm chút nhưng bọn họ xác thực cho là cũng nên trừng phạt bọn họ cho là chạy trốn xác thực đáng hận nhưng trong đó không ít người là sẽ hối hận nếu là không cho bọn họ hối cải thay đổi cơ hội có phải hay không sẽ cảm thấy có chút tàn bạo bất quá lý thừa trạch không có tội liên đ ố i thân thuộc liền đã không sai thật ra những người khác nếu là không có chạy trốn lý thừa trạch sẽ không quản từ đặt bọn họ bắt cũng chỉ là kia hai mươi mấy cái đào binh theo chân bọn họ tông môn thế ra những người khác không liên quan cho dù bọn họ ghi hận bên trên lý thừa trạch cũng không sợ bao gồm tiền tiên cảnh thẩm luyện nếu là thẩm luyện dám vì vậy làm những gì trở lại thanh toán cũng không mượn lý thừa trạch cho rằng là rất có thể thật ra loại này vai phong t ạ khí thẩm luyện loại này không chịu trách nhiệm hành vi phải bị rất lớn một bộ phận trách nhiệm dù là loại này vai phong tả khí có thể không phải từ thẩm luyện bắt đầu nhưng hắn dung túng loại này phách lối khí diễm ở chém đầu thẩm ra người còn có cái khác đào binh sau này lý thừa trạch tuyệt đối là muốn quan sát kỹ bọn họ để phòng ngừa bọn họ làm ra một ít bất lợi hành vi lý thừa trạch đem anh hồn tháp đặt ở vân một thành lại để cho l i ế u như yên chi họa t ầ n hy vi loại này trước mắt còn không bảo vệ được bản thân ở y bảo cho nên lý thừa trạch phải không cần lo lắng các nàng ngoài anh hồn tháp tầm toàn bộ một cái c h ấ pháp căn bản không có biện pháp phá hư ở cầu nguyện tôn giả trước thuyền thiên tôn giả biểu đạt thái độ hắn hắn kiên quyết ra không ít người dự liệu thuyền thiên tôn giả chậm rãi nói xem qua cuộc chiến tranh này sau này ta cảm thấy không nên bỏ qua cho đào binh linh tôn lúc này hỏi vì sao ở linh tôn dĩ vãng nhận biết bên trong thuyền thiên tôn giả không phải là sẽ làm ra quyết định như vậy người thuyền thiên tôn giả càng thiên hướng về lòng dạ từ bi thuyền thiên tôn giả hồi đáp liền t a m hoa tụ đỉnh cảnh đều không phải là binh lính đều ở đây tiền tuyến cố gắng huấn luyện t u y ế t chiến rốt cuộc thân là đại la thiên cao cấp nhất thế ra một trong thẩm ra người có lý do gì có thể chạy trốn đâu đây cũng là huyền thiên tôn giả thay đổi bọn họ đã không có cái gì tư cách lòng dạ từ bi giống như hắn tại huyền thiên cảnh bên trong không chút do dự giết chết trích tinh ma viên giống như khiếu n g u y ệ t thiên lang huyền thiên tôn giả sẽ không lại đi suy tính chuyện này trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang có phải hay không tự nguyện bọn nó đi tới đại la thiên xâm lấn đại la thiên đã là sự thật cho dù là ở minh vương không chế h ạ n huyền thiên tôn giả vấn đề làm k h ó linh tôn cái vấn đề này hắn xác thực trả lời không được trách cũng chỉ có thể trách n ờ i của thẩm gia lựa chọn chạy trốn trước mắt số phiếu là bốn ba cái này rất nhìn c ậ nguyễn tôn giả lựa chọn hơn nữa cổ nhạc tôn giả lựa chọn cũng không coi như là một người lựa chọn thậm chí có thể nói hắn có một phiếu quyền phủ quyết dĩ nhiên đây chỉ là bởi vì cổ n g u y ệ t tôn giả ở nơi này tám vị tôn giả trong quyền uy để cho hắn có loại này quyền lực nhưng cổ n g u y ệ t tôn giả cũng không có hành xử qua loại này quyền lực cổ n g u y ệ t tôn giả cũng không có đánh đố rất nhanh biểu lộ lập trường của hắn hắn là chống đỡ lý thừa trạch cổ n g u y ệ t tôn giả làm ra cái quyết định này đủ khiến linh tôn bọn họ kinh ngạc dù sao đây chính là một cái giết chết ba vị chân tiến cảnh còn có cả mấy vị địa tiến cảnh bất quá cổ nguyễn tôn giả sẽ làm ra cái quyết định này là trải qua suy tính c ặ n kẽ hắn ở trong đầu của mình là một m lựa chọn lựa chọn lý thừa trạch hay là lựa chọn thẩm gia kết quả quá mức rõ ràng hắn không chút do dự lựa chọn lý thừa trạch một là có thể ở tiền tuyến cùng yêu tộc huyết chiến càn nguyên đế triều l i ê n hoàng đế lý thừa trạch cũng đích thân lên tiền tuyến từ yêu tộc tấn công thứ nhất khắc đánh tới một khắc cuối cùng mà đổi thành một là liền chạy ba cái chân tiến cảnh còn có chạy một cái gia chủ thẩm gia cầu nguyện tôn giả xác thực không có gì tốt do dự hơn nữa l ư bố tạ linh ẩn đám người đã từ từ chứng minh sức chiến đấu của mình đây là phi thường trọng yếu một chút đạo b i n h s á c thực cần trừng phạt hơn nữa thẩm g i a s á c thực làm quá nhiều chuyện sai lầm vừa đúng bắt bọn họ tới g i ế t gà dọa khỉ nếu là lựa chọn thẩm g i a tuyệt đối sẽ cùng lý thừa trạch xích mích mà bây giờ đại la thiên đặc biệt cần lý thừa trạch đặc biệt cần toàn bộ cả nguyên đế triều người nếu là cầu nguyện tôn giả bọn họ cùng lý thừa trạch giải tán cuối cùng chỉ có song song diệt vong kết cục nhưng trước diệt vong nhất định là đại la tiên h mà kết cục này là cầu nguyện tôn giả không thể thừa nhận hắn vì thế bỏ ra nhiều như vậy cố gắng không thể nào bởi vì mấy cái như vậy người thẩm ra mà cho một mùi lửa cho nên cổ nhạc tôn giả không chút do dự đồng ý lý thừa trạch ý kiến nghiêm trị đào binh cứ việc linh tôn bọn họ không thể nào hiểu được cổ n g u y ệ n tôn giả vì sao như vậy quả quyết làm ra quyết định như vậy nhưng bọn họ rõ ràng cổ n g u y ệ n tôn giả làm ra quyết định như vậy nhất định có đạo lý của hắn hơn nữa nhất định là vì toàn bộ đại la thiên tốt có thể không có ai so cổ n g u y ệ n tôn giả coi trọng hơn đại la thiên đây tuyệt đối không phải là bởi vì bản thân tư lợi mà liên quan tới đào binh phán quyết cũng đã bắt đầu hai mươi mấy tên đào binh bị giải đến từ đặt bọn họ trấn thủ tiền tuyến cũng áp lên hình đài bọn họ lúc này bị trói cô tứ chi cũng bị cắt đứt linh lực trong cơ thể cũng bị đả thần tiên đánh tan bọn họ lúc này có thể nói là tay trói gà không chặt lúc này trên t r ạ n g hình đài bị trói lại hai mươi sáu người miệng của bọn họ cũng bị chật lại mà phía dưới là đến từ t ô n g môn thế ra các phe võ giả bọn họ nguyên bản bị chật lại miệng bây giờ cũng bị bung ô ra từ đặt đây là cấp bọn họ giải thích cơ hội lao tổ nhất định sẽ cho chúng ta báo thủ cầu nguyện tôn giả bọn họ nhất định sẽ không đồng ý các ngươi làm như vậy t h ạ cho ta đi vậy mà bọn họ không hiểu được quý trọng chỉ biết chửi mắng xin tha uy hiếp ngược lại càng là tới dầu vào lửa trạm lập quyết chương một nghìn n trăm hai m ư ơ trạm lập quyết càng ngày càng nhiều người đi tới trạm hình đại bởi vì cái này hai sáu vị đạo binh lúc ấy là dùng tù s a kéo qua dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều người chú ý cái này hai mươi sáu người làm đạo binh chuyện đã thành sự thật lúc ấy trên chiến trường có vô số đôi mắt nhìn thấy màn này lòng quân thiếu chút nữa tan giã may nhờ là thường nộ xuân d ư ơ n g cái hưng cùng cao s ủ n g dùng giết chết yêu tộc van hồi một bộ phận sĩ khí hơn nữa các phe một mực báo cáo thắng lợi từ đạt cũng dùng những chiến trường khác thắng lợi khích lệ sĩ khí kích thích lòng tin của bọn họ bọn họ cũng đúng đúng cũng trong lúc đó trở thành đại càn binh lính bọn họ có thể thắng các ngươi vì sao không thể thắng ở tư đạt cùng dương tái hưng bọn họ đồng thời khích lệ một chút mới ban hồi phần lớn sĩ khí cũng bảo vệ thành tường lần này tiền tuyến là tràn ngập nguy cơ bởi vì tấn công tiền tuyến yêu tộc là có cái loại đó giỏi về leo chủ loại súng phun lửa ở chỗ này phát huy tác dụng lớn cộng thêm đạo binh để cho nhiều hơn yêu tộc đến gần thành tường thứ mười sáu pháo đài thương v ò n g t h ẳ n g trọng thậm g i a đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão ở bên trong hai mươi sáu vị đạo binh như cũ tại chửi mắng đang kêu g o t h ầ m bách xuyên tuy đã không có cách nào nói chuyện nhưng vẫn là toàn lực địa đang dãy rủa nghẹn à o t h ư ơ n g ngộ xuân móc móc lỗ thai thật là ồn ào quá từ đạt không có thứ nhất thời gian hành hình hắn làm cho tất cả mọi người cũng hội tụ đến trạm hình đài tới quan sát lần này hành hình ở từ đạt ra lệnh một tiếng toàn bộ binh lính thông môn võ giả đều nhìn về trạm hình đài thẩm ra thẩm ngự t h ầ m bách xuyên i ự u cung phái khương tử từ đạt đưa tay khoác lên trên c h u t i ế n ở trước mặt bọn họ từng bước từng bước đi qua bọn họ ở hôm qua trong chiến đấu làm đạo binh từ hình giới đ à i phương bắt đầu nghị luận ẩm ý cho bọn họ trói thành như vậy là muốn làm gì người quên sao tấn quân luật xử t r ạ m a nghiêm trọng như vậy vậy bọn họ còn làm đảo binh đâu dương tái hưng đem trưởng thương nâng lên đi xuống đập một cái giữ yên lặng giọng nói như chuông đồng dương tái hưng thanh â m trực tiếp lấn át toàn bộ thanh â m dưới t r ậ n lập tức an tính lại lúc này phía dưới có người dơ lên vũ khí đây là một vị nữ tử là một vị rất nổi danh nữ tử vạn hoa kiếm phái tông chủ tử sương vạn hoa kiếm phái là một cái đứng hàng với ngũ đại kiếm phái giới hùng mạnh kiếm phái hơn nữa còn là từ từ xương một tay thành lập bây giờ từ xương chính là chân tiên cảnh năm t ầ m trời nhưng nàng cũng không phải là muốn phản kháng từ xương chỉ là có chút nghi vấn từ đặt dừng bước lại hướng nàng khẽ gật đầu từ xương bỏ vũ khí xuống nghi ngờ nói từ tướng quân đây có phải hay không là có chút nghiêm khắc đây chính là ba vị chân tiên cảnh lại sau lưng của bọn họ còn có thẩm gia lao tổ từ xương cũng cho là bao gồm thẩm gia ba vị trưởng lao ở bên trong cái này hai mươi sáu vị đ ả o binh cách làm không tốt nếu là có thể không để ý hậu quả từ xương cũng cảm thấy đáng chết nhưng làm sao sau lưng của bọn họ có thiên tiên cảnh t h ậ m luyện hơn nữa cầu nguyện tôn giả thái độ của bọn họ lại là như thế nào đây đây hết thể từ sương cũng không có niềm tin quá lớn vạn hoa kiếm phái cũng là ở từ đạt bọn họ nơi này trải qua một đoạn thời gian chung sống từ sương đối từ đạt là đặc biệt tin phục có thể nói là lao luyện thành thục từ xương vấn đề cũng phải không ít người vấn đề bọn họ nhìn về phía từ đạt chờ đợi giải thích của hắn từ đạt t à n bộ ở tử hình trên này nhìn phía dưới tổ chức ngôn ngữ chậm rãi nói từ ta tiếp nhận nơi này ngày thứ nhất lên ta liền nói qua đại cản quân pháp lúc ấy tất cả mọi người đều nghe được phía dưới không ngừng có người khẽ gật đầu từ đạt lúc ấy cũng là giống như vậy đưa bọn họ triệu tập ở trường trên sân sau đó nói rõ với bọn họ đại cản quân pháp bao gồm bạn hoa kiếm phái thẩm g i a người đều là trình diện bởi vì bọn họ cũng nhất định phải nghe từ đạt chỉ huy ở mỗi cái pháo đài chỉ có một tổng chỉ huy bất kể là binh lính hay là tôn g môn thế gia võ giả đều phải nghe theo mà từ đạt chính là thứ mười sáu pháo đài tổng chỉ huy đại la thiên tình huống có chút ít bất đồng nơi này không giống chúng ta cả nguyên đế triệu trong chiến tranh là vương triệu cùng vương triệu giao chiến là nhân tộc giữa nội đấu đây là một trận nhân t ộ c cùng ma thần yêu t ộ c chiến tranh chúng ta không có đường lui có thể nói cũng không có đầu hàng lựa chọn mặc dù là bất đồng chiến tranh nhưng có v ậ t trọng yếu giống vậy sĩ khí cùng l ò n g quân chư vị lúc ấy cũng thân ở tiền tuyến khi nhìn đến bọn họ thời điểm chạy trốn các người thứ nhất thời gian nghĩ cái gì đâu phía dưới không có người trả lời rõ ràng phía dưới có rất nhiều người lại hết sức yên lặng từ đặt giúp bọn họ trả lời cái vấn đề này chạy trốn các người nhất định cũng muốn đi theo đám bọn họ chạy trốn ở trên sân tản bộ từ đặt tay chỉ bị cột vào trên đài đào binh ánh mắt lại nhìn phía dưới người trong này hai mươi sáu người có người có thể không nghĩ tới chạy trốn nhưng thấy được thẩm bách xuyên cũng chạy hắn cũng liền có chạy trốn ý tưởng cũng cuối cùng biến thành hành động nếu là không đúng đạo binh tiến hành trừng phạt nghiêm nghị trừng phạt tình huống như vậy có một lần sẽ có vô số lần muốn giết chết bọn họ ta cũng rất t i ế c t đối nhưng không thể không làm ra quyết định như vậy bởi vì quân lệnh như núi từ đạt cũng không phải là giả mù sa mưa hắn là thật cảm thấy t i ế c t đối đây là hai mươi sáu cá nhân mạng trong đó có ba vị chân t i ê n cảnh sáu vị địa t i ê n cảnh yếu nhất người là phản hữ cảnh những người này vốn là nhân trung hào kiệt bọn họ cũng có thể ở yêu tộc trong chiến tranh phát huy ra tác dụng to lớn rất đáng tiếc bọn họ đã làm đạo binh ta cũng không hạ đạt ra lệnh rút lui mà bọn họ trái với ra lệnh hơn nữa làm đạo binh đây chính là ta giết bọn họ lý do từ xương mím môi một cái trong ánh mắt có chút ít lo âu lại hỏi kia thẩm ra láo tổ đâu từ đạt kiên định nói tuy là thẩm luyện tới đây ta cũng không sợ ta vậy giống như vậy quân lệnh như núi từ xương lắc đầu một cái lui về sau một bước ta không có vấn đề nàng nhìn ra được từ đạt là chăm chú nàng vốn cho là từ đạt là tính toán làm một tù kịch bây giờ nhìn lại từ đạt là chăm chú thậm g i a đại trưởng lão hung tợn xem từ đạt dù là ngươi không sợ lão tổ chẳng lẽ ngươi không sợ c ổ nguyện tôn giả bọn họ sao thậm g i a nhị trưởng lão ngay sau đó nói không sai các ngươi như vậy ngang ngược c ổ nguyện tôn giả bọn họ nhất định sẽ không đồng ý bọn họ giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng vậy điên cuồng nói c ổ nguyện tôn giả bọn họ sẽ không đồng ý từ đạt mặt vô biểu tình xem bọn họ hỏi ngược lại ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta làm to chuyện như vậy đi đem các ngươi bắt tới đây c ầ nguyện tôn giả bọn họ không biết sao trong sân đột nhiên yên lặng như tờ bọn họ cây c ỏ cứu mạng chỉ mất bởi vì bọn họ đột nhiên hiểu lấy c ổ nguyện tôn giả năng lực của bọn họ không thể nào không biết bây giờ chuyện mà c ổ nguyện tôn giả bọn họ chưa từng xuất hiện liền đã nói rõ thái độ của bọn họ từ đạt mới vừa rồi đã cho bọn họ lưu di ngôn cơ hội bọn họ bây giờ trong miệng lại bị nhét vải từ đạt hướng ra dưới trận binh lính cùng tông môn võ giả dựa theo đại cản quân luật đào binh người chém chương một nghìn năm trăm hai mươi mốt vi hộ hậu nghệ trương một nghìn năm trăm hai mươi mốt vi hộ hậu nghệ tiền tuyến không chỉ cái này hai mươi sáu vị đạo binh chẳng qua là ở nơi này thứ mười sáu pháo đài đạo binh nhiều nhất bao gồm thẩm g i a ba vị trưởng lão thẩm g i a g i a chủ thẩm bách xuyên ở bên trong hai mươi sáu người một cái ngay sau đó một cái bị chém đầu t h ư ơ n g v i ê n đầu rớt xuống đất máu tươi nhuộm đỏ t ử hình đài thật thiết thẳng tới sát phạt quả đoán khiến phía dưới binh lính còn có tông môn các võ giả khen ngợi nếu như là bọn họ nhất định sẽ suy tính thẩm luyện trả thù có khả năng nhưng từ đạt chính là như vậy không chút do dự những địa phương khác đào binh cũng bị từng cái xử tử hình tuyệt đại đa số người cùng đại càng ư ờ i không có cái gì ân đoán càng nói rõ đó cũng không phải một lần nhằm vào thẩm ra h à n vi cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng nhìn thấy tử hình quá trình dĩ nhiên lý thừa trạch không hề ở trong đó đang cùng cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ nói rõ sau này lý thừa trạch liền rời đi bất quá cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không rời đi cậu n g u y ệ t tôn giả mới vừa rồi cùng cái khác bảy vị tôn giả giải thích tại sao mình lại đồng ý lý thừa trạch cách làm sau đó bọn họ liền cùng nhau quan sát từ đạt đối hai mươi sáu vị đạo binh tử hình quá trình mặc dù linh nhưng tôn giả bọn họ cảm thấy vẫn còn có chút nghiêm khắc nhưng bọn họ như là đã làm ra quyết định liền sẽ không đổi ý cho nên ở thẩm gia đại trưởng lão nhị trưởng lão bọn họ ẩm ý thời điểm linh n n g tôn giả bọn họ cũng không xuất hiện đúng như cậu nguyện tôn giả đã nói ở thẩm gia cùng lý thừa trạch giữa không chút do dự lựa chọn lý thừa trạch là được bởi vì lý thừa trạch có thể vì bảo vệ đại la thiên cung cấp nhiều hơn trợ rút mà thôi thẩm luyện làm đại biểu thẩm gia lại luôn c o đầu rút cổ ở hậu phương thậm chí còn làm đ à o binh đưa đến sĩ khí kể sát sụp đổ lần này chém đầu đ à o binh hành vi không thể nào đồng thời khiến cho mọi người hài lòng nhất định sẽ có người có chút câu g ắ n hận từ đặt bọn họ muốn chính là một cái công chính một cái công bằng để cho những thứ kia chân chính ở tiền tuyến thủ m ỗ người lấy được công bằng những đạo binh này chết cũng có thể trở thành cảnh cáo cảnh cáo những thứ kia nhấp một người từ đặt bọn họ đã rõ ràng nói đây là một trận đại la thiên cùng ma thần chiến đấu không có đường lui có thể nói bọn họ bây giờ làm đạo binh lại có thể thế nào đâu nếu là tiền tuyến sụp đổ đại la thiên tiêu diệt chẳng qua là chuyện sớm hay m u ộ n bọn họ cuối cùng đem không đường có thể trốn từ đặt bọn họ thành công đánh thức không ít người từ đặt bọn họ muốn chính là như vậy hiệu quả dùng một trận tương đối nghiêm nghị trừng phạt để cho người nhiều hơn ý thức được một điểm này bọn họ không có đường lui có thể nói cũng không phải là làm đạo binh là có thể sống sót chỉ có cùng ma thần liều chết huyết chiến mới có thể cầu một chút hy vọng sống tất cả mọi người đều là như vậy liên quan tới có phải hay không giấu được thẩm luyện cổ nguyện tôn giả bọn họ cũng không do dự sớm muộn phải biết chuyện cần gì phải giấu g i ế m cổ nguyện tôn giả để cho người truyền tin đưa về phía sau thẩm g i a cũng không phải là không có đồng minh đ ộ c cô ra cùng b ắ c cung ra người cũng sẽ không ngồi nhìn bất kể ít nhất sẽ đem tin tức này nói cho thẩm luyện nhưng thật muốn nói bọn họ có thể hay không vì thẩm g i a ném đầu lâu vậy nhiệt huyết cổ nguyện tôn giả cho là không quá sẽ mất đi thẩm ra ba vị trưởng lão thầm bách xuyên còn có nhiều người tuổi trẻ thầm ra kỳ thực đã mất đi tương lai cái này hai mươi sáu vị đ à o binh trong trong đó có mười một người đến từ thẩm gia thẩm gia bây giờ liền một cái thẩm luyện coi như là cá nhân thẩm gia mất đi rất nhiều giá trị thẩm gia mất đi cùng b ắ c cung gia đ ộ c cô g i a ngồi ngang hàng năng lực bọn họ hữu nghị sợ là cũng rất khó bảo toàn cầm cũng liền mất đi b ắ c cung gia cùng đ ộ c cô g i a trợ giúp giá trị của bọn họ mà cầu nguyện tôn giả bọn họ không có đứng ra ngăn cản lần này trừng phạt liền đã nói rõ thái độ của bọn họ b ắ c cung gia cùng đ ộ c cô g i a người cũng rất rõ ràng cái này cũng sẽ ảnh hưởng phán đoán của bọn họ cùng cuối cùng quyết định đây là cầu nguyện tôn giả căn cứ đối bọn họ hiểu làm ra phán đoán thẩm luyện sẽ làm ra như thế nào phán đoán lý thừa trạch cũng không thèm để ý lý thừa trạch ý thức đã tiến vào anh h ồ n tháp ma thần cùng yêu tộc lần này tấn công lý thừa trạch bọn họ thủ v ữ n g x u ố n g d ư ớ i điều này cũng làm cho hắn hoàn thành thứ tư cái nhiệm vụ nhiệm vụ chính t u y ề n thứ tư giai đoạn là chống đỡ xâm lấn tưởng thưởng là căn cứ chống đỡ tình huống tới làm phán đoán mà ngân hồn tháp tưởng thưởng cũng đã xuất hiện một chương ngự linh phủ một chương ngự thần phủ liên lý thừa trạch cũng không khỏi tim đập có chút gia tốc ngự thần phủ đây chính là có thể cho gọi ra cái khác thần tướng trong đó bao gồm tam tiêu nương n ư ơ n g triệu công minh dương tiện na tra thái ất chân nhân trần vũ đại đế trước đem nhiệm vụ chính tuyến thứ năm giai đoạn để ở một bên lý thừa trạch sử dụng chiếc ngự linh p h ủ ngọn lửa màu vàng nhảy lên ở trên bàn quay lướt qua một chương lại một chương màu đen tiến ảnh cuối cùng rơi vào một tôn ăn mặc kim giáp đầu chọc bóng dáng bên trên ba giáo hộ pháp vi hộ vi hộ chính là kim đình sơn ngọc nhà động đường hành thiên tôn đệ tử phụ mệnh phụ tá c ư ơ n g tử nha tương đối lung túng chính là chính là hắn dùng hàng ma sử đánh chết t r ư ớ n quê cuối cùng t ụ phong ba giáo hộ pháp lý thừa trạch cảm thấy tốt nhất vẫn là không nên để cho trương khuê cùng vi hộ xuất hiện ở cùng nhau chỉ sợ bọn họ lúc ấy là lập trường bất đồng lý thừa trạch quyết định để cho vi hộ đi theo huyền trang pháp sư cùng nhau ở thứ sáu cái pháo đài c h ấ n thủ vi hộ chính là chân tiên cảnh sáu tầng trời có một thân kim cương bất phôi thần công lại có một cây hàng mã sử vi hộ cùng huyền trang pháp sư nên có thể tạo thành một đạo không sai phòng tuyến ngay sau đó lý thừa trạch liền sử dụng hắn lần đầu tiên sử dụng ngự thần phủ đây là một vị thời đại thượng cổ anh hùng lấy bắn tiên sưng cầm trong tay đồng cung làm tăng hậu nghệ mà hậu nghệ đã toàn ừ bộ công kích đều là liên quan tới cung tên chu tiến tiễn vạn tiên kiếp số ki mô bếp bỏng ki mô hiệu vũ chu tiến tiễn nhưng bắn tiên nhân vạn tiên kiếp số cũng đại biểu hậu nghệ một người là được đỉnh bằng người bởi vì đây là bạn tên i cùng bán chẳng qua là cái này bạn mũi tên mỗi một tên đều có phi thường lớn vi lực kim ô vết bỏng thời là để cho hậu nghệ tên có thể ẩn chứa kim ô thái dương chân hỏa hậu nghệ đối với bây giờ lý thừa trạch trợ giúp phi thường lớn một phương diện hắn có thể một người đối phó rất nhiều yêu tộc mặt khác hắn cũng có thể điểm đối điểm bắn g i ế t yêu tộc kim ô vết bỏng cùng kim ô h i ể u vũ đối với bị túy khí cảm nhuộm yêu tộc đơn giản chính là tuyệt sát hậu nghệ tồn tại cũng hóa giải lý thừa trạch bên này trước mắt không có thiên tiên cảnh vấn đề bây giờ cho dù là thẩm luyện tới báo thù lý thừa trạch cũng không sợ chút nào hậu nghệ tuyệt đối có thể làm cho hắm cho h hơn nữa lần sau hậu nghệ cũng có thể ở phòng thủ chiến t r o n g đột nhiên đánh yêu tộc một cái ứng phó không kịp minh vương đ á m kia phi hành trong đại quân không đề cập tới chu hoàng còn có huyền vượng liệt vũ hoàng chim hồng tức bốn đầu t i ê n tiên cảnh yêu tộc cái này bốn đầu yêu tộc tồn tại đối với phòng tuyến phòng ngự là một cái phi thường lớn uy hiếp dù sao bọn họ có thể phi hành mà hậu nghệ tuyệt đối có thể bắn giết bọn họ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi hai nhiệm vụ chi nhánh đánh chết cùng giải cứu t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi hai nhiệm vụ chi nhánh đánh chết cùng giải cứu từ trong ngự thần phù cho gọi ra thần tướng hậu nghệ lý thừa trạch đã rất hài lòng hóa giải lý thừa trạch lửa xém lưng mày lý thừa trạch ngay sau đó nhìn về phía nhiệm vụ chính tuyến thứ năm giai đoạn nhiệm vụ của lần này là khai cương thác thổ lấy đại càn ở trung châu bốn b ự c địa phương t h i ế t trí đoạt lấy một thành một châu hay là một đạo lấy được được tưởng thưởng phải không vậy hơn nữa còn ra hiện ngoài ra nhiệm vụ chi nhánh nhiệm vụ chi nhánh là giải cứu hoặc là đánh chết yêu t ộ c vương giả trong đó bao gồm sư vương chu hoàng những thứ này bất luận là đánh chết hay là giải cứu đều có thể đạt được một chương ngự thần p h phần thường này thật sự là thật không có, có biện pháp tự tuyển lý thừa trạch thậm chí cũng muốn đương chủ t ế n nhiệm vụ làm giải cứu thiên tiên cảnh yêu tộc đồng dạng cũng là có thể bất quá giải cứu hoặc là đánh chết thiên tiên cảnh yêu tộc cũng chỉ có thể đủ đạt được ngự linh phủ khéo leo chính là lý thừa trạch bọn họ lần này thật đúng là có thể nếm thử làm một chút cái này nhiệm vụ trí nhánh lý thừa trạch lý tính cùng cửu vi yêu hồ trước bắt được người bị thương nặng cửu lũ minh phượng bây giờ cửu lũ minh phượng còn bị chấn áp tại lý tính trong thất bảo linh luông tháp lý thừa trạch trước thật đúng là không nghĩ tới qua cứu cửu lũ minh phượng nhưng đã có tưởng thưởng vậy thì không làm không được có lợi ích điều khiển vậy thì có thể cứu hơn nữa cũng có thể cầm cửu l minh p ư ợ n g làm một lần nếm thử nếu là không được liền trực tiếp đem cựu u minh phượng đánh chết giống vậy có thể đạt được một chương ngự linh phủ sao không vui mà làm rời đi anh hồn tháp sau này lý thừa trạch lập tức kêu lên lý tĩnh ra cắt lượng tiến vào một chuyến thất bảo linh lung tháp thất bảo linh lung tháp trung tâm bảy cựu u minh phượng bị chấn áp ở thứ tư tầng liền bị kẹt ở trong phòng giam cũng không cần bất kỳ xiềng xích tới trói buộc nó ở trong thất bảo linh lung tháp cựu u minh phượng không có cách nào sử dụng bất kỳ linh lực cựu u minh p ư ợ n g bây giờ là rơi xuống đất p ư ợ n g hoàng không bằng gà giống du bãi cạn bị tôn trêu hổ lạc đồng bằng bị thi không đúng lý thừa trạch cảm giác phía sau đang chửi bản thân lúc này cựu u minh phượng duy trì hình người đứng ở phòng giam trong góc nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương bởi bị cựu u minh phượng lòng tự tin gặp gỡ đà kích lớn vô cùng dù sao bị cựu bị yêu hồ đổ bỡn thấy được lý thừa trạch cùng lý tính đến cựu u minh phượng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái lại cúi đầu cựu u minh phượng không thèm để ý lý thừa trạch bọn họ dù là lý thừa trạch bọn họ là muốn giết chết bản thân cựu u minh p ư ợ n g cũng không sợ cựu u minh p ư ợ n g chỗ cường đại ngay tại ở hắn cũng là có thể ở trong ngọn lửa dục hỏa chúng sinh dù là lý thừa、trạch、giết h cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng có thể d i n g hỏa chúng sinh hơn nữa tình huống như vậy hoặc giả so bây giờ phải tốt hơn nhiều dù sao bây giờ bị minh vương không chế đây đối với cựu lũ minh phượng mà nói cũng là một loại phi thường lớn có đủ hơn nữa bị minh vương không chế sau này cựu lũ minh phượng thượng hạn liền bị gông cùng ở hắn định viễn không có biện pháp vượt qua chu hoàng cái này còn không bằng để cho cựu lũ minh phượng đi chết dĩ nhiên chính cựu lũ minh phượng là không chết được bị tuy k h í không chế cựu lũ minh phượng đối với mình sinh tử sớm đã không còn nắm quyền trong tay lý t h ư ợ trạch hơi cân nhắc qua muốn giết cựu l minh p ư ợ n g hay làn thử cứu hắng dù sao cựu l u minh v ư ợ n g là tới tấn công đại la thiên yêu t ộ c một t r o n g bất kể hắn có hay không bị tùy khí k h ô n g chế nhưng lý thừa trạch cân nhắc đến cựu l u minh v ư ợ n g biển lửa ngập trời trên căn bản đánh yêu t ộ c đi thuộc về là người mình hơn nữa lý thừa trạch xác thực cần cầm cựu l u minh v ư ợ n g tới làm một lần thí nghiệm cho nên lý thừa trạch quyết định cứu hắn thực tại không được lại giết hắn ngược lại lý thừa trạch cũng có thể lấy được ngự linh phủ tưởng t h ư ợ n g lý tính không có ở nơi này đợi hắn còn có những chuyện khác phải làm lý thừa trạch cùng ra cắt lượng tiến vào cựu u minh p ư ợ n g chỗ thứ tư tầng phòng giam trong thất b ả o linh lung tháp vô cùng an toàn nơi này toàn bộ bị chấn áp yêu tộc đều là không có cách nào sử dụng linh lực tiểu đũ minh vượng người bị thương nặng thì thôi hắn còn duy trì hình người đối lý thừa trạch một chút uy hiếp cũng không có tiểu đũ minh vượng đứng ở trong góc ôm đầu gối một bộ nhỏ yếu bất lực vừa đáng thương dáng vẻ lý thừa trạch cùng ra cát lượng cũng tương đối tùy ý tựa vào vết tường ngồi dưới đất chúng ta nói chuyện một chút thấy được lý thừa trạch cùng ra cát lượng ngồi xuống thời điểm tiểu đ minh vượng ngẩm đầu nhìn một cái lại cúi đầu ở lý thừa trạch hỏi ra cái vấn đề này tiểu đ minh vượng lại ngẩm đầu lên lại lắc đầu bất quá kiểu u minh phượng bây giờ là người ở dưới mái hiền lý thừa trạch cũng không dùng cân nhắc ý kiến của hắn muốn sống sao kiểu u minh phượng lắc đầu một cái lý thừa trạch lúng túng ở ai có thể nghĩ tới kiểu u minh phượng không muốn sống a g i a cát lượng mở miệng hỏi là không làm được kiểu u minh phượng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn nhiều g i a cát lượng một cái hắn lần đầu tiên mở miệng không làm được kiểu u minh phượng không nghĩ tới g i a cát lượng nhanh như vậy liền đ o á n được cũng không phải là không có yêu t ộ c đã đếm thử lấy tự sát để giải quyết tuy khí khống chế nhưng chúng nó không làm được cho dù là một bộ thi thể tuy khí cũng có thể khống chế bất kể bọn họ tự sát không tự sát kết quả cũng giống nhau trừ phi đem thi thể hủy hoại ở cựu lũ minh vượng trả lời cái vấn đề này sau này hắn đột nhiên bắt đầu thống khổ gáo ghét hai tay nắm thật chặt đầu của mình ngồi trên mặt đất thống khổ dãy ruộng ra cắt lượng khẽ gật đầu đại khái chính là nguyên nhân này cựu lũ minh vượng mới vừa rồi có thể chẳng qua là có một cái như vậy ý tưởng túy khí lập tức liền đối hắn tạo thành ảnh hưởng cái này cũng có thể thấy túy khí bá đạo cựu lũ minh vượng ở chỗ này không có cách nào sử dụng bất kỳ linh lực nhưng túy khí lại như cũ có thể ảnh hưởng đến hắn khổng minh tiên sinh giút ta khống chế hắn ra c á t lượng đem tái phát c u ầ n kiểu lu minh phượng s ự lại hai ngón tay đẻ ở trên bả vai của hắn lý thừa trạch tu trong thiên tử vọng khí thuật có thanh tâm chú trong đại bàn m i ế t bản kinh cũng có khu trừ yêu tả kinh văn lý thừa trạch muốn dùng thanh tâm chú cùng đại bàn m i ế t bản kinh nếm thử tịnh hóa một cái kiểu lu minh phượng trong cơ thể tùy khí lý thừa trạch hai ngón tay khép lại lấy hai ngón tay trên không trung h ư họa hiện lên kim quang đầu ngón tay cuối cùng điểm ở kiểu lu minh phượng c á i chán lý thừa trạch trong miệm nhanh chóng nhớ tới thanh tâm chú thần chú thanh tâm chú đúng là hữu dụng k i u u minh p ư ợ n g dễ dụi trình độ càng ngày càng thấp nét mặt cũng từ từ thư giãn vừa mới bắt đầu thời điểm kiểu u minh phượng nét mặt m ư ờ i phần dữ t ợ n bây giờ đã từ từ tỉnh táo lại gặp hắn tỉnh táo lại sau này ra cắt lượng cũng bông ra hắn lý thừa trạch hai ngón tay rời đi lý thừa trạch hỏi như thế nào thanh tâm chú tựa hồ chỉ có thể trị p h â n ngọn không thể trị gốc bởi vì lý thừa trạch cũng không nhận được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở kiểu u minh phượng hỏi ngươi đây là thủ đoạn gì thanh tâm chú bất quá kiểu u minh phượng cũng không cảm tạ lý thừa trạch kỳ thực so sánh được cứu hắn càng muốn chết hơn lý thừa trạch không thể dùng thiên đô lưu ly hỏa đi tỉnh hóa hắn bây giờ cựu u minh phượng sợ là không chịu nổi thiên đô lưu ly hỏa lý thừa trạch lại đếm thử dùng đại bàn m i ế t bàn kinh tới tỉnh hóa giống vậy không có thành công lý thừa trạch cùng ra cắt lượng tạm thời cũng không có thủ đoạn có thể cứu b ấ t cựu u minh phượng chỉ có thể đi đếm thử những phương pháp khác có thể phải tìm kiếm những người khác trợ giúp t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi ba cho trắng nhỏ t r ư ơ n g một nghìn năm trăm hai mươi ba cho trắng nhỏ lý thừa trạch có thể từ cựu u minh phượng nơi đó đạt được tin tức ít vô cùng cũng không phải là cựu u minh p ư ợ n g không nghĩ thấu lộ thật sự là hắm không có cách nào trả lời m dĩ nhiên lý thừa trạch sẽ không để cựu đu minh phượng ra thất bảo linh lung tháp vẫn đem hắn kẹt ở nơi đó mặc dù những lời này nhắc tới không dễ nghe nhưng cựu đu minh phượng đã là tù binh của hắn xử lý như thế nào là chuyện của hắn nói khó nghe một chút kiểu u minh phượng cũng đã là lý thừa trạch chuột trắng nhỏ cầm trong tay hàng ma sử vi hộ đã chạy tới thứ sáu pháo đài cùng huyền trang pháp sư hội hợp mà hậu nghệ bị lý thừa trạch ở lại bên cạnh mình không trách lý thừa trạch cẩn thận quá mức là bởi vì hắn thực tại đối thẩm luyện những người này hiểu quá rõ nếu là thẩm luyện mong muốn trả thù vậy hắn rất có thể không biết làm bất kỳ lộ ra liền chạy tới báo thủ lý thừa trạch cho nên lý thừa trạch bên người nhất định phải có người là một kẻ thần xạ thủ hậu nghệ cảm nhận vượt xa người bình thường thiên tiên cảnh thần thức cũng có thể để cho hắn bắt được chúng quanh bất kỳ gió thổi c thẩm luyện ám sát lý thừa trạch độ khó đem đề cao thật lớn vi hộ cùng hậu nghệ chuyện an bài sau này lý thừa trạch cũng suy nghĩ hoàn thành bản thân nhiệm vụ trí nhánh cũng không phải là hắn không muốn khai cương t h á t hộ đem bị ma thần chiếm cứ địa bàn đánh xuống bọn họ bây giờ thật đúng là không có thực lực đó cho dù là lý thừa trạch muốn khai cương t h á t hộ cũng là cần cầu nguyện tôn giả ủng hộ của bọn họ bây giờ đánh ra tới chiến tích xác thực khá vô cùng nhưng mong muốn trực tiếp nhảy đến thứ ba giai đoạn tiến hành chiến lược phản công cũng không quá khả năng bọn họ bây giờ còn chỉ có thể dựa vào thở g i chi vách phòng ngự duy trì chiến lược phòng ngự tư thế nếu như không có thở dài chi vách phòng ngự bọn họ chống lại bây giờ yêu tộc không khác nào châu chấu đá xe cái này khai cương thác thổ bây giờ đúng là không làm được lý thừa trạch bây giờ chỉ có thể làm hết sức hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh thông qua nhiều hơn ngự linh phủ ngự thần phủ cho gọi ra thần tướng tăng cường bên mình thực lực hơn nữa trong quá trình này cũng có thể suy yếu ma thần cùng yêu tộc trận doanh thực lực làm cái này nhiệm vụ chi nhánh có thể nói là nhất cử lương thiện nếu bàn về đối túy khí hiểu cầu nguyện tôn giả thân là cựu thiên thần nữ thiên địa nhân ba hồn chuyển thế tuyết ánh cựu thải thần lộc cũng coi như là trong đó người xuất sắc bọn họ có cùng ma thần tùy khí tranh đấu nhiều năm có thời là kiên trì không ngừng tìm có thể tỉnh hóa tùy khí phương pháp tùy khí còn có ma thần đúng là một cái phi thường hóc đúa vấn đề vô số người lớp sau tiếp lớp trước nhưng vẫn là không có thể giải quyết lý thừa trạch mong muốn tìm kiếm giải cứu phương pháp đương nhiên phải từ nơi này một số người vào tay hỏi thăm bọn họ có hay không có phương pháp lý thừa trạch thứ nhất thời gian dĩ nhiên là tìm người mình nghe nói lý thừa trạch phải cứu cựu u minh vượng cựu thải thần lộc thứ nhất phản ứng là cựu thải thần lộc lắc đầu một cái cái này không thể nào nàng cũng không có nghi ngờ lý thừa chạy quyết định nàng chẳng qua là cảm thấy chuyện này không có khả năng từ dĩ vãng tình huống đến xem giống như cựu u minh phượng loại này bị t ù y khí khống chế nhân tộc yêu tộc là không có được cứu nhất là theo thời gian trôi đi cựu u minh phượng bọn họ bị t ù y khí khống chế đã rất lâu rồi không phải một năm hai năm cũng rất có thể không chỉ tám mươi năm minh vương đối toàn bộ linh khư cảnh khống chế cũng không phải một bước lên trời hắn là trước khống chế một bộ phận từ bên trong phát động ăn mòn sau đó từ từ thôn tính toàn bộ linh khư cảnh điều này đại biểu trong đó có yêu tộc bị tuy khí ảnh hưởng có thể có mấy ngàn năm lâu đây chính là t ù y khí bá đạo một cái khắc điểm bọn họ hết sức địa kéo dài những thứ này bị lây nhiễm n h â n tộc yêu tộc t ộ i thọ nhưng không ai biết bao lâu dù sao bọn họ sẽ dốc toàn lực ứng phó đem những thứ này bị lây nhiễm n h â n tộc yêu tộc cấp giết chết dĩ nhiên bọn họ nếm thử đưa bọn họ cứu vớt trở lại nhưng bọn họ không thể thành công cho nên cựu thải thần lộc mới đúng lý thừa trạch muốn làm chuyện không ôm bất kỳ kỳ vọng như vậy đoán chắc địa nói không thể nào lý thừa trạch cũng không để ý cựu thải thần lộc chẳng qua là dựa theo nàng nhận biết ăn ngay nói thật mà thôi lý thừa trạch nhìn về phía một cái khác đối tuy khí mười phần h i ể u người lấy được cựu thiên thần nữ truyền thừa tuyết ánh rất tiếc lối câu trả lời của nàng cùng cựu thải thần lộc là vậy tuyết ánh lắc đầu một cái ta cũng không có cách nào tuyết ánh ngay sau đó giải thích nói theo ta được biết cựu thiên thần nữ xác thực tìm rất nhiều tỉnh hóa tuy khí phương pháp nhưng như loại này giải cứu bị tuy khí k h ô n g chế nhân tộc yêu tộc nàng nếm thử biện pháp không một thành công lúc ấy đại la thiên nhân tộc cùng ma thần huyết chín lúc có không ít người đã bị o a n cấp khống chế những người kia đã từng đều là cựu thiên thần nữ chiến hữu của bọn họ cựu thiên thần nữ tự nhiên nghĩ tới giải cứu bọn họ nhưng nàng giải cứu không hề lý tưởng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa bọn họ cung cấp giết chết chỉ có một ít bị tùy khí ảnh hưởng không phải rất lâu người có thể thông qua tỉnh hóa đem cứu vớt ra nhưng đây chỉ là nhỏ vô cùng một cái bộ phận lấy cựu l u minh phượng trạng thái mà nói hắn không giống như là cái loại đó mới vừa bị k h ô n g chế cựu vị yêu hồ làm cùng cựu l u minh phượng giao chiến người kia hết sức rõ ràng cựu l u minh phượng trạng thái hắn bị tùy khí ảnh hưởng đã vô cùng nghiêm trọng nếu như không phải vậy đó chính là hắn bản thân liền mười phần nội cùng nói khó nghe chút chính là bản thân tính cách không tốt từ tuyết ánh bọn họ nơi này không thể lấy được câu trả lời lý thừa trạch cũng chưa v ư n g t h á cho hắn còn có vị cuối cùng có thể tìm kiếm trợ giúp người cầu n g u y ệ t tôn giả biết được lý thừa trạch tính toán làm chuyện như vậy cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ biểu thị ra chống đỡ dù sao bọn họ trước cũng làm giống vậy quyết định đó chính là nếm thử đem chu hoàng sư vương bọn họ cấp bắt tới bởi vì chu hoàng cùng sư vương tình trạng của bọn họ cũng không đúng lắm cầu n g u y ệ t tôn giả muốn thông qua bọn họ đến tìm kiếm giải quyết yêu tộc nhiều như vậy biện pháp nhưng rất tuyệt đối đối mặt t h y khí bọn họ cũng không có cách nào dù là qua thời gian lâu như vậy cũng giống như thế bất quá bọn họ không hề bi quan mặc dù không có biện pháp nhưng bọn họ nguyện ý đi theo lý thừa trạch cùng nhau nếm thử kiếm tôn sẽ đến thứ mười pháo đài thiết hoàng bảo tìm lý thừa trạch cầu nguyện tôn giả cùng kiếm tôn bọn họ trên căn bản là kiến thức cùng hưởng trạng thái nhất là ở tùy khí khối này hơn nữa kiếm tôn chẳng qua là ở tám đại tôn giả trong tương đối trẻ tuổi chân chính làm chính sự thời điểm hắn phi thường đáng tin giống như kiếm tôn đang cùng chu hoàng giao thủ quá trình bên trong vẫn có thể đi quan sát chu hoàng trạng thái vậy lý thừa trạch mời được mấy cái ngoại viện huyền trang pháp sư vi hộ để cho bọn họ tới phối hợp cùng nhau nếm t h ừ mặc dù thứ sáu pháo đài cùng thứ mười pháo đài giữa khoảng cách không tính gần nhưng có trận pháp truyền thống trợ giúp thoáng qua có thể đ ạ tới t ở kiếm tôn đi tới tiền tuyến sau này lý thừa trạch đám người cùng nhau tiến vào thất bảo linh lung tháp chương một nghìn năm h i m cựu u minh v ư ợ n g điều kiện chương 1524, h i m cựu u minh v ư ợ n g điều kiện thất bảo linh lung tháp thất bảo linh lung tháp một tầng nhốt nhiều nhất yêu tộc bọn nó đang điên cuồng gầm t h é t bọn nó có một cái chung nhau đặc điểm hai mắt đỏ thám lý thừa trạch thiên tử vọng khí thuật vận chuyển quan sát những yêu tộc này tình huống trong đó có trạng hướng không hề lý tưởng bọn nó vốn là đã tử vòng là bị tuy khi khống chế mới có thể hành động lúc này bất luận bọn họ ở bên ngoài lúc dáng bao lớn lúc này đều bị chấn áp tại một gian phòng giam bên trong lý thừa c h ạ c h cùng kiếm tôn bọn họ tính toán từ phía dưới bắt đầu thử lên phân biệt nếm thử dùng thiên đô lưu ly li hỏa đọc phật kinh trở phương pháp t ỉ n h hóa yêu tộc bọn nó là chuột trắng nhỏ chuột trắng nhỏ những yêu tộc này lần lượt chết đi ở bọn nó ngã xuống đất lúc trong miệng lần lượt nổ ra một đoàn đỏ thâm sương mù trong đó một phần nhỏ sương mù bị thu nhận lên từ kiếm tôn trong tay một cái lưu ly li bình thu nạp đứng lên đây là cầu nguyện tôn giả yêu cầu hắng ngh cầu n g u y ệ t tôn giả mạnh nhất cũng không phải là sức chiến đấu của hắn mà là kiến thức của hắn cầu n g u y ệ t tôn giả thích nhất nói một câu nói chính là kiến thức chính là lực lượng kể lại những lời này thời điểm kiếm tôn nợ nụ cười đây là hắn thích nhất nói lý thừa chiết gật đầu cười nói trì n h đ ộ nào đó ta rất đồng ý những lời này thất bảo linh lung tháp hai ba tầng cũng có chấn áp yêu tộc bọn họ thử phương pháp khác nhau nhất là kiếm tôn lý thừa c h ạ y dựa theo yêu cầu của hắn tiến hành n ế n thử nhưng cuối cùng đều không thể thành công bị vây ở trong thất bảo linh lung tháp yêu tập lần lượt tử vong cuối cùng cũng chỉ còn lại có chỗ thứ tư tầm cựu u minh vượng Thấy được Lý Thừa Trạch được đám ư Lý n g kiểu đến, t i lũ minh vượng n trầm giọng nói là ngươi kiếm tôn khẽ gật đầu là ta kiếm tôn cũng không định phủ nhận sự thật này kiểu lũ minh vượng hỏi không cảm thấy xấu hổ sao kiếm tôn lắc đầu một cái giải thích nói đây cũng không phải là, là cái gì tỷ thí mà là chiến tranh chiến tranh muốn chính là thắng lợi kiểu lũ minh vượng không nói gì nữa ngồi dựa vào trong góc trên lý thừa trạch trước một bước chúng ta là t ớ i tiến hành một lần cuối cùng nếm thử nếu không thành ta sẽ kết quả cánh mạng của ngươi cựu lũ minh phượng nhìn về phía lý thừa trạch đa tạng đây đối với cựu lũ minh phượng không phải là không một loại giải thoát bị tùy khi khống chế thần phục với minh vương đ ố i cựu lũ minh phượng là một món phi thường xỉ nhục chuyện cựu lũ minh phượng đã không có biện pháp lại báo thù hắn bây giờ liền cái ý niệm này cũng không thể có vậy còn không bằng chết rồi giải thoát bản thân lý thừa trạch kết quả hắn tính mạng ngược lại là đang giúp hắn lý thừa trạch đã đang nếm thử sử dụng các loại phương pháp cũng không có hiệu quả nếu muốn giải trừ tịnh ù y duy khí không chế, biện pháp duy nhất chính biện t là hóa này trong cơ thể tùy khí có rất nhiều biện pháp có thể tạm thời chấn áp nhưng không có cách nào hoàn toàn tịnh hóa biện pháp duy nhất chính là thiên địa lực lượng bất q u á dùng thiên địa ngọn lửa tịnh hóa đồng thời cũng sẽ vết phòng thân thể của bọn nó tinh thần căn bản không thể nào thành công dù là cựu u minh phượng thuộc h ỏ a cũng giống như vậy hắn đã bị tùy khí lây có thể nói hắn thể chất có biến hóa bọn họ còn có một biện pháp cuối cùng đan dược đây là trước mắt duy nhất không có đan đếm thử biện pháp lý thừa trạch la tới nói cho hắn biết chuyện này bởi vì lý thừa trạch cần cựu lũ minh phượng cam kết nếu như cựu lũ minh phượng không đồng ý dù là lý thừa trạch thật cứu hắn sau này cũng chỉ sẽ đem hắn chấn áp tại thất bảo linh lung thắt đâu nếu ta cứu ngươi ngươi muốn biên thể hiệu chúng với ta l ờ i t h ề là có tác dụng tuyết ánh triệu vân còn có cựu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng có thể chứng minh một điểm này cựu n g u y ệ t tôn giả cũng đề nghị lý thừa trạch phải lấy được cựu lũ minh phượng biên thể mới có thể đem hắn thả ra bạch long hoàng chức vì lấy được triệu vân tín nhiệm cũng biên thể hướng triệu vân chứng minh vào lúc đó bạch long hoàng cùng triệu vân trong cõi minh minh liền có một loại cảm ứng triệu vân liền biết tuyên thệ đúng là có tác dụng điều kiện tiên quyết là cái đó tuyên thệ quá trình là chính xác mà triệu vân tuyết ánh cầu nguyện tôn giả đều biết nên như thế nào tuyên thệ có thể bảo đảm cựu lũ minh vượng trung thành cựu lũ minh vượng tự tuyển ta không muốn làm người hầu của ngươi cái này cùng thần phục minh vương không có phân biệt lý thừa trạch lắc đầu một cái không có phân biệt cựu lũ minh vượng cười khẩy một tiếng khác nhau ở đâu lý thừa trạch giải thích nói ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết ngươi cũng không phải là người làm của ta ngươi chẳng qua là trở thành đại cản t r o n họ cựu l minh vượng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói cái gì gọi là đại càn trong họ lý thừa trạch lời ít mà ý nhiều giải thích nói chỉ cần không trái với luật pháp ngươi liền có sống tiếp quyền lợi cựu ưu minh vượng lắc đầu một cái nghe không hiểu lý thừa trạch lựa chọn cùng hắn cử một cái ví dụ đại càn với ngươi theo nhận thức n h â n tộc không giống ấy ở chúng ta nơi đó ngay từ đầu có một tòa sơn hải thành tòa kia sơn hải thành là n h â n tộc cùng yêu t ộ c ở t r u n g địa phương liền nhà cửa đều là bọn họ cùng nhau xây dựng cựu ưu minh vượng chém đinh chặt sắt nói cái này không thể nào lý thừa trạch không để ý đến hắn ngay sau đó nói về sau đã không cần sơn hải thành càng ngày càng nhiều yêu tộc dung nhập vào đại càn sinh hoạt ngươi không có phát hiện đối thủ của ngươi là cựu vị yêu hồ sao xác thực như vậy một điểm này cựu l minh vượng không hề phủ nhận nhưng điều này đại biểu không là cái gì nhân tộc cùng yêu tộc cũng không phải là hoàn toàn trở mặt thành t h ủ nhân tộc cùng yêu tộc hữu hảo ví dụ là tồn tại chỉ nói là linh cư cảnh cùng đại la thiên giữa càng nhiều hơn chính là tồn tại đấu tranh hai bên có lợi ích tranh đoạn lý thừa trạch cũng không thèm để ý ngay sau đó cấp cựu l minh vượng nói rõ cái khác yêu tộc ở đại càn ví dụ bọn họ ở đại c à n ảnh hưởng cực lớn t i ể u thải thân lộc cùng một lâm trưởng l á o ở tây vực nhân dân trong lòng là phi thường trọng yếu tồn tại không thua gì lý thừa trạch dù sao cũng là thân thể bọn họ nỗ lực thực hiện dẫn tây vực chăm họ đem toàn bộ tây vực cải tạo thành công điện tiểu u minh phượng lắc đầu một cái trước đ ế n thử có thể cứu ta lại nói cho dù lý thừa trạch nói những thứ này còn nữa sức rụ rỗ cho dù hắn tuyên tệ hiệu chung với lý thừa trạch sau này không cần làm người ở nhưng tất cả những thứ này tiền đề đều là lý thừa trạch có thể cứu hắn tiểu u minh phượng p ả i không muốn chết hắn còn có tâm nguyện chưa dứt nếu là có thể sống hắn dĩ nhiên là muốn sống Tốt, một lời đã định. lý thừa trạch cùng kiếm tôn rời đi thất bảo linh l u n g tháp kiếm tôn không có cảm thấy lý thừa trạch cách làm không đúng ngược lại cách làm của hắn rất chính xác ngược lại bọn họ đều là muốn nếm thử đều muốn cầm cựu u minh phượng làm nếm thử nói t r ắ n g ra hắn chính là chuột trắng nhỏ chẳng qua là hắn có nguyện ý hay không chuyện mà thôi nếu là bọn họ thật sự có thể đem cựu u minh phượng cứu trở về hắn lại hướng lý thừa trạch biểu lộ ra t h ầ n v ụ vậy bọn họ sau hoặc giả cũng có thể như vậy đem chu hoàng sư vương biến thành người mình chương một nghìn năm trăm hai mươi lăm đã ma đan thẩm luyện bác cung vọng chương một nghìn năm trăm hai mươi lăm đã ma đan thẩm、luyện. Bọn c cung g n h ê n c h ế đan giữa t r n lý thừa t r ạ c h giao cho t r ư ơ n g t r o cảnh, tôn tư m ạ c còn có lý t h ờ i t r â n Dĩ nhiên theo chân bọn họ cùng nhau nghiên cứu đan g m a đ a n còn có cầu nguyện tôn giả p h á i tới người. Đế từ đại la thiên đứng đầu tông môn một trong đàn tông. Bất quá đàn tông không tính là cao cấp nhất tông môn, đàn tông những năm gần đây càng ngày càng suy tàn. Nhưng bởi vì đàn tông tính chất đặc t h ủ bọn họ bị cầu nguyện tôn giả bọn họ c h e c h ở Dĩ nhiên cầu nguyện tôn giả nhưng có chút cầu thời điểm, bọn họ cũng phải hết sức phối hợp chính là. Cụt t h như lần này vậy. đàn tông tông chủ trần đình chi trầm g i i nói muốn luyện chế đảng ma đan có thể hay không luyện chế ra tới ta cũng không có n ắ m chắc lý thừa chạch khẽ gật đầu không sao hết sức nếm thử liền có thể sự do người làm nếu như là trước bọn họ sẽ cảm thấy luyện chế không có hy vọng nhưng có lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa vẫn có một tia hy vọng bởi vì mong muốn luyện chế đảng ma đan liền nhất định cần giống như tạo hóa thanh liên hỏa loại này ẩn chứa nồng nặc sinh cơ lực ngọn lửa muốn đang luyện chế đan dược quá trình bên trong đem tạo hóa thanh liên hỏa sinh cơ lực từ từ dẫn vào trong đ ả n ma đan nói tóm lại là bài trừ đi tạo hóa thanh liên hỏa cái khác hết thể lực lượng chỉ cầu sinh cơ lực đan tông người còn có một cái truyền thừa từ vạn năm trước thứ tốt bàn long đỉnh có bàn long đỉnh trợ giúp hơn nữa lý bạch tạo hóa thanh liên hỏa bọn họ là có nhất định sát xuất có thể thành công trương trọng cảnh còn có đan tông tông chủ trần đình chi lắm người lập tức liền đi nghiên cứu đã ma đan ở lần thứ ba chiến sự kết thúc ngày thứ tư ở thẩm luyện biết được tin tức đồng thời yêu tộc đại quân lần nữa phát khởi tấn công minh vương cũng không cấp bọn họ quá nhiều thời gian nghỉ ngơi lần này vốn là khoảng cách thở dài chi vách không tới một trăm dặm yêu tộc không tới nửa canh giờ liền ép sát thở dài chi vách yêu tộc đại quân đang hành động thứ nhất thời gian cho dù là trường khuê không cần nói cho lý thừa trạch bọn họ lý thừa trạch bọn họ cũng có thể cảm thụ được nhiều như vậy yêu tộc cùng nhau hành động tạo thành thanh thế là phi thường lớn mặt đất có một loại rung động cảm giác đứng ở tháp canh bên trên quân coi giữ lập tức thổi v a n g kèn hiệu quân coi giữ còn có đang bê quan các v õ giả cũng đi tới trên thành tường lần này cùng lần trước bất đồng bởi vì khoảng cách của hai bên quá gần hai bên mọi cử động ở nắm giữ ngược lại là lý thừa trạch bên này khá một chút có thở dài chi vách trở cách yêu tộc không có cách nào trả rõ nhưng lý thừa trạch bọn họ mong muốn vượt qua thở dài chi bách đi đánh lén yêu tộc cũng là không thể nào lý thừa trạch bọn họ lần trước đánh lén sẽ để cho yêu tộc thương vong thảm trọng lần này minh vương tự nhiên cũng làm chuẩn bị nếu là còn có người dưới tình huống này dám đến đánh lén minh vương liền dám cam đoan hắn lại biến thành người mình lý thừa trạch bọn họ tự nhiên không thể nào b ạ o hiểm lớn như vậy đi đánh chết một ít yêu tộc lần trước minh vương lựa chọn rút lui cũng không phải là không có nguyên nhân lần trước nhân tộc bên kia sĩ khí quá mức thịnh vượng nhất là ở lữ bố bọn họ đại phát thần uy sau này y theo lần trước nhân tộc cái loại đó sĩ khí như hồng tình huống không có cái gì có thể có thể đột phá nhưng minh vương không biết là lần này nhân tộc sĩ khí càng thêm thịnh vượng bên kia khi biết thẩm gia đại trưởng lão nhị trưởng lão tam trưởng lão còn có thẩm bách xuyên đều bị thuộc về tử hình thời điểm thẩm luyện cũng không có nổi giận ít nhất xem ra không có nhưng quen thuộc thẩm luyện bắc cung vọng rất rõ ràng điều này đại biểu thẩm luyện là giận thật tục ngữ nói không đang trầm mặc trong bùng nổ đang ở trong trầm mặc d ị ệ vong t ố t t ố t t ố t thẩm luyện thiếu chút nữa không có đem răng cấp cắn át mới từ trong kẽ răng cắn ra mấy chữ này bắc cung vọng nhẹ giọng nói ta khuyên ngươi đừng làm chuyện điên rộ thẩm luyện trầm giọng nói hán cái này g i ế t giết chết ta thẩm g i a toàn bộ hy vọng ngươi nói cho ta biết đừng làm chuyện điên l đồ trước vị vãn hồi thẩm g i a danh tiếng thẩm luyện đem thẩm g i a có thể phái người cũng phái đi ra trong đó có chiếc trận chạy trốn thẩm bách xuyên bọn họ bị từ đạt không chút do dự chém thẩm g i a mặc dù chưa tệ u y t hậu nhưng là bọn họ mất đi lực lượng trung kiên ba vị trưởng lão thẩm g i a g i a chủ trần bách xuyên còn có cả mấy vị có thiên phú tương đối trẻ tuổi người có thẩm luyện ở thẩm ra sẽ không tiêu diện nhưng mong muốn giống như trước đó ở bắt đại thế gia trong có như vậy địa vị vậy thì không thể nào thậm ra có thể phải vô cùng nhiều thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí còn phải là tại hòa bình nhân đại nhưng bây giờ đại chiến sắp tới hoặc là nói đại chiến đã tới thậm ra căn bản không có thời gian có thể khôi phục nguyên khí nhất là từ đặt bọn họ như vậy một phán quyết thậm ra trực tiếp liền in dấu lên một cái đạo binh gia tộc là cấn dù sao cả một cái pháo đài tổng cộng chạy trốn hai mươi sáu người mà trong đó có mười một tương lai từ thầm ra thầm ra sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong bị đại la thiên tông môn thế gia người t r ố i nạo báng hơn nữa loại này nạo báng có thể sẽ kéo dài đến thầm ra một mực tồn tại thẳng đến diệt vắng lúc bác cung vọng mí môi một cái cuối cùng vẫn nói ra ai bảo bọn họ cũng chạy nữa nha những lời này cũng liền bác cung vọng dám cùng thẩm luyện nói những người khác phải không dám như vậy nói chuyện với thẩm luyện bác cung vọng có thể tính là thẩm luyện ân nhân cứu mạng có ơn tất báo có thể cũng là thẩm luyện số lượng không nhiều tốt phẩm chất hắn đ u ô i bác cung vọng mười phần cảm kích ở bác cung vọng có cần hắn thời điểm cũng sẽ dốc toàn lực tương trợ vì vậy tình cảm của hai người mười phần không tệ bác cung vọng cũng chính là ăn ngay nói thật dù sao nhiều người như vậy liền người của thẩm gia chạy nhiều nhất y theo đại la thiên tam quan cùng phương thức làm việc thẩm ra loại hành vi này là tuyệt đối sẽ bị người n h bán bác cung b ọ n g cũng không thích loại hành vi này bác cung b ọ n g nói bổ sung bác cung gia cũng có người bị chém ta chỉ có thể nói chém tốt bác cung gia thật không có như vậy ngoại hạng chẳng qua là có một người không tuân thủ chỉ huy không chịu nghe từ hàn tín chỉ thị nên địch hàn tín trực tiếp đem hàn chém t ớ i cờ tự nhiên có người nếm thử ngăn cản nhưng cuối cùng bị hàn tín chấn áp thô bạo chuyện này phát sinh ở từ đạt chém đào binh trước là ở chiến sự mới vừa bắt đầu thời điểm bất quá hàn tín liền chém một người không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng hơn nữa liền hàn tín như vậy một chém hãn chỗ thứ ba pháo đài chưa từng xuất hiện một cái đào binh liên hàn tín như vậy sát phạt quả đoán bọn họ rất rõ ràng nếu là bọn họ rút lui làm n à o binh kết quả của bọn họ cũng là như vậy cho nên không có người nào lui về phía sau xét thấy bắc cung vọng đã từng r ú t qua hắn thẩm luyện không có phản bác hắn thẩm luyện nhìn về phía bắc cung vọng trầm giọng nói có nguyện ý hay không r ú t ta bắc cung vọng không chút do dự lắc đầu một cái không được ta được vì toàn bộ bắc cung gia cân nhắc ta cùng giao tình của ngươi không sai nhưng ta không thể để cho bắc cung gia người không công chịu chết ngươi phải suy nghĩ một chút cầu nguyện tôn giả thái độ của bọn họ bọn họ chưa từng xuất hiện chỉ phái người đưa một phong thư cho ngươi thái độ của bọn họ đã rất rõ ràng bác cung vọng nghĩ hết có thể địa để cho thẩm luyện đừng làm chuyện điên rồ mặc dù hắn biết loại chuyện như vậy rất khó khăn ở bọn họ lúc nói chuyện tiền tuyến chiến tranh lần nữa khai hỏa chương một nghìn năm trăm hai mươi sáu ngọn lửa chiến tranh lại cháy lên linh long tiền tuyến chiến tranh lần nữa khai hỏa lần này đồng thời có nhiều cái pháo đài xảy ra chiến đấu thân uy tướng quân pháo chờ hỏa khí trước tiên khai hỏa pháo đạn vẫn đánh vào yêu tộc tộc quần bên trong nhưng lần này pháo đạn liền không có như vậy hữu dụng minh vương tính nhắm vào làm điều chỉnh tuyến đầu yêu tộc đều là bạch long tượng vắt núi tê giác loại này trọng tải lớn lực phòng ngự lại mạnh yêu tộc bọn nó bản thân lực phòng ngự liền phi thường cường đại đang bị t ù y khí cảm n h ộ m sau này phòng ngự của bọn nó lực tiến hơn một bước hơn nữa bọn nó trọng tải mong muốn để cho thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí lực tàn phá đối bọn chúng có hiệu quả là rất khó khăn cho dù ngọn lửa có thể đối bọn chúng tạo thành một chút ảnh hưởng nhưng cái này cũng không ảnh hưởng ấy bọn nó ra dày t h ì béo ở nơi này bầy xe tăng cấp bậc yêu tộc dưới sự che chở cái khác yêu tộc cũng ở đây nhanh chóng tiến lên đám này bạch long tượng vật cũng giống là xe tăng làm mở đường t i ế n phong l i ê n lý tính bọn họ cũng không tự chủ hơi kinh ngạc bọn họ không nghĩ tới minh vương lại có thể làm được như vậy một bước một mặt là nhằm vào đại cản vũ khí làm ra điều chỉnh một mặt là đối yêu tộc k h ô n g chế đến trình độ như vậy kinh ngạc thì kinh ngạc phòng ngự mới là trọng yếu nhất lý tính bọn họ cũng không quên một điểm này loại chuyện như vậy bọn họ c ũ n g ứng đối qua thân uy tướng quân pháo cũng không phải là lần đầu tiên bị phong bị thân uy tướng quân pháo không có tác dụng thời điểm sẽ phải phái ra vũ khí nguyên tử la tuyên hạ vũ lý nguyên bá lý tôn hiếu cao sùng vũ văn thành đô nhiễm mẫn bọn họ đều bị phái đi ra ngoài lữ bố tạm thời còn chưa xuất quan nếu là tình thế không có đến mười phần nguy cấp thời khắc lý thừa trạch cũng không muốn phái dày hắn đột phá đây cũng là lý thừa trạch bên này nhiều hậu nghệ tự tin bất quá hậu nghệ cái này đại sắc khí lý thừa trạch tự nhiên không thể nào thứ nhất thời gian phái đi ra lý thừa trạch chỗ thứ mười pháo đài lý tính đem trung quỷ cùng dư nguyên phái đi ra ngoài lý tính giao phò nói không cần h a m chiến phá hư bọn nó trận hình liền có thể rút lui trung quỷ cùng dư nguyên ôm của nói nhận lệnh thứ bảy thứ tám pháo đài lần này liền không có hợp binh một chỗ bởi vì yêu tộc lần này là phân binh tấn công nhưng bất kể bọn nó phân không chia cũng không ảnh hưởng thứ bảy thứ tám pháo đài phái đi ra theo thứ tự là chu tức cùng tuyết ánh giống như cựu u minh phượng chu t ư c trực tiếp thi triển đ ầ y trời mưa lửa dù sao đây là phương pháp đơn giản nhất nhưng cùng cựu u minh phượng không giống nhau chính là chu t ư c ngọn lửa chính là nam minh ly hỏa nam minh ly hỏa có thể so với cựu u minh phượng ngọn lửa phải mạnh hơn nhất là chu tức chính là thiên tri tứ linh nàng ngọn lửa không riêng ẩn chứa thiên địa lực lượng còn hàm chứa nàng làm thiên tri tứ linh thần lực vẫn không ẩn chứa thần lực là phi thường trọng yếu một、chút. ẩn chứa thần lực nam minh ly hỏa đang rơi xuống những thứ này lòng tượng trên thân lúc ngọn lửa thiêu đốt lấy h u y ế t đ ụ c của bọn nó ở nam minh ly hỏa dưới lòng tượng máu thịt đang nhanh chóng tiêu tán bị ngọn lửa cháy hết mà đang đau nhức bên trong đám này lòng tượng cũng mất đi lý trí bọn nó trận hình cũng bắt đầu hỗn loạn lên không chỉ là hỗn loạn lên bởi vì đau nhức lòng tượng đã bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi mà giống như lòng tượng loại này dáng khổng l ồ yêu tộc một khi bọn lên tới liền thế không thể đỡ vốn là bị lòng tượng hiểm hộ tại thân thể dưới yêu tộc liền bị dẫm đạc mà chết vốn là bọn nó có thể ở long tượng dưới háng tận tình t h u phát bây giờ bọn nó trực tiếp bị long tượng đạp cho chết tình huống như vậy tuyệt đối là ra minh vương dự liệu minh vương căn bản không có nghĩ đến lý tính bọn họ nhanh như vậy là có thể lấy ra ứng đối phương án hơn nữa còn là ở bọn họ phát hiện minh vương làm điều chỉnh sau này thứ nhất thời gian liền thay đổi xét lược lý tính phản ứng của bọn họ thật sự là quá nhanh minh vương chẳng qua là ma thần cũng không phải là chiến lược chiến thuật đại sư minh vương cũng sẽ không đánh trận minh vương có thể thắng linh khứ cảnh cũng chỉ là bởi vì linh khứ cảnh yêu tộc bản thân đang ở nội đấu minh vương chẳng qua là bắt được cơ hội này mà thôi bất quá cũng không phải là ai cũng có thể làm được giống như chu tước cấp long tượng loại này lực phòng ngự cao siêu yêu tộc tạo thành thương tổn như vậy nhưng xác thực còn có hai người chính là dùng thần lôi tỉnh thế vũ văn thành đô còn có lực chi lĩnh vực triển khai hạng vũ màu tím lôi trụ từ trên trời giàn g xuống trực tiếp đem vác núi tê giác cấp điện c á i n á m đen t ả n ra sấm xét như sấm rắn của vũ mà lực chi lĩnh vực toàn diện triển khai hạng vũ trực tiếp đem những yêu tộc này thân sắc cung cấp n i ề n á t những thứ này như giống như xe tăng yêu tộc quả thật có thể che chở dưới người yêu tộc không chịu thần uy tướng quân pháo công kích nhưng lực chi lĩnh vực cũng mặc kệ nhiều như vậy ở trọng lực dưới chúng sinh bình đẳng vậy phần những người còn lại có thể tạo thành tổn thương liền có hạn cao sùng bọn họ mặc dù có thể phá hư phía trước yêu tộc trận hình càng nhiều hơn chính là thông qua giết chết yêu tộc quấy dối trận hình nhưng cái này đã đủ rồi cái này đã cấp quân coi giữ chuẩn bị đủ nhiều thời gian yêu tộc trận hình bị r à o loạn sau này thần uy tướng quân pháo liền lập tức lại có thể phát huy được tác dụng còn không cần lo lắng sẽ để cho hạng vũ bọn họ bị thương t i ế t nhân quý bọn họ cũng tuân theo lý tính yêu cầu của bọn họ ở yêu tộc trận hình tản ra sau liền tạm thời rút lui nhưng minh vương hiển nhiên không chuẩn bị cấp bọn họ cơ hội này lần này yêu tộc các vương giả dốc toàn bộ ra bao gồm lần trước chưa ra tay thiên thương thanh long nhất tộc vương giả thiên thương thanh long bọn họ lần này là mang theo nhiệm vụ tới san thú lữ bố cựu vị yêu hồ hoặc là tạ linh ẩn nhưng lữ bố cũng không xuất hiện ở trên chiến trường cựu vị yêu hồ cùng tạ linh ẩn cũng tạm thời không có ra tay trước mắt chiến sự chỉ là vừa mới bắt đầu tình thế cũng chưa nguy cấp mà lữ bố bây giờ đang thời khắp mấu chốt giống như lữ bố còn có một người khác tạ linh ẩn lần trước nàng từ thời quang long nơi đó lấy được một viên bảo châu màu xanh lục còn phải thời quang long kim đan tạ linh ẩn trực tiếp đem thời quang long kim c ư n g mướt hơn nữa bế quan cảm g ộ bảo châu màu xanh lục nội bộ mặc dù tạ linh ẩn đến nay cũng không có h i ể u viên này bảo châu màu xanh lục là vì vật gì nhưng trong đó có thời gian quy tắc chi lực tạ linh ẩn tạm thời đem xưng là thời gian bảo châu thời quang long chính là thiên t i ê n cảnh lại nó tương tính cùng tạ linh ẩn mười phần xứ đôi tạ linh ẩn từ chồng kim đan thu được í c lợi rất nhiều bất quá nàng muốn hoàn toàn tiêu hóa thời quang long viên này kim đan còn cần một ít thời gian dĩ nhiên là có thừa mọi phương thức cũng chính là chiến đấu linh long sở dĩ không sử dụng cái này phương thức t h n thúy là bởi vì linh long trước q có yếu bất quá lần này linh long cũng không yếu đi cán l u ố t thiên tiên cảnh thanh linh long nội đan sau này dùng hơn nửa năm đi tiêu hóa viên này kìm đan linh long tu vi của nó đột nhiên tăng mạnh linh long tu vi đã đi tới chân tiên cảnh b ả y tầng trời hình thể của nó không có bất kỳ biến hóa nào dài ba trượng cao một trượng hai linh long ở nhập đạo cảnh sau này trên căn bản liền có thể tính là trưởng thành hình thể của nó trên căn bản liền cố định lúc này linh long biến thành chó con lớn nhỏ đứng ở trên tường thành tùy thời chuẩn bị chờ đợi ra lệnh bởi vì lý thừa trạch chuẩn bị cưới linh long xuất trình chương một nghìn năm trăm hai mươi bảy kiếm tôn vsc chu hoàng trương một nghìn năm trăm hai mươi bảy kiếm tôn vsc chu hoàng càng ngày càng nhiều người đã gia nhập chiến trường bao gồm kiếm tôn nguyện tôn cùng chu hoàng sư vương bọn họ chỉ bất quá lần này hai bên tâm tư tự a hồ cũng không đang đánh nhau bên trên kiếm tôn bọn họ suy nghĩ đem chu hoàng hoặc là sư vương lưu lại mà chu hoàng cùng sư vương thời là được minh vương ra lệnh muốn nếm thử bắt đi t ạ linh l u n cùng cự vị yêu hộ các làng nhưng huyền minh hát động thi chuyển ra hết sức rõ ràng còn có mạnh phi thường không gian quy tắc lực chấn động lấy cựu v i yêu hồ đối không gian quy tắc chi lực càng lộ đây là một món phi thường khó khăn chuyện trích tinh ma viên cùng khiếu nguyễn thiên lang dễ dàng như vậy bị huyền thiên tôn giả kéo vào huyền thiên cảnh đó là bởi vì bọn nó căn bản cũng không hiểu huyền thiên tôn giả nhưng nữa u y thiên tôn, tôn, tôn hồ i ả mong muốn trợ ư ớ c đó biết thiên t huyền ô giúp minh vương bắt lại kiểu vị yêu hồ vậy bọn họ nhất định phải làm chuyện chính là muốn đánh bại kiếm tôn bọn họ nhưng chuyện này cũng không dễ dàng kiếm tôn bọn họ mặc dù bị thương nhưng cũng tuyệt đối không phải tùy tiện có thể đánh bại người lần trước không thể đánh bại kiếm tôn chu hoàng canh cánh trong lòng rất sớm trước liền đem kiếm tôn tuyên bố vì nàng đối thủ cùng thiên hướng về tấn công tạo linh l u n không giống nhau kỳ thực trí tôn kiếm càng giống như là thủ thể kiếm bây giờ chính là chu hoàng m âu khi nào có thể công phá kiếm tôn thuẫn hai bên nổi giận một nước một đỏ một lam hiện ra bản thể chu hoàng không thể công phá kiếm tôn phòng ngự nàng lần nữa lựa chọn hóa thành hình người đánh tới bây giờ kiếm tôn rất ít ra tay một mực tại chống đỡ chu hoàng tấn công cái này làm nàng không thể hiểu vì sao không công kiếm tôn cầm trong tay xong kiếm chậm g i i nói tuy có bao tác nhưng mưa là bảo vệ sẽ có cơ hội để ngươi kiến thức kiếm tôn căn bản không có cần thiết chủ động tấn công hắn chống lại chu hoàng không cần thắng eo thời gian cũng là có thể bởi vì chu hoàng ở yêu t ộ c một đám vương giả trong là rất mạnh tồn tại đây là nàng bị thương trạng thái nếu là kiếm tôn khiêm tốn một chút có thể nói đây là dùng x u ố n g chờ ngựa đánh lên chờ ngựa chu hoàng toàn bộ khoảng cách xa công kích đối kiếm tôn đều là không có hiệu quả cho nên nàng trực tiếp vứt bỏ một điểm này cầm trong tay hỏa diễm tam xoa kích chu hoàng phát khởi c ậ chiến màu xanh ra trời cùng màu đỏ kình khí đem hai người bao vây trái là lam phải là đỏ hai bên ngang sức mà ở nơi này t ì n h khí trong kim loại g i a o kích không ngừng bên hai song kiếm cùng hỏa diễm tam xoa kích không ngừng va chạm vị kiếm tôn một kiếm bức lui sau này chu hoàng cầm trong tay hỏa diễm tam xoa kích từ dưới lên địa t r ậ đâm kiếm tôn tay trái kiếm hướng lên vẩy lên một đạo màu xanh ra trời màn nước trực tiếp bao trùn kiếm tôn toàn thân màn nước tự nhiên không thể nào ngăn trở được chu hoàng công kích hỏa diễm tam xoa kích thẳng xuyên qua màn nước nhắm thẳng vào kiếm tôn hỏa diễm tam xoa kích đâm thủng ngực mà qua chu hoàng con người nhất thời manh co g ụ lại vị nàng đâm chúng kiếm tôn cũng không phải là hắn chân thần ch còn chân chính kiếm tôn đã ra tay nhìn phía trên chu hoàng bên thai vang lên kiếm tôn thanh â m nghe được câu này chu hoàng không tự chủ nâng đầu đứng lên nhìn xuống kiếm tôn một cái chém ngang chém ra một đạo màu xanh ra trời trăng lưới liềm kiếm khí thế cuộc tựa hồ có chút muộn nhưng chu hoàng cho thấy kinh người lực bộc phát phía sau của nàng dài ra một đôi ngọn lửa hài cánh hẹp trợ nàng c h u y ể n thân dùng hỏa diễm tam xoa kích ngăn trở đạo kiếm khí này bất quá nàng là tạm thời ngăn cản kiếm tôn đạo này kiếm khí nhìn như bình tĩnh nhưng cũng không dễ đánh kiếm tôn kiếm khí thì giống như dưới nước sóng cả nhìn như bình tĩnh thì đang tiếp tục kiên trì cùng né tránh giữa chu hoàng lựa chọn né tránh phía sau nàng ngọn lửa hai cánh lần nữa bùng nổ mà kiếm tôn đạo này từ trên xuống dưới kiếm khí cũng không tiêu tán mà là tiếp tục bay đi phía dưới luồng kiếm khí màu xanh lam này rơi vào yêu tộc bên trong phanh một đoá mây hình nấm thẳng bay lên không luồng kiếm khí màu xanh lam này thật giống như như chém chuối bên trong có không biết bao nhiêu yêu tộc trực tiếp bị mất diệt một màn này kiếm tôn cùng chu hoàng tự nhiên cũng nhìn thấy nhưng cái này cùng kiếm tôn không có quan hệ gì với chu hoàng bọn họ chiến đấu như cũ tại tiến hành bên trong chu hoàng căn bản cũng không để ý đám này bị mẫn diệt yêu tộc lần trước cùng chu hoàng giao thủ thời điểm kiếm tôn liền đại khái thăm dò chu hoàng phương thức công kích kỳ thực chu hoàng thật vô cùng dễ hiểu nàng tấn công như còn g phong mưa to nhưng quá mức trực tiếp mà kiếm tôn am hiểu nhất đối phó chính là loại này trải qua hợp lý sẽ còn trở lên hòa diễm tam xoa kích q u á c ngang trực tiếp đem kiếm tôn nào á n h cấp chặn ngang chặn đứt. hay là bên trên kiếm tôn thanh â m lần nữa bên thai bờ v ă n g lên trước đã từng có kinh nghiệm lần này chu hoàng liền chống đỡ cũng không chống đỡ nàng tính toán lần nữa tấn công nhưng nàng không biết kiếm tôn không nhất định phải nói thật phía trên căn bản không có người lần này kiếm tôn ở sau lưng của nàng lần này chu hoàng liền không có vận khí tốt như vậy kiếm tôn một đạo kiếm khí màu xanh làm chạm tại sau lưng của nàng xương trắng nhanh chóng tràn ngập ở trên bầu trời nhưng cái này xương trắng nhanh chóng hóa thành màu đỏ chu hoàng lập tức buộc phát ra ngọn lửa đem xương trắng khu trừ cũng là muốn thừa dịp lúc này trọng thương một cái kiếm tôn vậy mà kiếm tôn đã sớm đoán được chu hoàng ý tưởng kiếm tôn lại biến mất không thấy phía trên kiếm tôn thanh em vang lên lần nữa lần này chu hoàng liền nhất định phải cân nhắc kiếm tôn là ở phía trên phía sau hay là phía dưới một do dự chu hoàng liền bỏ lỡ tốt nhất phòng ngự thời gian thật ở phía trên kiếm tôn song kiếm liên tiếp chọc lên tả kiếm vẩy lên chín cái băng lông chim ê cư ở trước người hắn mà theo hắn s o n g kiếm chọc lên băng long vây quanh băng n ũ bắn tới băng n ũ tốc độ nhanh đến cực hạ ở chu hoàng thời điểm do dự đã đi tới trước mặt nàng băng n ũ cùng băng long đụng vào chu hoàng trên t h ầ n trên mặt của nàng không thể tránh khỏi xuất hiện thống khổ chi sắc băng lũ cùng băng long chính là chín đạo công kích giống như sóng biển bình thường một đạo càng so một đạo mạnh c ũ may chu hoàng cũng là trải qua chín trận chiến tuyển thủ ở đạo thứ tư băng long cùng băng lũ công kích sau chu hoàng cả người bùng nổ lên ngọn lửa mà ngọn lửa này trực tiếp đem băng long cùng băng lũ cắn ướt mặc dù không có có thể đem băng long cùng băng lũ hoàn toàn ngăn trở nhưng đã tháo bỏ xuống bọn nó phần lớn lực công kích chu hoàng cũng có dư lực dùng hỏa diễm tam xoa kích để ngăn cản hỏa diễm tam xoa kích bị n ằ n múa múa gió thổi không lọt nước tắt không lọt mà lúc này phía dưới hậu nghệ đã bắt đầu làm chuẩn bị Trước 1528, mặc gi cũng không xuất hiện ở cửa thành chỗ chiến trường minh vương đưa bọn họ đ ề u đến xem ra tương đối yếu kém cái cuối cùng pháo đài nơi này từ thích kế quan cùng du đại du trấn thủ nơi này xác định là tương đối yếu kém một vòng nhưng không ảnh hưởng ấy bởi vì đại cản quân đội điều độ là rất nhanh vốn là đang thở dài chi vách trên tường thành chính là có thể hành quân nhưng bọn họ có nhanh hơn di động phương thức viên thiên cương bọn họ đã sớm đang bố trí truyền thống trận pháp mắt thấy thứ mười chín pháo đài không người tấn công đến từ thứ mười chín pháo đài phần lớn quân coi giữ thứ nhất thời gian liền tới tới đây cùng nhau thủ vệ lần này so sánh lần trước tấn công minh vương làm nhiều điều động yêu tộc không có lựa chọn toàn tuyến tấn công mà là đặc biệt tấn công bộ phận pháo đài căn cứ lần trước chiến đấu lúc minh vương đại quan sát được tương đối yếu kém pháo đài lần này điều độ minh vương là tương đối nhanh nhất là huệ phượng chim hồng tước liệt vũ hoàng trở phi hành đại quân minh vương thậm chí dùng túy khí trợ giúp bọn nó ẩn giấu thân hình lấy đạt tới suất kỳ bất ý hiệu quả mà chính chu hoàng vẫn như cũ ở lại ngay mặt chiến trường lôi kéo kiếm tôn sự chú ý có túy khí che giấu thật đúng là cấp minh vương thành công lý tính bọn họ thật đúng là không có phát hiện yêu tộc phi hành đại quân di động còn tưởng rằng bọn nó tạm thời không có hành động. nhưng thiết kế quan cùng du đại du kiên trì tới viện q u â n đến lý thừa trạch vốn là tính toán để cho hậu nghệ bắn chim dù sao đây là hắn điểm mạnh nhưng hắn không nghĩ tới minh vương không ngờ đến rồi như vậy một tay bất quá lý thừa trạch liền không có để cho hậu nghệ rời đi bên cạnh mình dù sao nơi này liền đã có sẵn trung quỷ lúc này đang cùng một tôn thiên tiên cảnh bích gia kỳ lân chiến đấu trước mắt đang rơi vào hạ phong nguyên nhân là bích gia kỳ lân là lực phòng ngự quá cao không chỉ là trung quỷ không có thể đối với nó tạo thành tổn thương liền cựu vị yêu hổ cũng không được bích gia kỳ lân không chỉ là lực phòng ngự cao còn có phi thường biến thái năng lực khôi phục lần trước bích gia kỳ lân liền xuất hiện ở trên chiến trường liền lý nguyên bá cũng lấy nó không thể làm gì cựu bí yêu hồ trầm giọng nói không cách nào nhất kích tất sát bích gia kỳ lân cơ hồ là bất tử tồn tại cựu bí yêu hồ mới vừa rồi đã dùng bản thân nguyện hoa viêm nếm thử ngăn cản bích gia kỳ lân đáng tiếc mặc dù nàng có thể vết phòng bích gia kỳ lân nhưng lại không cách nào trọng thương nó tu vi tình thế xấu vào giờ khắc này liền thể hiện đi ra trên nàng một lần có thể chiến thắng cựu u minh p ư ợ n g đó là chức có kiếm tôn trọng thương lý tính cùng lý thừa t r ạ c phối hợp còn có thể nói là cựu ru minh phượng rất phối hợp kiểu u minh phượng chủ yếu chính là một cái phép đ ố i đơn thuần xem thường kiểu vị yêu hồ cậu thêm bị kiểu vị yêu hồ chọc g i ậ n sau mất lý trí nhưng lần này mặc g i ã kỳ lân xem ra chính là một vị mười phần c h ứ n g trạc tuyển thủ trọng tài quá lớn mà bây giờ bích g i ã kỳ lân đang từng bước từng bước hướng thở dài chi vách đến gần g i á n g nặng nghề bích g i ã kỳ lân mỗi một bước bước ra đi cũng làm cho đại địa trở nên rung động mà tứ đại kiếm tôn bây giờ cũng là vô lực quản bích g i ã kỳ lân bọn họ lần này đối mặt chính là bốn điều rồng lần này yêu tộc dốc toàn bộ da lần trước chưa ra tay năm tôn thiên tiên cảnh thiên thương thanh long đã gia nhập chiến trường xích long bạch long hắc long hoàng long đều có gia nhập chiến trường mà những thứ này lòng tộc cũng triển hiện bản thân nhục thể c ứ n g hãn bích gia kỷ lân chính là trong đó người xuất sắc bích gia kỷ lân phòng ngự vốn là khủng bố bây giờ lại được tùy khí gia trì bọn họ bây giờ tựa hồ thật c ấ m bích gia kỷ lân không có cách nào bích gia kỷ lân mỗi tiến lên trước một bước đối với tiền t u y ế n phòng ngự chính là cái uy hiếp càng lớn hơn bây giờ nhất định phải có người có thể đứng ra đem bích gia kỷ lân giết chết mà đây là một món phi thường khó khăn chuyện bích gia kỷ lân thân sắc quá mức kinh khủng bây giờ bích gia kỷ lân khoảng cách thành tường mất quá ba dặm lấy bích r a kỳ lân bước đây cũng chính là khoảng cách hai mươi bước mà thôi hậu nghệ s u n g phong nhận việc bệ hạ giao cho ta đi lý thừa trạch bên người nhiều một cái hậu nghệ tự nhiên có rất nhiều người phát hiện chẳng qua là đại la t h i ê n người đều ở đây cổ nguyện tôn giả bọn họ dưới ảnh hưởng cho là lý thừa trạch đến từ c à nguyên đế cảnh lý thừa trạch cũng biểu diễn đi lại với nhau c à nguyên đế cảnh đem những người khác cùng b ậ t cấp mang tới thân u y tướng quân pháo cũng không chính là lý thừa trạch mang đến cho nên đại la thiết người không đối lý thừa trạch bên người thêm ra một cái hậu nghệ có cái gì kỳ quá ý tưởng về phần cựu vĩ yêu hồ các nàng cựu ũ n g sớm đã thói v i yêu hồ các nàng nếm thử nghĩ tới nhưng cuối cùng không có được câu trả lời sau đó cựu v i yêu hồ phát hiện những người này so với ai khác cũng trung thành với lý thừa trạch cũng liền lười đi truy cứu cựu v i yêu hồ cũng không phải là một cái suy cho cùng người nàng chơi sinh tính lệch lười biếng nàng tu hành chẳng qua là vì tốt hơn n g ư n g lại có thể sống được lâu hơn tốt hơn địa hương thụ lữ bố bây giờ không có ở đây trên chiến trường lần trước hắn huyết chiến ba tôn thiên tiên cảnh yêu tộc bị thương những người khác nhìn thấy hơn nữa bọn họ cũng đều biết lữ bố đang bế quan cho nên đối với lữ bố tạm thời không xuất hiện trên chiến trường cũng không có ý kiến dĩ nhiên chống lại mặc g i ã kỳ lân vậy kỳ thực lữ bố cũng không phải là phi thường lựa chọn tốt bởi vì lữ bố là càng đánh càng h a n g loại hình thật nếu để cho hắn trong nháy mắt bùng nổ đem mặc g i ã kỳ lân giết chết là khó khăn bạch long tượng cùng nham khải hùng loại này giống như mặc g i ã kỳ lân là lực phòng ngự phi thường cao yêu tộc lữ bố là đánh gần nằm canh giờ dùng đổ máu liệu pháp cuối cùng đưa chúng nó thành công đưa đi nhưng mặc g i ã kỳ lân càng khủng bố hơn nó không riêng lực phòng ngự không thấp hơn nham khải hùng sức khôi phục còn biến thái mặc giá kỳ lân có thể nói là lực phòng ngự kinh khủng nhất yêu tộc một trong quan trọng hơn chính là bây giờ mặc g i ã kỳ lân lối đánh nó là bất kể hết thể ngăn trở tiến về phía trước lối đánh đây là minh vương cấp dưới mặc g i ã kỳ lân ra lệ mà lên một lần mạch long tượng nham khải hùng cùng viêm thần hổ vậy cũng là bị lưu bố gây hấn cùng lưu bố tử chiến mà lần này mặc g i ã kỳ lân là không nhìn thẳng t r u n g tùy cùng cựu vị yêu hồ không thèm để ý tiến về phía trước hậu nghệ hỏi nó có nhược điểm sao cựu vị yêu hồ trầm ngâm nói nên ở mi tâm đánh giá một chút giữa hai người khoảng cách hậu nghệ trầm g i i nói ta cần một chút thời gian hậu nghệ cũng không phải là cần n g a y mà là cần t ụ lực chu tiên t i ễ n có một đặc điểm càng là tụ lực vi lực càng cao bây giờ bích gia kỳ lân cách nơi này quá gần hậu nghệ không có cách nào hoàn thành đủ tụ lực mới vừa rồi trung u ị cùng cựu v i yêu hồ cũng đối bích gia kỳ lân tiến hành công kích nhưng tạo thành tổn thương có hạn về phần từ từ ép sát mặc giá kỳ lân cái này rất đơn giản lý thừa trạch nhìn về phía cựu v i yêu hồ dùng thần thông của ngươi trực tiếp đưa nó đưa đến phía sau cựu v i yêu hồ ánh mắt sáng lên k h ẽ gật đầu một mặt cực lớn mà nước xuất hiện mặc giá kỳ lân trước người mà mặc giá kỳ lân không chút do dự nhảy đi vào v ậ hạ ta cũng cần sự giúp đỡ của ngài hậu nghệ nói dĩ nhiên chính là thiên địa lưu ly hỏa chính hậu nghệ là đây có kim ô thái dương chân hỏa nhưng vì cao hơn năm c h ặ t hậu nghệ lựa chọn hướng lý thừa trạch nhờ giúp đỡ t r ư ơ n g 1529, m t c ặ c giá kỳ lân chết t r ư ơ n g 1529, m t c ặ c giá kỳ lân chết lý thừa trạch lý tính chỗ thứ mười pháo đài xuất hiện một con phi thường khó có thể giải quyết quái vận thiên tiên cảnh chín tầng trời bích gia kỳ lân tôn này bích gia kỳ lân lực phòng ngự làm việc tôi sức khôi phục còn phi thường biến thái trung quỷ cựu vị yêu hồ cũng lấy nó không có biện pháp mấu chốt là mặc giá kỳ lân còn không nói võ đức chính là một mực không thèm để ý xông về phía trước không nhìn chung bị cùng k i ự u vị yêu hồ bất kỳ công kích l i ê n lý tính lấy nó cũng không có cách nào mặc giá kỳ lân có thể tránh thoát thất b ả o linh lung thắp c h â n áp bởi vì lực lượng của nó thật sự là quá lớn dĩ nhiên mấu chốt nhất chính là bọn họ không có thể đối mặt giá kỳ lân tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương muốn giết chết mặc giá kỳ lân mấu chốt chính là là ở nhất kích tất sát nhưng cho dù là kìm tiên cảnh cũng không nhất định nắm chặt tu vi càng cao mặc dạ kỳ lân càng khó giết nhất là tôn này mặc dạ kỳ lân còn được đến tuy khí cường hóa thời khắc mấu chốt hậu nghệ sung phong nhập việc chu tiên tiến có thể đem bán riết nhưng cần thủ lực nghe được lý thừa trạch chỉ thị cựu vị yêu hồ dùng thần thông của mình hồn tiên thủy kính đem mặc giá kỳ lân đưa đến phía sau không cần đem mặc giá kỳ lân đưa đến rất xa chẳng qua là vì cấp hậu nghệ trì hoãn thời gian mà thôi mà một mặt là vì bảo tồn cựu vị yêu hồ linh lực một màn màn nước xuất hiện ở mặc giá kỳ lân trước người mặc giá kỳ lân cũng bất kể phía trước là núi đao biển lửa cũng không quản không để ý địa đi vào trong tiến cái này tự nhiên chính giữa lý thừa trạch bọn họ mong muốn mặc giá kỳ lân phát hiện mình càng đi càng xa mặc giá kỳ lân mới vừa rồi khoảng cách cửa thành đã bất quá một dặm rất nhanh là có thể đến gần cửa thành mà bây giờ nó đã đến cửa thành năm năm ngoài mười dặm mặc giá kỳ lân tức giận rít gào lên một tiếng không còn là t r ư ớ c cung r a ung dung về phía tiến lên mà là cất bước r a tốc đừng xem mặc giá kỳ lân ràng lớn nhưng là v ọ t lên đứng lên còn rất nhanh dĩ nhiên không thể tránh khỏi mặc giá kỳ lân dưới chân xuất hiện cái khác yêu tộc vong hồn mà ở mặc giá kỳ lân bị đưa đi trong nháy mắt hậu nghệ đã sớm dương cung lắc lên duy trì dẫn cung tư thế chức hậu nghệ không ra tay cũng được nhưng là vừa ra tay cũng đã lên cựu vị yêu hồ chú ý chủ yếu là hậu nghệ tên quá mức t i n h khủng cựu vị yêu hồ lại có một loại dựng ngược tóc gáy sống lưng lạnh b vớt cảm giác cựu vị yêu hồ rất rõ ràng mình tuyệt đối không thể bị một tiễn này b ằ n chúng có thể nói một tiễn này trong c h i tức tử nhưng mà này còn không phải hậu nghệ toàn lực theo hậu nghệ tủ lực các này xem ra phi thường bình thường mưa tên có phi thường kinh người lực tàn phá lý tính hướng về phía đang phía dưới gắng sức đánh giết các võ giả hạ lệnh tả hữu rút lui trước cửa thành p ư ơ n g mặc giáp kỳ lân đang hướng phía cửa thành bậm mạnh mà hậu nghệ như cụ tại dẫn cung c ầ cung hai mươi dặm mười ra năm trở hồng mặc giá kỳ lân nhanh chóng ép sát cựu vị yêu hồ đang định hỏi hậu nghệ có hay không cần đem mặc giá kỳ lân lại cho đi mà cựu vị yêu hồ thấy được hậu nghệ mặt chấn định nàng biết ngay không cần mưa tên một mũi tên bên trên búc lên ngọn lửa như thái dương bình thường ngọn lửa sau đó màu vàng thiên đô lưu ly hỏa hỏa vào trong đó ở mặc giá kỳ lân nhanh chóng xung phong đi tới ngoài cửa thành hai dặm thời điểm hậu nghệ n ư ớ i lòng tay một tiến này sỏ xuyên qua sao trời một tiến này cũng không có cái gì được tàn phá so sánh với lữ bố xích long cương ký tên một tiến này đối quanh mình địa hình căn bản không có phá hư nhưng một tiến này thật nhanh bao quanh màu vàng thiên đô lưu ly hỏa cùng màu đỏ thái dương chân hỏa nhị sắc ngọn lửa chu tiến tiễn trong nháy mắt đi tới mặc giá kỷ lân mi tâm hậu nghệ căn bản không cần nhắm ngay mặc giá kỷ lân lớn như vậy dáng nếu là hậu nghệ cái này cũng bắn không chúng liền có thể tắm một cái ngủ mưa tên cùng mặc giá kỷ lân dáng so sánh có thể nói là nhỏ đến đáng thương bình thường mưa tên ở mặc giá kỷ lân trước mặt cùng kim tê vậy nhưng chỉ là căn này kim tê căn này mưa tên thẳng bắn vào mặc giá kỷ lân mi tâm cùng lúc đó mặc g i ã kỳ lân đổ nước nợ mặc g i ã kỳ lân còn duy trì s u n g phong tư thế nhưng nó cũng n ử a hướng không tới trước cửa thành ở trước cửa thành không tới một dặm mặc g i ã kỳ lân ầm ầm ngã xuống đất ngọn lửa ở thân thể nó bên trên cháy rừng rực gặp tình hình này vốn định ra tay c ủ a nguyện tôn giả cũng cảm thấy mình vẽ vời thêm chuyện kiếm tôn ở bên trong bảy vị tôn giả đều ở đây cùng cái k h á c kim tiên cảnh yêu tộc chiến đấu lần trước huyền thiên tôn giả thông qua huyền thiên cảnh giết chết hai tôn kim tiên cảnh lần này để bọn họ áp lực nhỏ không ít dù là kiếm tôn bọn họ tạm thời còn chưa lấy được chiến quả có còn tạm ở hạ phòng nhưng c ổ nguyện tôn giả vẫn tạm thời không cần ra tay đây là một trận kiên nhẫn đọ sức minh vương cùng c ổ nguyện tôn giả ai ra tay trước ai liền rơi xuống hạ phòng điều này đại biểu hai bên cao nhất võ lực kết quả c ổ nguyện tôn giả nguyên bản cũng tính toán ra tay tuyệt đối không thể để cho thở dài chi vách sụp đổ thở dài chi vách sụp đổ không chỉ là thành tường sụp đổ hay là quân coi giữ tâm lý phòng tuyến sụp đổ hơn nữa hai bên thực lực vẫn là có khoảng cách đặc biệt cần thở dài chi v á c phòng ngự so sánh với thở dài chi v á c sụp đổ tâm lý phòng tuyến sụp đổ c ầ nguyện tôn giả hay là lựa chọn ra tay nếu là thở dài chi v á c sụp đổ bọn họ mong muốn bước vào thứ nhì thứ ba giai đoạn ý tưởng cũng gần như tàn biến cũng may hậu nghệ cứu vớt cái nhà này hậu nghệ một mũi tên bắn chết mặc g i ã kỳ lân một tiễn này cũng không có quá nhiều hoa h o ạ i hoa sói nhưng chính là chân chính giết chết mặc g i ã kỳ lân chu tiên tiễn giết chính là tiên lúc này mặc g i ã kỳ lân gục xuống cửa thành hai r ă ngoài n g thi thể cháy rừng rực máu thị t cũng ở đây thiêu đốt trong hóa thành cho bay hậu nghệ một tiễn này giống như định hải thần trầm trực tiếp đem tiền tuyến quân coi giữ tâm cũng sực lại tiền tuyến quân coi giữ buộc phát ra sụp sôi tiếng hoan hô tiếng hoan hô vang dội vân tiêu linh hay n h ứ c một tiễn này cũng khiến minh vương không nghĩ tới nhìn như như vậy chất phát tự nhiên một mũi tên lại có thể chân chính giết chết mặc g i ã kỳ lân mặc g i ã kỳ lân là hoàn toàn chết rồi nó cùng minh vương giữa liên hệ đã đ o ạ n mất phải biết mặc g i ã kỳ lân phòng ngự cho dù là kim tiên cảnh cũng không nhất định có năm chắc có thể phá vỡ hoặc giả có thể làm cho mặc g i ã kỳ lân bị thương nhưng thật muốn nói một cách giết chết mặc g i ã kỳ lân rất khó khăn mà hậu nghệ chính là làm được loại này lực tàn phá không khỏi cũng quá kinh cúng chút liền minh vương cũng không khỏi âm thầm l i lưỡi gặp tình hình này minh vương cũng có chút ngồi không yên nếu để cho hậu nghệ như vậy điểm xạ đi xuống cái khắc kim t h i ê n cảnh thiên tiên cảnh yêu tộc sợ là muốn không còn một mống minh vương chỉ có thể tự mình ra tay một thân áo giáp màu đen ngồi ở vương tọa bên trên minh vương đậu minh vương quyết định tự mình ra tay đánh vỡ thở dài chi vách minh vương ở xa bên ngoài một trăm dặm nhưng có vô số đôi mắt đang nói g chừng hắn nhất là tiền tuyến chỉ huy các tướng lĩnh bọn họ vẫn luôn đang chăm chú minh vương mọi cử động ở vân mộng thành c h ấ n giữ cầu nguyện tôn giả tầm mắt của hắn cũng chưa từng rời đi minh vương trên thân mà ở minh vương vừa đứng lên trong nháy mắt vô số người đem sự chú ý của mình đặt ở trên người của hắn minh vương một cái dậm chân liên tới đến ngoài cửa thành năm dặm. chương một n h r ă m ba m ư ơ huyền minh hát động t r ư ơ n g 1530, h u y ề n minh hát động minh vương không nghĩ tới hậu nghệ liền bích gia kỳ lân đều có thể một mũi tên bắn chết lực sát thương thực tại quá mức khủng bố lại tiếp tục như thế cái khác yêu tộc liền không chống nổi liền minh vương cũng ngồi không yên hắn quyết định tự mình ra tay qua trong giây lát minh vương đã đi tới ngoài cửa thành năm dặm làm i n h vương đi tới ngoài cửa thành năm dặm một s á t nạ kia trên bầu trời phong vân biến sắc toàn bộ bầu trời cũng trở nên mờ tối liền trên đất nguyên bản đang thiêu đốt ngọn lửa đều biến mất không thấy tựa h ầ ngọn lửa đều bị hắc á m nuất t r ừ n lấy trên tường thành quân coi giữ lập tức trở nên phi thường hốt hoảng bởi vì bọn họ cái gì cũng không nhìn thấy đây là một loại đưa tay không thấy được n ă ngón đen liền lý thừa trạch cũng cảm giác chung quanh lâm vào vô biên vô hạn h ắ c á m phải biết lý thừa trạch tu hành qua thiên tử vọng k h í thuật cho dù là một vùng tăm tối hắn cũng là có thể nhìn thấy càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi chính là lý thừa trạch liền thần thức cũng không có cách nào n ô ra lý thừa trạch thần thức giống như là gặp phải lớp kín tường cao thần thức của hắn hoàn toàn không dò ra đi cũng may là cựu bi yêu hồ mới vừa rồi phát hiện minh vương ra tay sau này lập tức liền đi tới lý thừa trạch bên người nàng đã bắt được lý thừa trạch tùy thời chuẩn bị chạy trốn trên bầu trời xuất hiện một cái mây đen nước xoáy nếu chỉ là mây đen nước xoáy thì thôi nhưng cũng không phải là như vậy lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ cũng cảm thấy một cố lực hút cố lực hút này phi thường lớn liền lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ cũng không khỏi nếu bị cái này mây đen nước xoáy hấp dẫn đi vào cựu vị yêu hồ trầm giọng nói huyền minh hát động huyền minh hát động phạm vi bao trùm phi thường lớn lấy lý thừa trạch bọn họ sở tại thứ mười pháo đài làm trung tâm thậm chí bao trùm đến thứ năm cùng thứ mười lăm pháo đài vương tố, tố nhăn đầu lông mày cái này cái huyền minh hát động cũng trước bảo vệ tốt bản thân chớ bị hút đi vào cựu tiên thần nữ mặc dù không có cùng minh vương giao chiến qua nhưng đối với huyền minh hát động là có nhất định hiểu không nói trong huyền minh hát động tình huống rốt cuộc như thế nào nhưng sau khi đi vào sẽ rất khó đi ra hơn nữa tại huyền minh hát động bên trong mong muốn đánh bại minh vương độ khó tăng lên gấp bội chớ nhìn bọn họ trước chiếm hết thượng phong bọn họ bây giờ còn có một cái phi t h ư ờ n g lớn vấn đề chính là nên như thế nào giết chết minh vương vấn đề cho dù minh vương người bị thương nặng hoặc là đánh không lại hắn chỉ cần trốn vào h u y n minh hát động là đủ rồi nếu là minh vương đem h u y n minh hát động đóng cửa bọn họ thật đúng là không nhất định có thể tiến vào huyền minh hát động nên là tuyệt đại sát s u ấ t không thể vậy bây giờ đã không phải là cân nhắc có thể hay không giết chết minh vương vấn đề mà là bây giờ huyền minh hát động đối p h ò n g tuyến tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn huyền minh hát động lực hút đối đại l à thiên quân coi giữ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn nhưng lại sẽ không ảnh hưởng yêu tộc đây chính là huyền minh hát động chỗ lợi hại rất nhanh liền có quân coi giữ không kiên trì nổi cả người bị hút vào huyền minh hát động bên trong một mảnh đêm tối bên trong loại này kêu thảm thiết càng biết tăng lên người sợ hãi tâm lý có người đã trải qua bắt đầu trật vật chạy thủ mạng ở minh vương ra tay thứ nhất thời gian, phòng tuyến tiếp tuyến cựu ậ n với sổ đổ. vị yêu hồ thứ nhất thời gian tính toán mang theo lý thừa trạch rời đi vô luận như thế nào lý thừa trạch không xảy ra chuyện gì nhưng rất nhanh có người ra tay c ổ n g u y ệ t tôn giả từ phương xa mà tới c ổ n g u y ệ t tôn giả một kéo phát trần một cái trong suốt nửa vòng tròn lồng phòng ngự đem tất cả mọi người cấp tre lên đứng lên cứ việc lực hút vẫn tồn tại nhưng trên bầu trời chuyển tới lực hút nhỏ không ít ít nhất không giống trước như vậy không cách nào chống đỡ nguyên bản cố định ở trên tường thành thần uy tướng quân pháo cũng mau không kiên trì nổi đang liên cùng đung đưa cố định lại thần uy tướng quân pháo đinh sắt đều sắp bị n ổ t ậ n gốc ở cổng u y ệ n tôn giả sau khi xuất hiện tình huống khá hơn nhiều nguyên bản cựu vi yêu hồ cũng tính toán trước mang lý thừa t r ạ c h rút lui không thể để cho lý thừa t r ạ c h bị hút vào huyền minh hạt động ý theo cựu vi yêu hồ đối huyền minh hạt động hiểu đi bảo sợ là liền không ra được ít nhất đối với hiện tại lý thừa t r ạ c h mà nói xác thực như vậy nhưng lý thừa t r ạ c h cự tuyệt hắn không có chọn rời đi vì an nguy lý thừa t r ạ c h có thể canh giữ ở trên từng thành không đi xuống phía dưới cùng yêu tập đánh rết nhưng hắn thật đúng là không thể làm đạo binh hắn cùng lý tính tồn tại Vẫn có thể đây ể cho là huyền minh hắc động cùng cổng nguyệt tôn giả so đấu mặc dù cổng nguyệt tôn giả để cho huyền minh hắc động lực hút giảm bớt nhưng đưa tay không thấy được năm nón tình huống vẫn không có phát sinh thay đổi cũng may chính là ít nhất đưa tay không thấy được năm nón tình huống cũng không phải là chỉ có quân coi giữ bên này mới có yêu tộc bên kia giống vậy không nhìn thấy trong thời gian ngắn lý thượng t r ạ c không thể nào tìm được cái gì nhanh chóng nổi lửa biện pháp thống chi bây giờ đưa tay không thấy được năm ngón nhưng hắn vẫn có biện pháp hắn không cần phải nổi lửa thiêu quang kiếm càng k h ô n thiên tử kiếm uy liệt kiếm thiên tử kiếm c h ạ m l ư u kiếm thiên c h ạ m c h â n vũ đã n g y ê u kiếm lý thừa trạch đem bản thân mười hai thanh kiếm dùng chân vũ ngự kiếm thuật đưa chúng nó toàn bộ bay lên bầu trời phanh thanh phanh thanh ngọn lửa đốt thanh â m liên tiếp v ă n g lên ngọn lửa màu vàng chiếu sáng bầu trời ít nhất cũng không tiếp tục là đưa tay không thấy được năm ngón ở cái này mảnh h ắ cám bên trong những thứ này ánh sáng màu vàng thắp sáng bầu trời cũng đốt quân coi giữ lòng tin lúc này tiền tuyến quân coi giữ đều thấy được hai ngón tay ngự kiếm lý thừa trạch đây đối với lý thừa trạch là một loại khảo nghiệm lý thừa trạch bây giờ cái chán toát mồ hôi lạnh thân thể đều có chút hơi lay động nếu chỉ là ngự kiếm cho dù là mười hai thanh kiếm đối với lý thừa trạch mà nói cũng không tính cái gì nhưng lý thừa trạch muốn ở ngự kiếm đồng thời chống đỡ huyền minh h ấ p động đối hắn lực hút còn có đ ố i kiếm lực hút trời có mắt rồi hắn chính là một cái địa tiên cảnh a thật để cho hắn chống đỡ huyền minh hát động xác thực phi thường gian khổ nếu như không phải có c ầ nguyện tôn giả đang giúp hắn chia sẻ áp lực hắn thật đúng là không nhất định có thể ở thứ chín h á n g mười ba thanh phi kiếm giống vậy bay lên không trung màu xanh tạo hóa thanh liên hỏa bám vào ở trên thân kiếm bầu trời cũng không tiếp tục là không thấy bờ b ê n đen cũng không thiếu người cũng là cùng thi triển thần thông h u y ề n trang pháp sư cùng vi hộ hiện ra kim thân màu vàng p h ậ t chiếu sáng rượu bầu trời lý tính đem bản thân thất bảo linh lung tháp bay lên bầu trời hơn nữa phóng đại thất bảo linh lung tháp phát ra kim quang lý tính cao giọng nói p h o n g ngự p h o n g ngự ở bọn họ lâm vào đen k ị t một màu thời điểm yêu tộc đã từ từ kéo gần lại khoảng cách có yêu tộc ních tới gần thành tường đang chuẩn bị leo lên phía trên lý tính rút ra chính mình bảo kiếm c ấ trong c quá trình này cũng có người nhanh chóng lấy ra cây đốt chế tác cây đốt bảo đảm t ầ t mắt cứ việc huyền minh hát động như cụ tải ảnh hưởng bọn họ nhưng phòng ngự vẫn ngay ngắn trật tự cảnh báo minh vương huyền minh hắc động được hút từ thứ năm pháo đài đến thứ mười lăm pháo đài đều hưu hiệu quả huyền minh hắc động dường như muốn đem hết thạy đều thôn vệ vào trong đó nếu không phải c ổ nguyện tôn giả đang giúp đỡ chống đỡ huyền minh hắc động được hút sợ là liền thở d à i chi vách đều không cách nào chống đỡ có thể liền thở d à i chi vách gạch đá đều phải bị huyền minh hắc động cấp hút đi vào dù là thở d à i chi vách có trận pháp cũng phòng ngự đá hụt cây cối b ú n đất vũ khí quân coi giữ huyền minh hắc động phạm vi bao trùm bên trong hết thạy tựa hô cũng nếu bị cái này xem ra giống như bực sâu miệm khổng lồ bình thường, huyền minh hơn nữa ở huyền minh hát động phạm vi bao trùm bên trong đưa tay không thấy được năm ngón ở quanh mình đen kịt một m à u thời điểm lý thừa trạch lý bạch lý t ĩ n h đ á n g người lục tục đứng dậy cứ việc chống đỡ huyền minh hát động lực hốt giới còn phải đồng thời thao túng mười hai trôi t h ầ n binh đối lý thừa trạch phi thường khó khăn nhưng lý thừa trạch không thể không kiên trì bám vào trên thân kiếm t i ê n đô lưu ly hỏa là trên chiến trường số lượng không nhiều nguồn sáng những thứ này trường kiếm tồn tại có thể nói cho quân coi giữ thế giới cũng không phải là một vùng tạm tối lý thừa t r ạ c cùng bọn họ cùng tồn tại dù là huyền minh hát động lên đỉnh đầu lý thừa trạch vẫn không có lối bước cùng bọn họ kể vai chiến đấu cái này hết sức cổ vũ quân coi giữ nhóm sĩ khí mấy ngày trước đây các lớn pháo đài chém giết đào binh chuyện đám này quân coi giữ nhóm đều nghe nói là lý tính bọn họ đặc biệt nói mục đích đúng là vì để phòng đám này quân coi giữ còn có thế gia tông môn võ giả kỳ thực ngay từ đầu đám này quân coi giữ là không thèm mừng đầu bọn họ cảm thấy lý thừa trạch nếu là gặp phải nguy hiểm cũng sẽ rời đi nhưng bây giờ sự thật chứng minh cũng không phải là như vậy lý thừa trạch ở h u y n minh hát độc dưới vẫn không có rời đi hơn nữa lựa chọn dùng bản thân thần binh chiếu sáng hoàn toàn tính、mỉ. hơn nữa còn là ở huyền minh hát động lực hút lớn nhất thứ mười pháo đài lý thừa trạch vẫn không có rời đi lý thừa trạch dùng tự thể nghiệm thu được quân coi giữ kính nghệ minh vương ra tay không riêng không có thể làm cho nhân tộc bên này sĩ khí trở nên đê mê ở cổ n g u y ệ t tôn giả cùng lý thừa trạch lần lượt ra tay sau này nhân tộc sĩ khí ngược lại càng ngày càng tăng b ọ n dĩ nhiên kỳ thực chủ yếu vẫn là cổ n g u y ệ t tôn giả công lao càng ngày càng nhiều người chú ý tới cổ n g u y ệ t tôn giả ra tay lý thừa trạch muốn cùng cổ nguyễn tôn giả ở đại la thiên so uy tín vẫn còn có chút khó khăn dù sao cổ nguyễn tôn giả bảo vệ đại la thiên mấy ngàn năm lý thừa trạch mong muốn dựa hết vào một chút như vậy thời gian liền so sánh với cổ n g u y ệ t tôn giả mấy ngàn năm bảo vệ vậy quá không đáng tin cậy ở cổ n g u y ệ t tôn giả cùng minh vương rằng co thời điểm cổ n g u y ệ t tôn giả một mực tại phân tích minh vương cổ n g u y ệ t tôn giả niềm tin cuộc đời là kiến thức chính là lực lượng hắn những lời này cũng không phải là nói một chút cổ n g u y ệ t tôn giả am hiểu nhất chính là phân tích kẻ địch ngược điểm cũng thông qua kẻ địch ngược điểm đánh bại hắn nhưng khiến cổ n g u y ệ t tôn giả tương đối tuyệt vọng chính là hắn không ngờ không tìm được minh vương ngược điểm cổ nguyện tôn giả ánh mắt cũng là khác hẳn với thường nhân hai mắt của hắn có thể dễ dàng nhìn thấu đối thủ hết chứ ánh mắt khác hẳn với thường nhân c ậ u n g u y ệ t tôn giả cũng là tương đối thích phân tích loại hình hắn đối với bây giờ yêu tộc bên kia thế lực đã có một cái tương đối chính xác sắc cung nguyên bản ở minh vương bên kia tổng cộng có mười một tôn siêu thoát ba cảnh trở lên yêu tộc xích long vương chu hoàng sư vương kình sa vương hạt nữ khiếu n g u y ệ t thiên lang trích tinh ma viên xích diễm kim nghe thương long vương liệt tiên hủy rách biển h u y n rồng h o à ly lần trước huyền thiên tôn giả m ư n huyền t h i ồ n g h o à ly lần trước huyền t i ê n tôn giả mượn huyền、thiên、cảnh đánh yêu tộc bên kia một cái ứng phó k h ô n k ị đem trích tinh ma viên cùng k i ế u nguyện thiên lang giết chết nhưng tương đối đáng tiếc chính là trích tinh ma duyên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang ở nơi này bởi yêu tộc bên trong chỉ tính là trung hạ du tương đối mạnh mấy tôn yêu tộc là sư vương chu hoàng thương long vương t ì n h sa vương trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang là có thể cạnh tranh đến ngược đây coi như là tương đối đáng tiếc một chút bất quá bọn họ nào có nhiều như vậy kén chọn có thể một lần tính giết chết hai con kim tiên cảnh yêu tộc đã rất khá đang giết chết trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ t thiên lang sau này hai bên ở cao nhất võ lực giai đoạn vẫn có khoảng cách nhất là cầu nguyện tôn giả đối mặt minh vương thời điểm chứ còn chưa ra tay lúc c ổ n g u y ệ t tôn giả mới đúng thực lực của minh vương có một cách đại khái đánh giá hắn đem minh vương trình độ trọng yếu đ ặ t ở dĩ vang hắn gặp bất kỳ một tôn ma thần cũng cao hơn trình độ dĩ nhiên đây là đang c ổ n g u y ệ t tôn giả không theo kịp cổ ma thần n g u y ê n đã giao thủ dưới tình huống cho ra phán đoán thực lực của minh vương so c ổ n g u y ệ t tôn giả dự đoán còn mạnh hơn bất quá vẫn là có một tin tức tốt c ổ n g u y ệ t tôn giả phát hiện minh vương là bị thương hắn suy đoán là đang cùng cái khác ma thần giao thủ thời điểm tạo thành tổn thương trời xanh đất dưỡng ma thần phi thường cường đại nhưng bọn họ có một cái trọng yếu đặc điểm ma thần giữa tạo thành tổn thương là rất khó khôi phục chỉ có thể dựa vào tùy khí hoặc là cắn n u ố t cái khác ma thần nhanh chóng khôi phục bởi vì ngoài ra tam tôn ma thần cũng là trọng thương trạng thái có lẽ minh vương cắn n u ố t các nàng sau này không có quá lớn hiệu quả kỳ thực minh vương đi nhầm một nước cờ tử minh vương m u ố n nên là trở lại linh khư cảnh đi trước dưỡng thương hắn m u ố n là có thể đi trở về linh khư cảnh thông qua nơi đó tùy khí trước đem trạng thái của mình khôi phục lại thuộc cùng như vậy tới tấn công đại la thiên thời điểm sẽ có năm chắc hơn minh vương m u ố n cũng là tính toán như vậy nhưng có nhiều trường hợp để cho hắn thay đổi cái quyết định này minh vương phát hiện có người ở phản công tây bộ cùng nam bộ cũng chính là lúc ấy mạo hiểm đi ra ngoài lữ bố bọn họ lữ bố lúc ấy đơn giản chính là một đài t ù y khí t ị n h h ó a khí lữ bố ở nơi nào hấp thu quá nhiều t ù y khí đưa tới minh vương chú ý so sánh với đã bị mình khống chế linh khữ cảnh minh vương khẳng định cảm thấy là bên này sẽ nguy hiểm hơn một chút nếu là minh vương chạy về đi linh khữ cảnh dưỡng thương lữ bố bọn họ nhận cơ hội này ở bên này phát triển phản công tây bộ cùng nam bộ kia minh vương chỉ biết rất phiền thoái cho nên hắn lựa chọn tạm thời ở lại đại la tiên h dù là hắn tình trạng cũng không phải là thuật cùng nhưng cũng không có tưởng tượng như vậy không tốt minh vương thực lực bây giờ có cái tám phần tám phần đối với minh vương đã đủ rồi hắn lúc ấy đi đến linh khư cảnh thời điểm trong cơ thể t ù y khí không tới một thành cuối cùng còn chưa phải là để cho minh vương phát triển hơn nữa minh vương vẫn còn so s á n h trước trở nên mạnh hơn minh vương ở ngay từ đầu ma thần trong cũng không phải là mạnh nhất hắn là từ từ tiến bộ lệ trì phái nhưng minh vương thiếu hụt một cái mấu chốt tin tức đó chính là cựu vị yêu hồ các nàng đã phát hiện linh khư cảnh bây giờ bị t ù y khí không chế ở minh vương không biết dưới tình huống cựu vị yêu hồ bọn họ chạy tới ăn cắp trứng cả đây là một loại tương đối to gan quyết định nhưng bọn họ hay là đi làm cũng cho bọn họ đổ thành công linh khư cảnh tuy khí cũng tổn thất không ít cũng may là minh vương phát hiện kịp thời nếu là minh vương trễ nữa một ít thời gian phát hiện hiểu bị yêu hồ cùng lữ bố bọn họ ở linh khư cảnh có thể có thu hoạch lớn hơn ở huyền minh hát động dưới có nhiều người đang kiên trì c ổ n g u y ệ t tôn giả lý bạch lý t ĩ n h lý thừa trạch đột nhiên thiên tử vọng k h í thuật hướng lý thừa trạch cảnh báo t r ư ơ n g một nghìn năm trăm ba mươi hai đã lâu không gặp ám sát t r ư ơ n g một nghìn năm trăm ba mươi hai đã lâu không gặp ám sát minh vương huyền minh hát động đang kéo dài bên trong ở huyền minh hát động dưới c ầ nguyện tôn giả cùng huyền minh vương đứng đối mặt nhau cùng hắn rằng co lý thừa trạch lý tĩnh lý bạch đám người các hiện thần thống chiếu sáng bị huyền minh hắc động che đậy bầu trời lý thừa trạch bây giờ muốn ứng đối huyền minh hắc động lực hút không thể nào rút tay lại đối phó cái k h á c tập kích cho nên cựu bi yêu hồ cùng hậu nghệ hai người một trái một phải bảo vệ lý thừa trạch đột nhiên b i ế n b ố hành sinh lý thừa trạch đã rất lâu không có tao nộ qua ám sát bởi vì hắn địch nhân đều phát hiện ám sát lý thừa trạch là một món không thể nào chuyện ở sát cơ h i ệ n lộ một khắc kia thiên tử vọng khí thuật liền hướng lý thừa t r ạ c cảnh báo ngay sau đó mà hậu nghệ cũng phát hiện ám sát nguyên bản vẫn còn ở bắn giết yêu tộc hậu nghệ vội vàng dương c u n g bắn ra một mũi tên đối lý thừa trạch lần này ám sát không có thể thành công cũng không phải là hậu nghệ ngăn trở mà là cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ đem thần thông hồn thiên nước cảnh phát huy được vô cùng tinh tế đem lý thừa trạch nặng nề bao vây từ đằng xa mà tới một kiếm bị cựu vị yêu hồ đưa đến bên trong không gian của mình lý thừa trạch không nhúc đ í c h vẫn khống chế mười hai thanh phi kiếm hán đ ố i cựu vị yêu hồ cùng hậu nghệ chính là như vậy tín nhiệm không ít quân coi g ữ cũng thấy cảnh này một kiếm này là từ phía sau tới có khả năng nhất chính là mình người hậu nghệ cất cao giọng nói người nào ở chỗ này quậy phá hậu nghệ mới vừa rồi bắn ra một mũi tên mệnh trung bất quá hắn là ở đ ộ i vàng dưới bắn ra một mũi tên mục đích là vì tìm mục tiêu cũng không đem đối thủ đánh chết v i ê n minh hắc động tồn tại để bọn họ thần thức không cách nào lộ ra đi đơn giản chính là hai mắt đen thui nhưng mới vừa rồi hậu nghệ bắn ra kim ố vết bỏng ở kẻ địch trên thân lưu lại một cái lạc ấn hậu nghệ muốn tìm đến hắn là tùy tùy tiện tiện chuyện nhưng hậu nghệ mong muốn tê dại hắn tìm kiếm cơ hội đem một mũi tên bắn giết nút trong bóng tối thẩm luyện ố b hậu nghệ một tiết này cũng không tốt bị ngọn lửa thiêu đốt lấy máu thịt của hắn hơn nữa căn bản không rút ra được lý thừa trạch ở đại la thiên kẻ địch cũng không nhiều nhiều nhất lớn chính là t h m g i a còn có chính là một ít giống vậy bị chém tông môn võ giả sau lưng tô n g môn dĩ nhiên lý thừa trạch kẻ địch trên thực tế so tưởng tượng phải nhiều nếu như lý thừa trạch thân phận bại lộ vậy bởi vì lý thừa trạch tiêu diệt trung châu bốn bậc thiên môn thiên môn là đại la thiên một ít thế lực tạo thành đặc biệt tại hạ giới chiêu thu võ giả bất quá cũng có có thể bọn họ cũng sớm đã vương tha cho thiên môn thiên môn người sống hay chết không quá trọng yếu dù sao đăng t i ê n môn đều đã đóng lại lý thừa trạch có thể nghĩ đến thứ nhất cái mục tiêu dĩ nhiên chính là thẩm luyện c ổ n g u y ệ t tôn giả cũng biết có người ám sát lý thừa trạch nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi để ý tới cái này c ổ n g u y ệ t tôn giả bây giờ nhất định phải kiên trì cùng minh vương rằng có không phải huyền minh hắc động sẽ phải đem thở giải chi vách làm hỏng còn có không biết bao nhiêu võ giả nếu bị hút vào huyền minh hắc động bên trong lần này ám sát tới chính là vô cùng thời điểm lý thừa trạch cũng không có cách nào chống cự c ổ nguyện tôn giả cũng không có cách nào tương trợ ngoài ra bảy vị tôn giả cũng bị chín tên yêu tộc cấp của lấy nếu như không phải lý thừa trạch bên người có cựu vị yêu hồ cùng hậu nghệ lý thừa trạch rất có thể sẽ bị một tiễn này mệnh trung bất quá cũng không đến nỗi lập tức tử vong lý thừa trạch dù sao cũng là được hát long truyền thừa hắn bây giờ nhục thể thì tương đương với hình người tiểu hát long trong thẩm luyện một mũi tên sau này liền núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện bởi vì hắn phát hiện hậu nghệ quá bụt hậu nghệ vừa rồi tại trong thời gian ngắn như vậy liền bắt được hắn hơn nữa bắn ra một mũi tên nếu như không phải là bởi vì thẩm luyện đột nhiên bùng nổ một tiễn này mệnh trung chính là trái tim của hắn hơn nữa thẩm luyện lúc này nhất định không thể đi ra có rất nhiều người chú ý tới lần này ám sát nếu là thẩm luyện đi ra lập tức chỉ biết bại lộ là hắn ám sát lý thừa trạch sự thật vì không khiến người ta phát hiện là hắn ám sát lý thừa trạch thẩm luyện lần này ngay cả mình nam h i ể u nhất vũ khí cũng không có sử dụng mà là lựa chọn một cây cung nếu là thẩm luyện có thể ám sát thành công cứ việc thẩm luyện gây án hiểm nghi phi thường lớn nhưng bởi vì không có thực tế chứng cứ ai cũng không thể cầm thẩm luyện như thế nào trừ phi cường sát hắn một cái đã chết lý thừa trạch còn có một cái thiên tiên cảnh thẩm luyện hắn còn chưa phải thiếu năm chặt ở bây giờ tình thế nguy cấp như vậy dưới tình huống một cái thiên tiên cảnh hay là rất trọng yếu sức chiến đấu thẩm luyện có loại này tự tin cho nên hắn không chút do dự lựa chọn ám sát lý thừa trạch về p h ấ n nguyên do dĩ nhiên chính là từ đạt bọn họ hạ lệnh chém giết thẩm ra ba vị trưởng lão còn có thẩm bách xuyên bọn họ tục ngữ nói loan có đầu nợ có chủ nhưng ở thẩm luyện xem ra giết từ đạt kém xa giết lý thừa trạch thẩm ra chuyện còn có cùng vương tố tố tả linh ẩn phát sinh xung đột thẩm luyện đều đã biết được thẩm kiếm nam chết thì chết dù sao đã bị phế chủ yếu là thẩm kiếm nam thiên phú không có được thực hiện t h u về là một cái nước trạng nguyên tú thẩm kiếm nam c h ế t cũng là bị cầu nguyện tôn giả bọn họ chỗ xử, điểm này thẩm luyện là có thể nhẫn nhưng là từ đạt bọn họ trực tiếp đem thẩm ra ba vị trưởng lão còn có thẩm bách xuyên cũng giết chết vậy kia thẩm luyện sẽ rất khó nhịp về phần từ đạt bọn họ nói cái gì quân pháp xử trí cái gì đào binh c h ạ m lập quyết theo thẩm luyện bất quá là mơ cớ chính là lý thừa trạch bọn họ mượn cơ hội trả thù mơ cớ cầu nguyện tôn giả bọn họ càng là đứng ở lý thừa trạch bên kia chuyện này thẩm luyện cũng hiểu dù sao bác cung vọng cũng cùng hắn nói rõ nhưng bác cung v ọ quên không chỉ có không có thể làm cho thẩm luyện bình tâm tĩnh khí c ứ việc bắc cung vọng đã nhiều lần khuyên bảo thẩm luyện đừng làm chuyện điên rồ nhưng thẩm luyện vẫn là không có nghe hắn vậy ở phát hiện cổ nguyện tôn giả bọn họ đứng ở lý thừa trạch bên này thời điểm thẩm luyện tâm lý liền đã phi thường không thăng bằng rõ ràng bọn họ mới là đại la thiên người rõ ràng thẩm luyện mới là thiên tiến cảnh nhưng cổ nguyện tôn giả chính là lựa chọn lý thừa trạch cùng càn nguyên đế cảnh mà không phải lựa chọn thẩm luyện cùng thẩm ra đây càng là để cho thẩm l u y n không thể nào tiếp thu được thẩm l u y n suy nghĩ ra một chuyện bất luận đại la thiên có thể hay không thủ được lần này mà thần tấn công hắn kết cục sau cùng đều chỉ có một con đường, chết. bởi vì hắn giá trị thấp hơn nhiều càn nguyên đế triều thấp hơn nhiều lý thừa trạch nếu như bọn họ thật đánh thắng lần này chiến tranh lý thừa trạch nếu quả thật muốn hắn chết cậu nguyện tôn giả bọn họ cho dù không thế nào nguyện ý nếu là lý thừa trạch thái độ rất cứng rắn vậy cậu nguyện tôn giả bọn họ nhất định sẽ cùng lần này vậy không chút do dự đứng ở lý thừa trạch bên này vậy hắn đến lúc đó cũng chỉ có một con đường chết suy nghĩ ra đạo lý này thẩm luyện bèn dứt khoát lưới rách cá chết tiên hạ thủ vi cường nếu là hắn có thể đem lý thừa trạch giết chết càn nguyên đế triều giá trị liền hạ thấp rất nhiều hơn nữa hắn cũng có thể gi dĩ nhiên lớn nhất k i ự u hận cũng không phải là tính mạng mà là lý thừa c h ạ c h chôn b u i thẩm ra tương lai kia thẩm luyện sẽ phải t r ô n b u i lý thừa c h ạ c h tương lai chương một n r ă m ba m ư ơ vô danh kiếm t r ư ơ n g 1533, vô danh kiếm thẩm luyện nút trong bóng tối chưa từng xuất hiện bởi vì hậu nghệ bày ra bắn tên quá mức kinh khủng thẩm luyện cho là mình nút trong bóng tối cũng sẽ không bị phát hiện nhưng hắn cũng không biết hậu nghệ đã ở trên người hắn lưu lại là ấn kim ô vết bỏng một mũi tên đã ở thẩm luyện trên thân đánh một cái là ấn ở minh vương huyền minh hắc động bao t r ù n dưới tất cả mọi người thần thức cũng không dò ra thì giống như đêm đó không t r u n g sáng nhất tinh hậu nghệ hướng phía sau hét lớn một mặt là vì để cho người nhiều hơn biết lý thừa trạch bị ám sát để cho hậu nghệ tương đối hợp lý đem thẩm luyện cấp giết chết mặt khác thời là vì tê dại thẩm luyện hậu nghệ muốn mượn thẩm luyện không biết mình đã bại lộ chuyện này đem thẩm luyện cấp giết chết lúc này thẩm luyện đang nuốt ở phía sau đ u ố i dĩ vang lúc này thẩm luyện sớm đã bị phát hiện nhưng bởi vì là ở huyền minh hắc độc dưới thật đúng là không có ai phát hiện thẩm luyện ở nơi nào bất quá đây đối với hậu nghệ mà nói cũng quá đơn giản thông qua tên bắn tới phương hướng hắn là có thể đại khái đánh giá ra ở đâu đối với muốn bắn giết lý thừa trạch người hậu nghệ hay là t r ư n g cầu lý thừa trạch ý kiến dù sao hậu nghệ không biết lý thừa trạch có hay không phải đem hắn lưu lại thấy lý thừa trạch gật đầu hậu nghệ biết ngay có thể giết lý thừa trạch không có hứng thú hành hạ thẩm luyện không có nhiều thời giờ như vậy có kiểu oán liền tại chỗ báo bảo đảm không có ai tính toán đánh chết lý thừa trạch sau hậu nghệ dương cung lắp tên tụ lực chậm bắn ra một mũi tên một tiến này trực tiếp xỏ xoay qua ngọn núi xuyên qua thẩm luyện lưng ở hậu nghệ kiếm xuyên qua bản thân lồng ngực thời điểm thẩm luyện mới hậu chi hậu giác phát hiện mình bị phát hiện nhưng lúc này đã chậm. Thứ hai tên, thứ ba tên thứ tư tên liên tiếp đến phân biệt mệnh trung thẩm luyện cái h óc cổ cùng bụng thẩm luyện bị hậu nghệ bốn m ú i tên định ở trên vách đá dựng đứng thái dương chân h ỏ a trực tiếp phá hủy thẩm luyện ngũ tạng l ụ c phủ thiêu đốt nguyên thần của hắn mà thẩm luyện sinh mạng cũng đi đến cuối con đường lúc này căn bản cũng không có người để ý đã chết thẩm luyện đã chết thẩm luyện chính là ven đường một cái hậu nghệ khẽ gật đầu nhẹ giọng nói bậy hạ đã chết hậu nghệ cũng không có tâm công ý tứ dù sao giết một cái thẩm luyện đối với hắn mà nói không phải việc khó gì nhất là thẩm luyện trước trong một mũi tên dưới tình huống đối với hậu nghệ mà nói chính là một cái mục tiêu sống lý thừa c h ạ y khẽ gật đầu làm tốt lắm ở một bên cựu vị yêu hồ hiển nhiên hơi kinh ngạc hắn có chút hiếu kỳ hậu nghệ đến tột cùng là làm sao làm được hậu nghệ hồi đáp trở về hoàng hậu ta lúc trước bắn trúng một mũi tên ở trên người hắn lưu lại một cái là cấn nếu là người khác hỏi hậu nghệ khẳng định người trả lời nhưng là cựu vị yêu hồ hỏi hậu nghệ cũng không cần che giấu cựu vị yêu hồ rõ ràng gật đầu một cái thì ra là như vậy bắn giết thẩm luyện chuyện này đối với bọn họ mà nói giống như là phi thường bình thường một chuyện bọn họ rất nhanh liền không lại chú ý đã chết thẩm、luyện. đem sự c hậu ú ý đặt ở tiền ở nghệ, nghệ, nghệ một mũi tên bắn ra ở tên rơi xuống lúc lại trong nháy mắt biến thành bạn cái màu vàng mũi tên màu vàng mũi tên điên cùng thu các yêu tộc tính mạng mũi tên trực tiếp xỏ xuyên qua đầu lâu của bọn nó hoặc sống lưng cái khác tôn giả cùng kim tiên cảnh yêu tộc vương giả chiến đấu vẫn còn ở kéo dài bên trong chu hoàng cùng kiếm tôn chiến đấu nhất là kịch liệt trước mắt kiếm tôn thuộc về tuyệt đối thượng phong nhưng là chu hoàng ở bị thương g i ớ i tình huống càng đánh càng hăng dù là kiếm tôn lấy được thượng phong tạm thời cũng không cách nào lấy được thắng lợi hai bên đụng nhau một cái sau tạm thời kéo dài khoảng cách chu hoàng đột nhiên hỏi kiếm của ngươi kêu cái gì kiếm tôn nháy nháy ánh mắt ánh mắt giữa hơi nghi hoặc một chút vì sao đột nhiên hỏi cái này cầm trong tay hỏa diễm tam x a kích chu hoàng cười nói kiếm của ngươi ta mớn đúng là chiến lợi phẩm của ta kiếm tôn lắc đầu một cái không có tên nếu như nhất định phải có lợi. vậy thì gọi vô danh đi kiếm tôn trả lời để cho chu hoàng sửng sốt một chút chủ yếu là ở chu hoàng nhận biết bên trong nhân tộc giống như rất thích cho mình vũ khí đặt tên kết quả nàng gặp phải chính là kiếm tôn một cái như vậy hại não kiếm tôn s o n g kiếm xác thực không có tên h ắ n cũng không phải là gạt chu hoàng cũng không có cần thiết lừa nàng đây là kiếm tôn vô danh s o n g kiếm đổi mới một cũ cũ kiếm thủ đi qua kiếm mới mở tương lai ngắn ngủi nói chuyện kết thúc đổi sân đ á tiếp chu hoàng cùng kiếm tôn lần nữa triển khai gần người tác chiến dĩ nhiên chu hoàng vẫn bị kiếm tôn áp chế chủ yếu là kiếm tôn lối đánh thật sự là quá mức cầm hiểm không chỉ có các loại như gương hoa thủy nguyện bình thường ảo giác còn thích báo giả dối tin tức chỉ riêng báo một cái ở phía trên kiếm tôn liền có nhiều loại ứng đối phương thức mà chu hoàng cần cân nhắc kiếm tôn rốt cuộc ở đâu ở nàng suy tính thời gian liền có rất nhiều sơ hở mà kiếm tôn có thể bắt lấy loại sơ hở này minh vương đã ra tay chuyện kiếm tôn cùng chu hoàng cũng đã biết nhưng là hai người hiện tại cũng không thèm để ý chuyện này bởi vì kiếm tôn rất tin tưởng cầu nguyện tôn giả dù là đối thủ này là minh vương mà chu hoàng là thuộc về là thật không thèm để ý sự chú ý của nàng hoàn toàn ở như thế nào đánh bại kiếm tôn chuyện này bên trên về phần cái khác yêu tộc không liên hệ nhau yêu tộc trừ bản thân tộc quần là không có cái gọi là chủng tộc quan niệm đại gia đều lớn lên không giống nhau không có cái gì cần thiết quản cái khác yêu tộc t h ú n g chi bọn nó trước là đối lập dĩ nhiên đây chỉ là yêu tộc chủ lưu quan điểm bởi vì cá thể bất đồng là sẽ tồn tại một ít đặc thù ví dụ giống như vạn lý trường thanh một m ộ t lâm trường lão cựu thải thần lộc cùng cựu vị yêu hồ chính là loại này đặc thù ví dụ bất quá đây là bởi vì bọn họ sinh trưởng ở trung châu bờ ngực mà chu hoàng bọn họ sinh trưởng ở linh cứ cảnh linh khư cảnh tổng thể hoàn cảnh chính là tại nội đấu dưới tình huống này chu hoàng tự nhiên sẽ không để ý cái khác yêu tộc sinh tử càng ngày càng nhiều yêu tộc còn có nhân tộc võ giả hội tụ ở minh vương cùng c ổ n g u y ệ t tôn giả sau lưng tứ đ ạ i kiếm tôn hoa giải ngữ bọn người đứng ở c ổ n g u y ệ t tôn giả bên người bảo vệ hắn đây cũng không phải là là bọn họ mong muốn mà là mới vừa rồi có yêu tộc đ ế m thử đánh lén c ổ n g u y ệ t tôn giả c ổ n g u y ệ t tôn giả thực lực vượt ra khỏi minh vương tưởng tượng hắn không nghĩ tới c ổ nguyện tôn giả lại có thể tạm thời ngăn cản hắn huyền minh h o t động minh vương dĩ nhiên có thể cùng c ầ nguyện tôn giả phân ra cái thắng bại hắn cũng có lòng tin này nhưng minh vương không cần như thế minh vương mới vừa rồi dùng tùy khí k h ô n g chế cái khác yêu tộc đ ế m thử đánh lén cổ n g u y ệ t tôn giả bất quá bị hậu nghệ một mũi tên n g ă n cản nhưng có càng ngày càng nhiều yêu tộc nhào tới trước nối nghiệp địa tập kích cổ n g u y ệ t tôn giả cũng có càng ngày càng nhiều người đang bảo vệ cổ n g u y ệ t tôn giả cuối cùng liền tạo thành bây giờ cục diện hai bên ở minh vương cùng cổ n g u y ệ t tôn giả sau lưng ràng co chương một n m r ă m ba mươi n minh vương rút lui t r ư ơ n g 1534, m i n h vương rút lui ở hai bên huyết chiến một ngày một đêm sau này minh vương lần nữa hạ đạt ra lệnh rút lui lý tính bọn họ chuẩn bị thật sự là nhiều lắm cứ việc đánh tới sau đó thuốc nổ đã đánh xong nhưng lôi một đã lăn cùng dầu hỏa vẫn có thể làm phòng ngự hơn nữa súng phun lửa phải không cần thuốc nổ súng phun lửa nội bộ cần linh tinh chỉ cần có linh lực là có thể sử dụng súng phun lửa tại một ngày này một đêm bên trong yêu t ộ c có nhiều thứ thiếu chút nữa đột phá phòng ngự leo lên thành tưởng nhưng cuối cùng vẫn bị ngăn cản dĩ nhiên bỏ ra chính là cái giá bằng cả mạng sống lần này là ma thần cùng yêu t ộ c q u a y đầu trở lại sau thảm thiết nhất đánh một trận yêu tập cùng nhân tộc ở cái này chiến bên trong cũng thương vong thảm trọng ở cái này chiến bên trong dù là màn trời ảm đạm dù là mây đen ngọc trời nhân tộc bên này cũng chưa từng lối bước minh vương cuối cùng hạ đạt ra lệnh rút lui bởi vì minh vương phát hiện mong muốn đột phá thở dài chi vách phòng ngự tựa hồ là không thể nào cầu nguyện tôn giả cùng lý thừa trạch bọn họ thủ thật sự là quá kiên quyết lý thừa trạch thủ vương ở tiền tuyến lý tính bọn họ liền thủ vương ở tiền tuyến đại càn binh lính cũng thủ vương ở tiền tuyến cầu nguyện tôn giả bọn họ thủ vương ở tiền tuyến đại la thiên tông môn võ giả cũng giống vậy sẽ ở tiền tuyến phân chiến hai bên chung sức hợp tác cuối cùng lần nữa đánh lui ma thần cùng yêu tộc tấn công trong trận chiến này hai bên cấp bậc cao nhất võ lực cũng không có tổn thương dù là chu hoàng cũng chỉ là bị thương chu hoàng lực công kích mạnh năng lực khôi phục cũng mạnh mặc dù kiếm tôn đối mặt chu hoàng chiếm hết thượng phong nhưng kiếm tôn thật đúng là không có biện pháp quá tốt có thể cầm nã chu hoàng ở cái này chiến bên trong hai bên đều là có mục đích minh vương mong muốn đem lữ bố i ể u b ị yêu hồ lý t h ừ a trạch t ạ linh ẩn đám người g i ế t mà kiếm tôn bọn họ nghĩ bắt chu hoàng sư vương hoặc là kính sa vương nhưng hai bên cuối cùng cũng không có đạt thành mục đích vất quá giữa hai người là có phân biệt minh vương đã bại lộ mục tiêu của hắn vốn là hai bên là ở cầu nguyện tôn giả cùng minh vương bên người g i ả n g co nhưng minh vương đột nhiên phái yêu tộc đánh giết lý thừa trạch hồi lâu chưa từng gặp gỡ ám sát lý thừa trạch liên tiếp gặp gỡ hai lần ám sát giống vậy gặp phải ám sát còn có lý thừa trạch bên người cựu vị yêu hồ nhưng là lần này ám sát thất bại liên đến gần lý thừa trạch cũng không làm được hậu nghệ đôi tên tể phát đem hai tôn thiên tiên cảnh yêu tộc đồng thời bắn giết bởi vì hậu nghệ vượt xa bình thường phát huy để cho minh vương kế hoạch không có khả năng thành công cái này cũng trực tiếp bại lộ minh vương kế hoạch lý thừa trạch cùng cậu nguyệt tôn giả bọn họ vốn là lập ra kế hoạch mong muốn bắt chu hoàng hoặc là sư vương nhưng bọn họ kế hoạch không có thể áp dụng bởi vì minh vương ở thời gian rất sớm lại đột nhiên kết quả kết quả minh vương thay đổi kế hoạch của bọn họ tại không có tuyệt đối nắm chặt dưới tình huống bọn họ không giống minh vương không có áp dụng cái này bắt kế hoạch cho nên bọn họ không giống minh vương vậy bại lộ kế hoạch của bọn họ dĩ nhiên minh vương sẽ rút lui cũng không phải là bởi vì hắn kế hoạch bại lộ mà là phát hiện công phá không được lại như vậy h u ế t chiến đi xuống đối với yêu tộc thực lực là phi thường lớn suy yếu một ngày một đêm đánh xu đại càng bên này binh lính trải qua ba lượt đ ổ i phiên bọn họ không riêng không có đội thành mệt mỏi ngược lại càng đánh càng hăng sĩ khí càng ngày càng t ị n h vượng vốn là không biết mệt mỏi hẳn là bị túy khí cảm nhượng yêu tộc ưu điểm nhưng bởi vì lý tính bọn họ có thể làm được hợp lý phân phối hơn nữa nhân tộc bên này sĩ khí càng thêm t ị n h vượng sĩ khí một t ị n h vượng dù là thân thể cảm giác được mệt mỏi nhưng vẫn vậy có thể cắn răng kiên trì xuống cũng là bởi vì này bọn họ mới có thể kiên trì một ngày một đêm thủ vững ở thở dài chi vách phòng tuyến minh vương trực tiếp dùng huyền minh hắc động đem còn lại yêu tộc quân đi cũng đưa chúng nó mang rời khỏ lần này thì không phải là ở bên ngoài một trăm dặm minh vương để cho toàn bộ yêu t ộ c tạm thời rút lui trải qua cái này mấy lần nếm thử minh vương đã phát hiện cường công là không thể nào cậu n g u y ệ t tôn giả thực lực vượt quá minh vương tưởng tượng lại có thể cứng rắn chống đỡ huyền minh hắc động được hút dĩ nhiên cậu n g u y ệ t tôn giả bản thân cũng không có cao hứng như vậy chỉ có hắn mới biết bản thân chống đỡ bao lớn áp lực ở nơi này cuộc chiến tranh kết thúc sau này lý thừa trạch liền cùng cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ ở lệnh bài nội bộ không gian gặp nhau c ậ nguyễn tôn giả trầm giọng nói chớ cao hứng trước sớm như vậy đó là minh vương đem huyền minh hắc động phạm vi thả quá lớn. Huyền thiên tôn giả khẽ xác thực như vậy huyền thiên kính cùng huyền minh hát động trình độ nào đó là vậy chỉ bất quá huyền tiên h cảnh cũng không phải là lấy lực hút mà là đem một khối không gian kéo đến trong huyền thiên cảnh không gian lớn nhỏ là có ảnh hưởng huyền minh hát động chắc cũng là vậy cầu nguyện tôn giả cứng rắn đứng vững huyền minh hát động hơn nữa trợ giúp những người khác chống đỡ nhưng hắn không có cách nào hoàn toàn chống đỡ huyền minh hát động cho nên lý thừa trạch bọn họ vẫn có thể cảm giác được huyền minh hát động lực hút chỉ bất quá không có kinh khủng như vậy không giống ngay từ lâu vậy cảm giác lập tức liền nếu bị hút vào huyền minh hát động không cách nào khống chế thân thể của mình nếu là ngay từ đầu minh vương thi triển huyền minh hát động thời điểm lý thừa trạch căn bản liền không cách nào sử dụng chân vũ ngự kiếm thuật kiếm căn bản liền sẽ không bị lý thừa trạch khống chế mà là sẽ bị hút vào huyền minh hát động thiết thân thể hội huyền minh hát động lý thừa trạch quá mức hiểu cái này thần thông điểm mạnh thẩm luyện chết rồi chuyện cổ nguyện tôn giả bọn họ đã biết dù sao bọn họ khi đó biết ngay có người ám sát lý thừa trạch đối toàn bộ đại la thiên mà nói thẩm luyện chết coi như là một loại tổn thất nhưng cổ nguyện tôn giả bọn họ không nghĩ quản chuyện này nhất là lý thừa trạch đã bày tỏ không nghị xen vào nữa thẩm ra chuyện chỉ cần bọn họ đừng đến chọc lý thừa trạch. ở thẩm luyện sau khi chết thẩm g i a chính là ven đường một cái hơn nữa thẩm g i a trước tạo không ít nghiệt nếu như không phải là bởi vì bây giờ là nhân tộc cùng yêu tộc ma thần chiến tranh thẩm g i a sớm đã bị người đánh đến t ậ n cửa lý thừa chạch người đi q u ả n còn lại người của thẩm g i a để bọn họ tự cầu phúc đi nếu là bọn họ có thể kẹp chặt cái đ ô i là m người hoặc giả vẫn có thể kéo dài tiếp dù sao lúc này ánh mắt của mọi người đều ở đây tiền t u y ế n phòng ngự bên trên bọn họ lần này liền không có thương nghị quá nhiều chuyện c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng đi bế quan điệu tức lần này bọn họ cùng yêu tộc các vương giả huyết chiến một ngày một đêm hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút t h ư ơ n g thế cũng chính là kiếm tôn đang đối mặt chu hoàng thời điểm chiếm hết thượng phong nhưng kiếm tôn đã ý thức được một chuyện chu hoàng đang đối mặt công kích của hắn lúc càng ngày càng không chút phí sức chu hoàng một mực tại tiến bộ yêu tộc nhiều hơn dựa vào thân s ắ c cùng thần thông tác chiến chu hoàng cũng không sửa đổi được cái vấn đề này nhưng chu hoàng năng lực học tập rất mạnh lần sau kiếm tôn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy bất quá kiếm tôn đã có kỳ chiêu lý thừa trạch lần này cũng có thu hoạch nhất là chống đỡ huyền minh hát động áp lực thật lần lúc ở lần này trọng áp giới lý thừa trạch tu vi lại có chút đột phá h ắ n cũng tính toán đi bế quan nhưng ở bế quan đột phá trước hắn nên sử dụng một cái ngự linh phủ c ư ơ n g một nghìn năm trăm ba mươi lăm văn trọng long c ắ t công chúa đặng i ể u công đặng thiên ngọc trương một nghìn năm trăm ba mươi lăm văn trọng long c ắ t công chúa đặng i ể u công đặng thiên ngọc trước ở nhiệm vụ chính tuyến thứ tư giai đoạn sau khi hoàn thành còn ra hiện một cái nhiệm vụ chi nhánh cái này nhiệm vụ chi nhánh gần như có thể nói là không có thượng h ạ chỉ cần có thể đánh chết thiên t i ê n cảnh yêu tộc liền có thể đạt được một t r ư ơ n g ngự linh phủ nếu là kim tiên cảnh yêu tộc chính là ngự thần p h kim tiên cảnh cơ bản không thể nào lần trước là bởi vì huyền thiên tôn giả lợi dụng trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ n thiên lang đối huyền thiên cảnh không hiểu rõ mới đưa bọn nó kéo vào huyền thiên cảnh đưa chúng nó giết chết nếu là trích tinh ma viên cùng khiếu n g u y ệ n thiên lang có chút phòng bị để cho huyền thiên tôn giả một lần nữa hắn liền làm không tới kim tiên h cảnh yêu tộc cũng không có dễ giết như vậy hai bên người mạnh nhất lần này huyết chiến một ngày một đêm tuy có bị thương nhưng là không có tử vong nhưng lý thừa trạch lần này thu hoạch hay là rất không sai lần này lý thừa trạch bọn họ tổng cộng giết chết bốn đầu thiên, thiên cảnh trong đó ba tôn là hậu nghệ giết nếu như không phải là bởi vì minh vương phái hai tôn tiên tiên cảnh yêu tộc tới ám sát lý thừa trạch lần này còn không có lớn như vậy thu hoạch lần trước bị giết nhiều như vậy thiên tiên cảnh sau này minh vương cũng hấp thụ dạy dỗ để bọn chúng càng chú ý một chút đám này thiên tiên cảnh yêu tộc cũng không phải kẻ n g u lần này tự nhiên cũng sẽ chạy trốn ở bọn nó nơi đó nhưng liền không có đảo binh sẽ bị chém đầu quân pháp cho nên những yêu tộc này không chút do dự chạy điều này cũng làm cho lý thừa trạch cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ trọn vẹn nhận thức được một chút minh vương tuy khi đối yêu tộc lực khống chế cũng không phải là lợi hại như vậy lý thừa trạch không hề cho rằng là minh vương cấp bọn họ hạ đạt chạy trốn ra lệnh nên là chính bọn chúng chạy lần này gần như ở tất cả yêu tộc phát hiện không địch lại lại rất có thể tử vong lúc liền lập tức bỏ chạy chỉ có hai con thiên tiên cảnh yêu tộc là bị minh vương trực tiếp khống chế x o n g tới giết lý thừa trạch bị giết về phần bích gia kỳ lần là thuộc về đối với mình phòng ngự quá mức tự tin dù sao trước chung vị cùng i ự u vị yêu m ồ đối hắn cũng không thể làm gì nó như thế nào lại đi coi trọng hậu nghệ một mũi tên mà hậu nghệ mũi tên kia là cho đến bích gia kỳ lần trước mắt lúc nó mới nhận ra được nguy cơ khi đó phát hiện liền đã mượn bách g i a k ỷ lân căn bản là phản ứng c h ô n g kịp lần này bọn họ giết là thật thiên tiên cảnh yêu tộc lý thừa trạch liền thu được bốn tờ ngự linh phủ bây giờ bất kỳ một phần sức chiến đấu cũng rất trọng yếu lý thừa trạch chọn lọc tự nhiên sử dụng bốn vị từ ngự linh phủ triệu hoãn đi ra thần tướng trước sau đăng tràng theo thứ tự là l o n g c á t công chúa thanh long tinh đặng tử công nữ nhi của hắn đặng tiền ngọc cùng với q a n trọng q a n trọng chính là chặn dạy tam đại đệ tử ở kim linh thánh mẫu nơi đó học nghệ năm mươi năm hắn chán trong sinh ra đấu ma thần mắt thương hướng thái sư cũng là thương hướng danh tướng ở tuyệt long lĩnh cuộc chiến trong tráng liệt bất quốc Mà ở hắn sau khi chết, được phong làm cựu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn cũng chính là lôi bộ cao nhất thiên thần chuyên chế cựu tiêu ba mươi sáu ngày chấp trưởng lôi đ ỉ n h c h i chính dưới lôi bộ chư thần quản trời mưa chủ trì chính nghĩa tổng bộ vì thần tiêu ngọc thanh phủ chứng chặt ở lôi bộ địa vị cũng chính là cùng hỏa bộ la tuyên vậy nhưng hắn lại cùng la tuyên có chút bất đồng hỏa bộ cộng thêm la tuyên tổng cộng cũng liền sáu người nhưng là lôi bộ tổng cộng có hai mươi b ố vị t h u ố c d ụ c mây giúp vũ hộ pháp thiên quân thuộc về văn trọng quyển tranh từ từ triển khai đây là một vị ba con mắt mặt vàng dâu dài đạo giả trong tay một đôi roi vàng ở hắn ngồi xuống còn có một con như mực lụm đen kỳ lân trong lồng ngực bao la thiên địa vận chủ vạn hộp châu ngọc văn trọng cương trực công minh lại có một ít n ũ trùng là một vị đ i ể n hình bi tình nhân vật văn trọng tinh thông kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nội pháp trong tay lại một cặp thư hùng dao long roi vàng ngồi tịch mặc kỳ lân chốc lát ngàn dặm đầu sinh ba mắt văn trọng cái chán mắt dọc có thần h ồ n g có thể bắn ra bạch quang có thể phân biệt trung gian mà văn trọng tu vi là chân tiên cảnh chín tầng trời lại trưởng ba mươi sáu lôi tri ấn ngọc xú lôi ngọc phủ lôi ngọc trụ lôi bên trên thanh lô lớn lôi cùng với cuối cùng ngọc thần lôi long c á t công chúa thì tinh thông thủy hệ pháp thuật từng đánh bại la tuyên chém thương cổng tuyên vật cưỡi vị thanh loan lại pháp bảo của nàng đông đảo có xương mụ lộ cảng cô lưới thứ hải bình cảng cô kim k h ổ n long tác nàng còn có ba thanh bảo kiếm nhị long kiếm loan phi kiếm giao chỉ bạch quang kiếm long c á t công chúa sau đó tại v ạ n tiên trận bên trong bại vào kim linh thánh mẫu tay sau khi chết được phong làm hồng loan tinh tu vi của nàng so với văn trọng cũng không kém đồng dạng là chân tiên cảnh chín tầm trời đăng cựu công thời là ân thương tam sơn quan tổng binh võ nghệ cao cường đao pháp như thần đăng cựu công chém giết nhiều người sau cuối cùng bại vào hắc đem trần kỳ t a y được phong làm thanh long tinh đặng cựu công pháp khí so sánh văn trọng cùng long các công chúa cũng có chút không đáng chú ý thu vi tự nhiên cũng không bằng bọn họ đặng cựu công chẳng qua là chân tiên cảnh n ă m tầm trời đặng tiên ngọc thời là đặng cựu công trí nữ trẻ tuổi đ y đẽ am hiểu sử dụng ám khí ngũ quang thạch ngũ quang thạch là có thể phát ra ngũ sắc quang mang cục đá là một loại xuất kỳ bất ý ám khí nàng đã từng sẽ dùng ngũ quang thạch đã đánh bại na cha đám người đ ặ n tiên ngọc chiến tích không tầm thưởng na cha hoàng thiên hóa long thu hổ trị luân đánh bị thương qua khổng tiên ba lần đặng tiên ngọc có thể nói là phong thần thứ nhất cao thủ am khí tu vi của nàng cùng đặng i ể u công vậy đều là chân tiên cảnh năm tầng trời chứ am khí đặng trường ngọc còn chuyên dùng s o n g đao nói tóm lại lý thừa chạch đối lần này từ ngự linh phụ triệu hoãn đi ra bốn vị thần tướng vẫn tương đối hài lòng v ă n trọng cùng long c á t công chúa đều vì chân tiên cảnh chín tầng trời hai người còn có vật cưới mặc kỳ lân cùng thanh loan long c á t công chúa pháp bảo còn đặc biệt nhiều nếu là đối đầu am hiểu lựa yêu tộc long các công chúa là một cái phi thường tốt vũ khí bí mật mà ở nơi này minh vương không chế yêu tộc vương giả bên trong thì có họa ly cùng xích diễm kim n ê cái này hai tôn đều là nắm giữ ngọn lửa yêu tộc nếu là có thể để cho long c á t công chúa lấy pháp bảo của mình d ư ơ n g mụ lộ càn khôn lưới hoặc là tứ hải bình đánh lén có lẽ có cơ hội tương đối có thể trợ giúp những người khác đem hỏa ly cùng xích diễm kim nê giết chết mà văn trọng chính là lôi bộ thiên thần chủ yếu một tay thần lôi tình thế trưởng ngự 36 thiên lôi văn trọng chống lại đám này bị t ù y khí cảm nhộn u yêu tộc hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn đặng hữu công cùng đặng tiền ngọc mặc dù không bằng long các công chúa cùng q u n trọng nhưng bọn họ cũng là phi thường không sai võ tướng lý thừa trạch quyết định để cho văn trọng đi phòng thủ tương đối yếu kém thứ hai mươi pháo đài đi hiệp trợ thích kế quan cùng du đại du về phần long c ắ t công chúa lý thừa trạch tạm thời không có ý định để cho nàng ra tay mà là đưa nàng làm vũ khí bí mật đợi đến có cơ hội giết chết họa ly hoặc là xích diễm kim ngay lúc lại để cho long c ắ t công chúa nhân cơ hội ra tay ở gặp bọn họ trước lý thừa trạch vẫn có thời gian nhất định có thể tu hành vì bảo đảm bản thân tuyệt đối an toàn lý thừa trạch là trở về vân mộng thành anh hồn tháp tu hành vân mộng thành cùng lý thừa trạch tác chiến tiền tuyến mất quá hai mươi dặm điểm này khoảng cách căn bản không tính là cái gì phú chi lý thừa trạch bên người có cựu vị yêu hồ thuộc về là muốn đi đâu thì đi đó mà đổi thành một bên ở minh vương huyền minh hát động bên trong minh vương tính toán thay đổi sách lược của hắn chương một n m r ă m ba mươi minh vương sách lược chương 1536, m i n h vương sách lược huyền minh hát động đúng như bọn họ trước đối huyền minh hát động không nhiều hiểu huyền minh hát động là đen kịt một màu phản phất cái gì cũng không có chỉ có ở minh vương đi tới huyền minh hát động lúc huyền minh hát động mới phải xuất hiện ánh sáng mà huyền minh hát động hoàn cảnh cũng hiện ra huyền minh hát động bên trong không có rất đồ vật đặc biệt chính là không thấy bờ bến huyết sắc bình nguyên ở nơi này huyết sắc bình nguyên bên trong thỉnh thoảng sẽ có mấy tòa ngọn núi nổi lên nhưng vẫn trùi lùi dĩ nhiên ở nơi này huyền minh hát động bên trong tự nhiên còn có một loại mũi tôn ma thần đều có b ậ t tuy khí hơn nữa huyền minh hát động bên trong tuy khí có thể nói vô cùng vô tận bao trùm toàn bộ huyền minh hát động nguyên bản huyền minh hát động chính là không thấy bờ b ê n đen cho đến minh vương xuất hiện ở huyền minh hát động bên trong mới cuối cùng hiện hiện ra chu hoàng sư vương kính sa vương bọn người không phải lần đầu tiên tới huyền minh hát động đối với lần này rất là quen thuộc chu hoàng bọn họ lần nữa đi tới huyền minh hát động bên trong sau này trong ánh mắt thanh minh không thấy trở nên hơi có chút đ ụ c ngầu l i ê n chu hoàng sư vương hạt nữ những thứ này kim tiên cảnh yêu tộc cũng không chống được cái khác siêu thoát ba cảnh yêu tộc giống như vậy đúng như kiếm tôn cùng bách hoa t i ê n tử đám người phát hiện kỳ thực minh vương đối chu hoàng đám người lực k h ô n g chế cũng không tính mạnh cho nên mỗi cách một đoạn thời gian minh vương đều muốn đưa bọn họ mang tới huyền minh hát động hoặc là tùy k h i giống vậy rồi rào linh thư cảnh như vậy mới có thể bảo đảm m i n h vương đối bọn họ tuyệt đối khống chế chu tước cùng sư vương bọn họ có thể giữ vững rõ ràng như vậy cá nhân ý trí có thể đối kiếm tôn bọn họ cảm thấy hứng thú cái này cũng trọn vẹn nói rõ minh vương đối khống chế của bọn họ càng ngày càng yếu kém đây cũng là minh vương quyết định tạm thời dừng lại tấn công đưa bọn họ mang đến huyền minh hát động một trong những nguyên nhân nếu lại để cho bọn họ đánh xuống rất có thể minh vương liền mất đi đối chu hàng o khống chế của bọn họ dĩ nhiên loại này khống chế là thời gian dài minh vương đã có trên trăm năm không có mang bọn họ đã tới huyền minh hát động nhất là đại la thiên tây bộ cùng nam bộ vốn là có tuy khí riêng cái này chỉ biết càng sâu tuy khí đối khống chế của bọn họ chu hoàng bọn họ vốn là không nên triển hiện nhiều như vậy cá nhân ý chí ít nhất thời điểm này không nên dù sao bọn họ trước một mực sống ở tây bộ cùng nam bộ lại đ ợ i ở minh vương bên người đây cũng là minh vương vì sao một mực đem bọn họ đều ở đây bên người nguyên nhân phương tiện dùng túy khí tiếp tục khống chế bọn họ nhưng minh vương cũng tìm được nguyên nhân chính là cùng lý thừa trạch bọn họ giao chiến ở đại la thiên trận danh có cựu thải thần lộc vạn lý trường thanh mục lý thừa trạch vương tô tố, tố huyền trang pháp sư còn có một đoàn có thể tỉnh hóa túy khí người thiên tri tứ linh cùng trung ương hoàng long còn có khổng thánh nhân mạnh tử vương、Dương、minh cùng trịnh huyền bọn họ ở cái này thứ trong chiến đấu cũng phát huy ra tác dụng lớn vô cùng chính là bởi vì sự tồn tại của bọn họ để cho minh vương từ từ mất đi đối chu hoàng khống chế của bọn họ nếu là lại như vậy phát triển tiếp tại nhiệm từ chu hoàng bọn họ đến gần thở giá chi b á c h cùng cái khác người giao chiến minh vương sớm muộn sẽ mất đi đối chu hoàng cùng sư vương khống chế của bọn họ như vậy cục diện đối mặt minh vương rất bất lợi minh vương đối đại la thiên thực lực làm ra sai lầm đó chừng dĩ nhiên đây là đang hắn không biết lý thừa trạch bọn họ đến từ trung châu bốn bậc dưới tình huống y theo minh vương đối tam tôn ma thần hiểu hơn nữa theo bọn nó nơi đó đạt được trí nhớ đại la thiên sẽ không có thực lực như vậy ít nhất ngàn năm trước không có thực lực như vậy minh vương trước không có nghĩ qua lý thừa trạch bọn họ có thể đến từ trung châu bốn vực minh vương đem đổ cho đại la thiên võ giả trong khoảng thời gian này lấy được bước tiến dài phát triển nhưng là ở minh vương phát hiện cựu vị yêu hồ l ĩ n h nộ không gian quy tắc lực lại ở hắn phát hiện cựu vị yêu hồ đi tới tây bộ cùng nam bộ sau này lại cùng hắn ở linh khư cảnh cảm nhận được cái chủng loại kia không gian quy tắc lực chấn động đem so với sau minh vương liền có chút hoài nghi nếu cựu vĩ yêu hồ có thể tự do địa lui tới linh khư cảnh cùng đại la thiên nàng hẳn là cũng có thể đi đến trung châu bốn vực dĩ nhiên chuyện này minh vương vẫn chỉ là hoài nghi bởi vì bình thường đến nói trung châu bốn vực võ giả sẽ không mạnh đến trình độ như vậy cho nên minh vương còn không có biện pháp xác định toàn bộ câu trả lời linh khư cảnh cựu vĩ yêu hồ nhất tộc trước liền đã rất ít đi ở cái này thứ minh vương nhất thống linh khư cảnh quá trình bên trong cựu vĩ yêu hồ nhất tộc đã tiêu diệt cựu vĩ yêu hồ nhất tộc kiên trì được tương đối lâu lúc ấy linh k ư cảnh thế c u c đã tương đối sáng suốt minh vương sau sẽ đối với yêu tộc làm gì cũng rất rõ ràng vì không bị minh vương khống chế cựu vị yêu hồ nhất tộc lựa chọn tự bạo số lượng không nhiều cựu vị yêu hồ nhất tộc toàn bộ lựa chọn tự bạo không cho minh vương khống chế cơ hội của bọn họ bây giờ cựu vị yêu hồ trên căn bản không thể nào đến từ linh khứ cảnh nếu là cựu vị yêu hồ có năng lực như thế vậy cái kia thời điểm cựu vị yêu hồ nhất t ộ c l i ề n k h ô n g có c ầ n t h i ế thế tự bạo. v ậ n cái kia thời điểm cựu vị yêu hồ dưới sự dẫn dắt rời đi linh khứ cảnh cựu vị yêu hồ cũng có nhất định có thể nguyên bản đang ở đại la thiên mặc dù nơi này yêu tộc không coi là nhiều nhưng không đến nỗi không có Kiểu vi ê nhất, nhất. ồ có có r là ở minh vương đại la thiên tấn công kế hoạch bị nhục dưới tình huống minh vương vốn cho là đại la thiên tấn công kế hoạch rất nhẹ nhàng kết quả đại la thiên võ giả thủ được thật sự là quá mức kiên quyết minh vương quyết định tạm thời điều chỉnh chiến lược không minh đã đã tục lược, lược tộc vương tính h ở g i ả toán coi đây là ngồi để cho trên cựu vị yêu hồ câu từ đó tìm cơ hội khống chế được cựu vị yêu hồ lại dựa theo minh vương đối đại la thiên nhân tộc hiểu bọn họ đối với bị ma thần khống chế tây bộ cùng nam bộ canh cánh trong lòng đại la thiên võ giả một khi phát hiện ma thần cùng yêu tộc bên này lâm vào đổi thế bọn họ nhất định sẽ phản công tây bộ cùng nam bộ minh vương cũng có thể mượn cơ hội này khống chế nhiều hơn võ giả suy yếu phe lịch thế lực đồng thời tăng cường bên mình thực lực đây là minh vương căn cứ tình huống trước mắt có thể làm ra tương đối tốt điều chỉnh minh vương là một cái tương đối có thể ngủ đông ma thần giống như hắn ở linh khư cảnh ngủ đông mấy ngàn năm vậy minh vương cũng là một cái làm việc tương đối quả quyết không chút do dự ma thần quyết định rút lui liền lập tức rút lui minh vương lập tức mang theo còn lại yêu tộc trở về thái nhất môn chỗ ở hơn nữa khiến cái này yêu t ộ c cũng trở lại mỗi người c h o ở chương 1537, đại can chiến lược chương 1537, đại can chiến lược minh vương sách lược tổng kết lại tương đối đơn giản hắn muốn ở tây bộ cùng nam bộ bảy thiên la địa võng đem cựu vị yêu hồ bắt lại về phần những người khác minh vương vương tha cho ít nhất tạm thời vương tha cho minh vương là một cái rất giỏi về lấy hay bỏ m à rắn lữ bố vũ văn thành đô la tuyên những người này cũng rất có thể đánh nhưng đối với minh vương không có trọng yếu như vậy càng giống như là vải gấm thêm hoa dù sao lữ bố bọn họ mặc dù có thể đánh nhưng cũng không sửa đổi được bọn họ vẫn vẫn chỉ là chân tiên cảnh sự thật ngược lại thì mới vừa nhô ra hậu nghệ lấy được minh vương coi trọng dù sao đây là một mũi tên bắn chết bích giã kỳ lần tồn tại nếu là có thể khống chế c ử u v ị yêu hồ hoặc là tới thăm dò cùng nam bộ những người khác minh vương hoặc giả có thể tái hiện ở linh khư cảnh thao tác minh vương muốn cho đại la thiên nhân tộc phát sinh nội đấu dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là minh vương trước phải từ đại la thiên nơi này khống chế một ít nhân tộc như vậy mới có thể ở nội bộ đưa tới hỗn loạn trong đại la thiên bộ hỗn loạn chính là minh vương cơ hội tốt nhất ở minh vương mang theo yêu tộc rời đi tiền tuyến thời điểm thở dài chi vách quân c ò i giữ bột phát ra một trận trải qua hồi lâu chưa tuyệt hoan hô tiếng hoan hô đ i n h thái như có nhưng là ma thần lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại lý t ĩ n h nhạc phi tô định vương bọn họ không có buông lòng cảnh giác thẩm luyện chết không có đưa tới cái gì quá lớn o a n h động bởi vì lý thừa trạch không có đi truy cứu hắn bị ám sát chuyện hắn để cho la tuyên một cây bước đem thẩm luyện thi thể đốt lý thừa trạch chỉ dùng một câu thích khách đã chết liền không còn nói lý thừa trạch chỉ đem người ám sát chính mình là thẩm luyện chuyện nói cho cầu nguyện tôn giả bọn họ những người khác lý thừa trạch một mực không đề cập tới dĩ nhiên cái này những người khác là chỉ đại l a thiên người vương tố tố tạ linh luẩn hoàng phụ hoàn chân các nàng đều là người mình lý thừa trạch tự nhiên cũng cùng các nàng nói ở cái này trận chiến đấu tạm thời dừng lại lúc bọn họ tề tụ với vân m ộ n g thành trong anh hồn tháp bây giờ anh hồn tháp thứ nhất tầng đang ngồi không ít người t h ậ t ở những chiến trường khác vương tố tố các nàng đều nghe nói lý thừa trạch bị người từ phía sau ám sát tin tức ra cắt lượng cho là đây là một cái tin tức tốt thương ngộ xuân gãi đầu một cái nghi ngờ nói bị ám sát còn có thể là chuyện tốt g i a c á t lượng nhẹ lay động v ạ t lông cười nói điều này đại biểu bệ hạ uy tín cùng danh vọng ở đại la thiên đến độ cao nhất định mà ở nơi này trận ám sát trong bệ hạ không có bị thương lại chu diệt thích khách t h ẩ m luyện cái này dĩ nhiên có thể tính là chuyện tốt lý thừa trạch cùng g i a c á t lượng đem tất cả mọi người triệu tập lại là vì thương thảo bọn họ sau đó hành động bất quá lần này hội nghị sau mấy người cũng không tham gia lữ bố tạ linh l u ậ n tuyết ánh bọn họ như cũ tại bế quan bên trong đại can võ tưởng nhóm kế tiếp còn là muốn trấn thủ tiền tuyến để phòng ma thần xuất linh yêu tộc lần nữa x u n g tới về phần c ự u vi yêu hồ cùng tuyết ánh các nàng liền lợi ở tuyết hoa thành tu hành nguyên bản c ự u vi yêu hồ vương tố tố các nàng là muốn trợ giúp lý thừa trạch tích góp danh vọng bế quan là không thể nào bế quan có thể đóng nhưng chỉ có thể đóng một chút xíu nhưng lúc này không giống ngày xưa trải qua phen này ở tiền tuyến phân chiến lý thừa trạch danh vọng đã không thể so sánh nổi dưới tình huống này đã không có cần thiết để cho vương tố tố các nàng trở ra giúp lý thừa trạch soát danh vọng lúc này lại để cho vương tố, tố các nàng đi ra ngược lại sẽ g ọ n khách gác g ọ n chủ để cho nhiều người hơn nhớ vương tố, tố các nàng mà không phải là lý thừa trạch cho nên vương tố tố cùng tạ linh ẩ n các nàng không cần làm cái gì liền thành thành thật thật đợi ở tuyết hoa thành hoặc trong anh hồn tháp tu hành liền có thể v ề phần có phải hay không chiến lược phản công trải qua thương nghị bọn họ quyết định tạm thời đừng bọn họ trước liền quyết định ba bước đi chiến lược chiến lược phòng ngự chiến lược giữ lẫn nhau cùng chiến lược phản công nếu như minh vương không còn đánh tới vậy hoặc giả bọn họ có thể từ chiến lược phòng ngự chuyển thành chiến lược giai đoạn g i à n g co nhưng nếu như minh vương vẫn xuất linh yêu tộc đánh tới bọn họ vẫn phải tiếp tục tiến hành phòng ngự kiên trì chiến lược phòng ngự bây giờ nhìn lại là minh vương xuất linh yêu tộc tạm thời rời đi nhưng bọn họ thực lực còn chưa đủ để trực tiếp nhảy đến chiến lược phản công từ chiến lược phòng ngự trực tiếp nhảy đến chiến lược phản công bước chân này bước quá lớn ra c á t lượng không quá đồng ý lý thừa trạch cũng cảm thấy không có cần thiết như vậy vội vàng yêu t ộ c thực lực bây giờ trên căn bản đã định hình linh hư cảnh còn lại yêu t ộ c so sánh minh vương nắm giữ yêu t ộ c chính là con mèo nhỏ năm bà con minh vương yêu t ộ c đại quân thực lực không thể nào tăng trưởng hết sức nhanh đúng là có thể tăng trưởng bởi vì đám này bị lây nhiễm yêu t ộ c là có thể tiến hành gây giống gây giống sát xuất hơi thấp nhưng đúng là có loại năng lực này trung châu bốn bậc hung thú chính là như vậy tới hơn nữa một ít tương đối hại não h u n g thú là thuộc về loại này bị tùy khí cảm n l u ậ m yêu tộc đời sau giống như triệu vân đã từng từng đánh chết dòng ca s ấ u lý thừa trạch ở chân vũ giáo gì chỉ gặp phải quái x à sau đó lý thừa trạch mới biết đó là bởi vì thủ hộ thú bị tùy khí cảm n l u ậ m trải qua một đời lại một đời gây giống biến thành bộ kia quỷ bộ dáng đây cũng là vì sao đọc thuộc h u n g thú dị văn ghi chép i ệ u châu h u n g thú chí lý thừa trạch lại không có ra mắt cái loại đó quái x à cứ việc yêu tộc có thể gây giống nhưng yêu tộc thực lực tăng trưởng có thể so với dân tộc tới chầm nhiều lắm nhất là cùng dân tộc thiên tài so sánh cho dù là đồ sơn nguyệt nhã loại này cựu vị yêu hồ nhất tộc tiền vô cổ nhân rất khó có người tới thiên tài hơn nữa các loại cơ duyên cựu vị yêu hồ bây giờ cũng có s ắ p xỉ bốn trăm tuổi bốn trăm tuổi cựu vị yêu hồ có thể phản hư cảnh liền đã cảm ơn trời đất mà khi đó cựu vị yêu hồ đã sớm là hợp đạo cảnh b ả y t ầ n g trời hơn nữa có gần hai mươi năm tu vi chưa từng tăng trưởng hùng mạnh huyết mạch giao cho bọn họ rất cao hạ cuối nhưng muốn đến cái này hạ cuối thời gian muốn dài hơn nhân tộc hay cùng yêu tộc không giống nhau dưới nhân tộc hạ thấp nhưng cá thể tốc độ tiến bộ nhanh nếu là bây giờ linh khư cảnh yêu t ộ c cùng đại la thiên nhân tộc đồng thời gây giống đời sau hơn nữa cùng nhau tu hành bồi dưỡng nhân tộc tuyệt đối có thể treo lên đánh mới yêu tộc nếu là minh vương ứng chiến bọn họ vừa đúng thừa dịp khoảng thời gian này nhanh lên tăng lên một cái tu vi của mình lý thừa trạch trước cứ dựa theo ra các lượng đề nghị đề nghị cổ nguyện tôn giả bọn họ khích lệ đại la thiên nhân tộc sinh dục lý thừa trạch có dự cảm cùng minh vương lần này chiến đấu có thể là một lần thời gian dài chiến tranh minh vương trong thời gian ngắn cũng sẽ không quay đầu trở lại mà lý thừa trạch bọn họ đoạn thời gian này phải nhanh một chút đề cao mình thực lực mặc dù bọn họ không thể trực tiếp từ chiến lược phòng ngự đến chiến lược phản công nhưng có thể mau sớm đến chiến lược giai đoạn ràng co đồng thời lý thừa trạch phải đem nhiều hơn đại la thiên người kéo vào bản thân trận doanh để bọn họ giúp đỡ chính mình trước mắt đã có không ít thu hoạch vũ thần tông thiên kiếm tông bách hoa cát lang tiêu tông cứ như vậy lý thừa trạch tương lai ở đại la thiên thành lập chính quyền thời điểm mới có thể giảm b ấ t nhiều hơn lực cản cho nên lý thừa trạch ra cắt lượng cùng khương tử nha bọn họ đoạn thời gian này trở một chút vẫn là phải trong quá trình này trợ giúp đại la thiên phía sau xây dựng được tốt hơn từ đó thu hoạch được nhiều hơn chống đỡ